Một bên khai hóa nhìn đến một góc có một gốc cây hạc trong bầy gà linh dược phá lệ thấy được, đi qua đi thấy rõ ràng linh dược gương mặt thật thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thất thanh hỏi đến, hạ hạ, này cực phẩm vân văn thảo ngươi là như thế nào trồng ra. Khai hóa thanh âm nháy mắt hấp dẫn hai cái nữ hài lực chú ý, không ngừng là khai tâm cùng khai hóa, ngay cả bạch hình vũ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hình như là nàng trước khi rời đi loại, chẳng qua nàng còn ở cách đó không xa loại không ít, còn đều nảy mầm đâu. bất quá hiện tại không biết cái gì nguyên nhân đều đã khô héo hiện tại cũng chỉ dư lại này một gốc cây bất quá này cây vân văn thảo còn không có hoàn toàn thành thục còn không thể dùng khai hóa cẩn thận quan sát này cây cực phẩm vân văn thảo trạng thái lúc sau nói đến khai tâm nhìn này cây mọc cực hảo vân văn thảo chảy nước miếng vẻ mặt tiếc nuối nói đến đáng tiếc ta không có mộc linh căn cùng hỏa linh căn bằng không ta cũng có thể đủ đương luyện đan sư hạ, hạ ngươi có biết hay không thiên càn tông khai hóa đột nhiên nói đến Nghe thấy cái này quen thuộc tên, Bạch Hình Vũ động tác một đốn, sau đó hỏi đến, nghe nói qua cái này tông môn, bọn họ phát sinh chuyện gì? Khai hóa nhận thấy được Bạch Hình Vũ khác thường, suy đoán nàng rất có khả năng cùng Thiên Cản Tông từng có giao thoa, vì thế mở miệng nói đến, gần nhất Thiên Cản Tông quảng mời Thiên Hạ Y Lìa Giả, vì bọn họ đại tiểu thư chữa bệnh, việc này ngươi có biết? Đâu chỉ là biết, lúc trước nàng còn kém điểm bị bắt đi cấp vị này đại tiểu thư đổi linh căn đâu. Nghe nói qua một ít tin tức, khai Hóa ngươi sẽ không nói cho ta an diệu y đi trả lại cho ta bán cho thiên cản tông đi khai hóa không nói gì nhưng là trầm mặc cũng đã đại biểu hết thảy nàng xác thật là làm như vậy hơn nữa nàng cùng cao huyền oánh hai người còn cầm đối phương tiền đặt cọc nói lên chuyện này khai tâm vẻ mặt ấy nấy, hạ hạ kia đoạn thời gian ta cùng ca ca bị an diệu y đi cùng cao huyền oánh phiền không được đơn giản liền bế quan một đoạn thời gian kết quả xuất quan lúc sau cao gia sự tình cùng với thiên cản tông sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi nay không trách các ngươi Trách ta xen vào việc người khác, cứu An Diệu Y. Ta cũng không nghĩ tới duy nhất một lần mềm lòng, cư nhiên cho ta chính mình cùng với bên người người mang đến lớn như vậy phiền thoái. Bất quá hiện tại ta cùng An Diệu Y quyết liệt sự tình đã chuyên khai. Nói vậy Thiên Càn Tông liền tính là muốn tìm phiền toái cũng sẽ không tới ta phiền thoái. Các người có biết vị này đại tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào, lớn như vậy chẳng thế, so sánh với nhất định là phi thường lợi hại bệnh tật. Bạch Hình Vũ dò hỏi đến. Thiên Càn Tông đại tiểu thư tên là Phượng Vân Khê. nghe nói nàng này bệnh là từ trong bụng mẹ mặt di chuyển, cho nên vị này đại tiểu thư từ trước liền vẫn luôn phi thường điệu thấp. Hiện giờ như vậy là bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu mới có thể như thế. Thiên càn tông tông chủ chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, tự nhiên là dùng hết toàn lực cứu trị. Nghe nói phía trước đã tìm được rồi khỏi hẳn biện pháp, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thuốc dẫn, cho nên mới không thể, không từ bỏ. Khai hóa đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ đều nói cho bạch hinh vũ, mà hắn trong miệng thuốc dẫn. Không cần hoài nghi, chính là Bạch Hình Vũ bản nhân, xem ra này Phượng Vân khê bệnh hẳn là ra lại linh căn mặt trên, nếu không cũng muốn cùng người trao đổi linh căn. Khai tâm, khai hóa hai người ở Bạch Hình Vũ nơi này ngây người trong chốc lát lúc sau liền rời đi, trước khi đi, Bạch Hình Vũ cầm không ít chính mình luyện chế đan dược đưa cho hai người. Khai tâm cùng khai hóa cũng không có giao tình, đối với này đó đan dược vui vẻ tiếp thu. Chờ bọn họ đi rồi Bạch Hình Vũ thuần thục lấy ra một khối thủy tinh kính mặt. Bọn họ không nhắc nhở Bạch Hình Vũ chính mình còn nghĩ không ra. Phía trước ở thiên chỉ thời điểm gặp được những cái đó việc làm thiên cản tông người liền ở bọn họ trên người thả mấy chỉ màu trắng nhện hầu hậu đại. Hiện giờ sớm đã ở thiên cản tông an ra. Thấu chương song. Chương 529 bị theo dõi Hồ Bạch. Chương 529 bị theo dõi Hồ Bạch. Thông qua màu trắng con nhện truyền lại đây hình ảnh, Bạch Hình Vũ thấy được thiên cản tông cảnh tượng, nói thực ra rõ ràng xem như thiên cản thánh địa cấp trên. nhưng là cùng thiên cản thánh địa so sánh với muốn keo kiệt rất nhiều bất quá này cũng có thể đủ lý giải rốt cuộc thiên cản thánh địa ở thánh nguyên đại lục là tông môn đứng đầu độc chiếm một cái châu tài nguyên cùng khí vận như vậy liền tính là tưởng không xa hoa đều rất khó nhất trọng thiên cùng thánh nguyên đại lục là có thời gian kém tuy rằng không có bầu trời một ngày trên mặt đất một năm như vậy khủng bố nhưng là nhất trọng thiên một tháng cũng liền tương đương với thánh nguyên đại lục một năm đây là trích lệch ngươi cực cực khổ khổ tu luyện một năm mà ta ở nhất trọng thiên tu luyện một tháng so ngươi tăng lên còn muốn mau. căn cứ phía trước xem qua chủ thần kịch bản, bạch hình vũ tính tính thời gian, đại khái lại quá một hai năm, thánh nguyên đại lục hàm trên thiên càn thánh địa khí vận cũng nên đến cùng. trong lòng không có đồng tình, tuy rằng ở thiên càn thánh địa thời điểm bọn họ cho nàng cao thượng địa vị cùng tài nguyên, nhưng là bọn họ ở chính mình phi thăng lúc sau qua tay liền đem chính mình bán hành vi thật sự là làm nàng cảm kích không đứng dậy. thiên càn tông tuy rằng không có thiên càn thánh địa xa hoa. Nhưng là đệ tử thật là không ít, có thể quảng mời thiên hạ y y giả, nghĩ đến này thiên Càn Tông nội tình vẫn phải có, chỉ là không biết nơi này có bao nhiêu thượng là từ phía dưới cướp đoạt đi lên. Bạch Hinh Vũ rất dễ dàng liền tìm tới rồi Thiên Càn Tông đại tiểu thư trụ địa phương. Lúc này vị này đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, một bộ tùy thời đều khả năng buông tay nhân gian bộ dáng. Một người lang trung trang điểm người đang ở cấp vị này đại tiểu thư xem mạch lúc sau đứng lên đối thân canh giữ ở một bên một đôi trung niên phu thê lắc lắc đầu lập tức tên kia phụ nhân bởi vì chịu không nổi kích thích hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân chạy nhanh đỡ lấy chính mình thê tử làm người đem nàng dẫn đi nghỉ ngơi mà chính hắn sao sự lưu lại cùng đại phu nói chuyện liêu thần y hề, ngươi thành thật nói cho ta ta nữ nhi bệnh tình rốt cuộc còn có hay không cứu liêu thần y nhìn vẻ mặt tiểu tụy nam nhân cuối cùng mở miệng nói đến phượng tông chủ lệnh ái thân trùng chi độc là từ trong bụng mẹ mặt mang ra tới Độc tố đã sớm đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, đặc biệt là linh căn. nguyên bản linh căn đã bị ô nhiễm thành độc linh căn, quần quần không ngừng phân bố độc tố, tốt nhất là tìm được có âm dương vô cực linh căn người cùng chi trao đổi, nếu không. Nhìn đến liêu thần y gì muốn nói lại thôi, Phượng Thanh Dương luôn cuống, nếu không sẽ như thế nào. Liêu thần y gì lắc lắc đầu, nếu không lệnh ái khả năng chịu không nổi năm nay, liền sẽ bị độc tố ăn mòn mà chết. Ngài là nói, ta nữ nhi vân khê chỉ có 5 tháng thời gian đúng hay không? Phong thanh dương nhịn không được lui về phía sau vài bước thanh âm có chút tuyệt vọng nói đến. Nghe xong hai người kia đối thoại, ở ai cũng không có chú ý địa phương, một con màu trắng tiểu con nhện bò lên trên Phượng Vân Khê trắng non thủ đoạn, cảm thụ được nàng suy yếu mạch đợp. Kỳ thật hiện giờ Phượng Vân Khê chạm húng so với kia vị liêu thần y dị sở miêu tả còn muốn không xong, thọ mệnh sắc thật là chỉ còn năm tháng không có sai, nhưng là một khi qua ba tháng người này liền hoàn toàn không cứu, giữ lại hai tháng cũng chỉ bất quá là ở ngao nhật tử mà thôi. Bất mãn thần y thì nói, kỳ thật phía trước ta đã tìm được cái này có được âm dương vô cực linh căn người, chính là người này liền giống như nhân gian bước hơi giống nhau, đột nhiên liền biến mất không thấy. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Liêu thần y rìa vẻ mặt kinh ngạc nói đến, bất quá hắn cũng không phải kinh ngạc người đột nhiên biến mất, mà là trên thế giới này cư nhiên thật sự có có được âm dương vô cực linh căn người. Phượng tông chủ không cần quá mức thương tâm, tuy rằng nói lệnh ái độc dùng âm dương vô cực linh căn tốt nhất, nhưng là lại phi không có mặt khác biện pháp. Liêu thần y mở miệng nói đến, ngự khí bên trong mang theo một ít không chút để ý. Mà phong thanh dương giống như là ở sa mạc bên trong người đột nhiên nhìn thấy ốc đảo giống nhau, thật vậy chăng? Liêu thần y chỉ cần có thể cứu sống tiểu nữ ta toàn bộ thiên cản tông đều đối tiên sinh vô cùng cảm kích. Phượng tông chủ chức không cần vội vã cảm tạ ta, ta nói biện pháp này tuy rằng so tìm một cái âm dương vô cực linh căn người muốn dễ dàng, nhưng là thành cùng không thành vẫn là muốn toàn xem tông chủ ngài. Thiên sinh thỉnh giảng. Thấy Phong Thanh Dương biết điều như vậy, Liêu Thần Y trầm rãi mở miệng nói đến, Phượng Tông chủ ngươi có biết ở đế quân còn không có thống nhất cửu trọng thiên phía trước, tại đây thiên địa chi gian có một loại thần vật bọn họ sẽ không bị trời đất này chi gian quy tắc sở trói buộc, bọn họ thân thể càng là từ sáng thế chi thần thân thủ sáng tạo. Nói tới đây, Phong Thanh Dương tự nhiên là biết Liêu Thần Y nói đến rốt cuộc là cái gì, tiên sinh ngài nói hẳn là cửu vị thiên hồ đi, chính là bọn họ ở đế quân thống nhất cửu trọng thiên lúc sau cũng đi theo biến mất. Tiên sinh nói như thế nào này, so tìm một cái có được Âm Dương Vô Cực Linh căn người muốn dễ dàng đâu. Phượng tông chủ hồ đồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ khống chế thế gian này cường đại nhất thiên hỏa Cửu Thiên Hồ hỏa, chúng ta sao có thể sẽ là nó đối thủ? Ta nói chính là tuy rằng Cửu Vĩ Thiên Hồ biến mất, nhưng là bọn họ lại để lại một ít hôn huyết hậu đại, Phượng tông chủ ngài hẳn là rõ ràng, Thiên Hồ huyết có thể giải thế gian sở hữu độc, chẳng sợ chỉ là Thiên Hồ hậu đại, trong cơ thể huyết mạch pha loãng rất nhiều. nhưng là muốn giải lệnh ai trong cơ thể độc vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe đến đó, Phượng Tông Chủ lại lần nữa thấy được hy vọng, tiên sinh có biết này kiểu vị thiên hồ hậu đại ở địa phương nào. Nghe được Phong Thanh Dương nói như vậy, liêu thần y trong mắt hiện lên thực hiện được ý cười, Phượng Tông Chủ không cần nóng vội, ở nói cho ngươi phía trước ta tưởng nói ra chính mình điều kiện. Rốt cuộc đây mới là hắn mục đích. Tiên sinh mời nói, chỉ cần ta Phượng Thanh Dương có thể làm được vượt lửa qua sông, không chối tử. Kỳ thật rất đơn giản. Tại hạ hy vọng phượng tông chủ ở được đến kia cửu vi thiên hồ hậu đại phương xong huyết lúc sau đem nó thân thể giao cho ta. Liêu thần y rìa nhẹ nhàng bâng cơ nói đến, phản phất này cũng không phải cái gì đại sự, mà phượng thanh dương cũng chỉ là do dự một chút liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc hiện tại không có gì so với hắn nữ nhi mệnh càng thêm quan trọng. Nếu phượng tông chủ như thế sang khoái, kia tại hạ cũng không hề giấu dếm, này chỉ tiểu hồ ly liền ẩn thân ở đạo hoa học viện đan viện bên trong, chính là lúc ấy ta ở đuổi bắt thời điểm bị nó chạy thoát. nếu không liền có thể trực tiếp lấy tới cấp lệnh ái giải độc ở nghe được cửu vĩ thiên hồ này bốn chữ thời điểm bạch Hinh vũ liền cảm thấy cái này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng liêu thần y không nghẹn cái gì hào thí nghe xong bọn họ nói chuyện lúc sau quả nhiên như thế này thiên càn tông quả thực là cùng chính mình phạm hướng đầu tiên là coi trọng chính mình linh căn hiện tại lại đánh nàng hồ ly chú ý càng đừng nói hồ bạch chính là nàng cửu vĩ thiên hồ hậu đại liền tính là trải qua nhiều ít đại đây đều là vô pháp thay đổi sự thật Đem hồ bạch gọi vào bên người, ôm vào trong ngực, tiểu bạch, nói cho ta, sớm ta rời đi trong khoảng thời gian này người có phải hay không đi ra ngoài quá. Nghe được bạch huynh vũ hỏi như vậy, hồ bạch nguyên bản dựng thẳng lên khởi lỗ thai nháy mắt mềm ngặt ngã xuống, thoạt nhìn như là một cái phạm sai lầm hải tử. Thấu chương xong. Chương 530 tham lam thả cố chấp. Chương 530 tham lam thả cố chấp. Bạch huynh vũ đem hồ bạch ôm đến chính mình trước mặt. nàng phát hiện hồ bạch nguyên bản màu đen đồng tử bên trong loáng thoáng lộ ra một cổ nhàn nhạt màu tím dưới ánh nắng chiếu dọi hít thở không thông đặc biệt thấy được phía trước không có phát hiện khó trách cái kia liếu thần y sẽ phát hiện hồ bạch thân phận bất quá nếu cái này liễu thần y phát hiện chuyện này lại còn có tính toán mượn đao giết người đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện hắn trong mắt tính kê thực hiện được ánh mắt ở liễu thần y rời đi thiên cản tông lúc sau liền có một người đệ tử đem đạo hoa học viện phát sinh sự tình nói cho phượng thanh dương tông chủ cái kia an diệu y y cùng cao huyền ánh chính là vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ chưa khỏi đại tiểu thư vì thế chính là từ tàng bảo cắt cầm đi không ít thứ tốt hiện tại ngọc hành đan sư hiện thân trước tiên chính là cùng an diệu y y ở đoạn tuyệt quan hệ chúng ta sợ là bị kia hai người cấp hố nói lên chuyện này rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì phượng thanh dương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chẳng sợ biết rõ chuyện này không thể được nhưng là vẫn là làm an diệu y thì hai người cầm đi không ít đồ vật hiện tại biết được chính mình nữ nhi được cứu rồi Nhưng là này cũng không đại biểu hắn là có thể đủ ăn xong cái này ngậm bồ hòn, làm người đi tìm hai người kia thuận tiện đem chuyện này thông chi cao ra cùng thiên su linh giả, hoặc là trả lại tất cả đồ vật hoặc là bồi tiền, nếu không liền chớ có trách ta thiên cản tông không khách khí. Tông chủ, chuyện này không đi tìm ngọc hành đan sư sao? Tên kia đệ tử hỏi đến. Tìm cũng vô dụng, nàng sẽ không để ý hai người kia chết sống. Phượng Thanh Dương đem sự tình xem phi thường thấu triệt, mấy cây ngọc hành dám đem sự tình nháo lớn như vậy Như vậy liền đại biểu cho nàng căn bản là sẽ không bận tâm An Diệu Y. Đến nỗi An Diệu Y việc làm bằng hữu, hắn nhưng cũng không có nhìn ra An Diệu Y nơi nào đem Ngọc Hành coi như là bằng hữu, ngược lại là càng như là một cái lợi thế. Ở tên kia đệ tử rời khỏi sau, Phượng Thanh Dương lập tức cấp đan viện viện trưởng Tu Thư Một Phong, nói chính mình nữ nhi chữa bệnh muốn một con tiểu hồ ly, liền ở đan viện bên trong, còn xin cho hắn tiến người đan viện tìm kiếm. Bởi vì kia chỉ tiểu hồ ly đặc thù huyết mạch. Tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Hơn nữa Đan Viện tọa lạc núi non bên trong, hắn cũng căn bản không cảm thấy này chỉ có được cửu vị thiên hồ huyết mạch tiểu hồ ly là có chủ. Nếu không sao có thể sẽ bị thả ra chạy loạn, đặt ở trong nhà che lại còn không kịp đâu. Phượng Thanh Dương cùng Nguyên Viện trưởng tuổi trẻ thời điểm có chút giao tình, cho nên đối với như vậy đề nghị hắn cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc chỉ là một con linh thú mà thôi. Hơn nữa hắn phượng vân khê vẫn là hắn nhìn lớn lên, chỉ cần không quấy rầy Đan Viện bên trong luyện Đan sư nhóm liền có thể. nhận được nguyên viện trưởng hồi âm lúc sau, phượng thanh dương mừng rỡ như điên, hắn nuốt ve tạm thời thành tỉnh phượng vân khê, khê nhi, chỉ cần cha tìm được kia chỉ cửu vĩ hồ, phải độc là có thể giải, ngươi là có thể giống người bình thường như vậy sinh sống. nhưng là thật vất vả thức tỉnh phượng vân khê bắt lấy phượng thanh dương tay nói đến, cha, ta không chỉ có muốn kia chỉ cửu vĩ hồ, ta còn muốn âm dương vô cực linh căn, này hai dạng ta đều phải, ngươi phía trước không phải nói đã tìm được rồi sao? là một cái tiểu thế giới phi thăng đi lên thánh nữ, cha. cho dù là giải trong cơ thể độc ta bản thân thiên phú cũng hoàn toàn không xuất sắc, nữ nhi chịu đủ rồi lại là một người bình thường, ta muốn làm bay lượn ở cửu thiên phượng hoàng, nếu ta không có âm dương vô cực linh căn, chẳng sợ chính là giải độc, tồn tại lại có cái gì ý nghĩa, còn không bằng đã chết tính. Phượng Thanh Dương đối đai chính mình nữ nhi luôn luôn đều là hữu cầu tất ứng, lập tức liền đáp ứng đến, khê nhi yên tâm, cha nhất định sẽ cho ngươi tìm được người kia, người đáng giá tốt nhất. một cái hạ giới phi thăng đi lên dã nha đầu như thế nào có thể cùng người so hai cha con này hoàn toàn không cảm thấy cướp đoạt một người linh căn là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình bọn họ chỉ để ý chính mình ních lợi mà một bên trốn tránh ở chậu hoa bên trong màu trắng tiểu con nện đem này hết thể toàn bộ đều xem ở trong mắt nguyên bản còn cảm thấy phượng thanh dương là bởi vì ái nữ mà bất đắc dĩ mà làm chi quyết định buông tha bọn họ một con ngựa bạch hinh vũ lập tức đánh mất cái này ý tưởng quả nhiên Một cái có thể nghĩ ra dùng bị người linh căn đi cứu chính mình nữ nhi người có thể là cái gì người tốt, lúc ấy nếu đổi một người, nói không chừng hiện tại đã sớm đã bị sống sờ sờ móc xuống linh căn. Còn có cái kia Phượng Vân Khê, đại khái là là bởi vì bị bệnh quá dài thời gian nguyên nhân, trong lòng ý tưởng đã sớm đã hoàn toàn vặt mẹo. Vài ngày sau, Bạch huynh Vũ không có chờ tới Thiên càn Tông Người, lại trước một bước trở tới An Diệu Y Điề. An Diệu Y Điề mới vừa vừa trở về liền nghe nói su viện sự tình, ngay từ đầu nàng còn chưa tin. nhưng là ở nhìn đến bị đốt thành cho tận su viện lúc sau cũng cũng làm nàng không thể không tin. Nguyên bản su viện đệ tử cũng toàn bộ đều đi không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại mấy cái thiên su linh giả thân thủ bồi dưỡng lên tâm phúc, mà nàng sư phó, thiên su linh giả, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, tu vi từ huyền tiên té ngã thiên tiên, ước chừng rất hai cái cảnh giới, này vẫn là nàng liệu mạng chống cự lúc sau kết quả. Lúc trước thiên su linh giả hoàn thành bạch hình vũ yêu cầu giải quyết cao ra sự tình, bạch Hinh vũ cũng thu hồi thiên su linh giả trên người hồng liên nghiệp hỏa nhưng là hồng liên nghiệp hỏa lưu lại dư vi cũng không phải là như vậy dễ dàng tiêu trừ hồng liên nghiệp hỏa chẳng những có thể thiêu đốt linh hồn thậm chí hại có thể thiêu đốt một người tu vi an diệu ý, ý nhìn dàn mua rất nhiều thiên su linh giả nước mắt lập tức liền từ hốc mắt bên trong chảy ra sư tôn sư tôn thực xin lỗi đều do ta không biết nhìn người đem ngươi hại thành cái dạng này an diệu ý, ý đem vùi đầu ở thiên su linh giả ngực khóc lên Mà thiên su linh giả còn lại là vỗ vỗ, hảo hai tử, có một số việc cũng không phải ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, ngươi cũng không phải ngươi phụ hoàng, mà Ngọc Hành cũng sẽ không trở thành một cái giống ngươi mẫu hậu người như vậy. An diệu ý kìa nâng lên khóc hoa gương mặt tươi cười, dùng đỏ rực đôi mắt nhìn thiên su linh giả, nàng như cũng là không rõ, vì cái gì, chẳng lẽ trở thành nàng mẫu hậu người như vậy không hảo sao. Một người dưới và người phía trên, nàng cũng giống phụ hoàng đối mẫu hậu như vậy, vì cái gì sư tôn sẽ nói không có khả năng đâu. Rõ ràng hạ hạ như vậy xinh đẹp. Sư tôn, nay trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, ta muốn đi tìm hạ hạ hỏi rõ ràng. Nhìn An Diệu Y ý, ý rời đi bóng dáng thiên su linh giả cũng không có ngăn cản, có một số việc cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, vân lai hoàng đế như vậy không từ thủ đoạn một người, dưỡng ra tới nữ nhi tuy rằng đồng dạng phi thường cố trước, nhưng là lại có chút quá mức thiên chân. đương An Diệu ý Ý lại lần nữa đi vào trụ địa phương thời điểm, lại phát hiện chính mình đã không thể đủ tự do tiến vào Bởi vì nàng lệnh bài nát, vào không được, nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài không ngừng hô to, nàng biết hạ hạ có thể nghe được, nàng muốn hỏi minh bạch vì cái gì. Pháp trận bên trong, không ngừng bạch hinh vũ ở, xem tâm cùng khai hóa cũng ở, bọn họ là tới thương lượng quá đoạn thời gian đi ra ngoài rèn luyện sự tình. Bọn họ này đó tân sinh đã nhập học có một đoạn thời gian, theo lý mà nói là muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Thấu chương xong. Chương 531 Mệnh Trung chú định quý nhân. mươi 531 mệnh trung chú định quý nhân, nghe vào bên ngoài an diệu y tiếng quát tháo, khai tâm không kiên nhẫn nói đến, chẳng lẽ hạ hạ biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng sao, nàng như thế nào còn có mặt mũi đi tìm tới. Bạch Huynh Vũ cũng không có đáp lại khai tâm nói, mà là mở miệng nói đến, mấy ngày hôm trước Vân Lai Đại Lục truyền đến tin tức, nói là ở Vân Lai Đại Lục phát hiện một tòa hư hư thực thực là thượng cổ đại năng ngã xuống lúc sau cổ mộ, mời nhất trọng thiên sở hữu thế lực tiến đến thăm dò, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao. vân lai đại lục kia không phải an diệu y thì quê còn sao phát hiện thượng cổ đại năng cổ mộ cư nhiên còn không chạy nhanh dấu đi cư nhiên như thế gióng chống thua chiêng bọn họ đây là muốn làm gì khai tâm nghi hoặc nói đến khai hóa từ trước đến nay đối lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú lập tức nói đến ở đế quân còn không có thống nhất cửu trọng thiên phía trước cửu trọng thiên làm theo ý mình vì thống nhất cửu trọng thiên lúc trước đế quân giết không ít người thậm chí cửu trọng thiên cũng bởi vậy bị đánh nát không ít Hiện giờ xếp hạng top 10 đại lục nghe nói toàn bộ đều là lúc trước cửu trọng thiên rách nát và nhỏ. Ca, ý của ngươi là nói, vẫn tới đại lục phát hiện kia làm cổ mộ là lúc trước kia chàng chiến đấu lưu lại. Nơi đó mặt chẳng phải là có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, nếu là các ngươi phát hiện như vậy đại một cái bảo tàng, phản ứng đầu tiên là cái gì? Bạch Hinh vũ một chậu nước lạnh tới diệt khai tâm nhiệt tình. Nếu bọn họ phát hiện như vậy một cái bảo tàng đương nhiên là giấu đi. Sau đó chính mình độc chiếm, tuyệt đối sẽ không nốc đến Hảo Phong chia sẻ ra tới, đặc biệt là vẫn là đem tin tức này trực tiếp nói cho nhất trọng thiên, chẳng lẽ sẽ không sợ người khác can thịt, chính mình liền canh đều uống không được sao. Hạ hạ, người ý tứ nói cái này cổ mộ có nguy hiểm. Khai hóa nói đến. Có nguy hiểm là khẳng định, sợ chỉ sợ là đặc biệt nguy hiểm. Khai tâm cùng khai hóa cho nhau đối diện, tựa hồ đều không có minh bạch bạch Huynh vũ lời nói bên trong ý tứ. Bất quá bạch Hinh vũ cũng không có cùng bọn họ giải thích. mà là phất tay mở ra kết giới. An Diệu Y khi nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, kích động muốn tiến lên, lại bị một khắc tầng nhìn không thấy sở không được kết giới cấp ngăn cản ở bước chân, làm nàng một bước khó đi. Vô pháp tiến lên An Diệu Y thì chỉ có thể đối với Bạch Hinh Vũ la lớn, hạ hạ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn sư tôn, còn phải đối cao gia làm như vậy quá mức sự tình, vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì à? chẳng lẽ này thật là ta một bên tình nguyện sao? an diệu y thì hai mắt đỏ bừng than thở khóc lóc lên ăn nói quả thực là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ trái lại đứng ở nàng đối đối diện vẫn luôn mặt vô biểu tình bạch hình vũ còn lại là cực kỳ giống một cái phụ lòng hán. bất quá mặc dù là an diệu y, y lại như thế nào chân tình biểu lộ đối với bạch hình vũ ba người xem ra đều là nước mắt cá sấu ta cảm thấy ta ý tứ biểu đạt đã cũng đủ rõ ràng từ ngươi lần đầu tiên mở miệng làm ta cấp cao huyền ánh luyện chế tẩy linh đan thời điểm. Chúng ta liền chú định làm không thành bằng hữu Vì cái gì Chẳng qua mấy viên tẩy linh đan mà thôi Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao Bằng hữu chi gian không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao An Diệu y khó hiểu hỏi đến Lúc này khai tâm rốt cuộc là nhìn không được Nàng thậm chí muốn bẻ ra an Diệu y lìa đầu Nhìn xem bên trong rốt cuộc đều là chút cái gì ngoạn ý nhi Cao huyền ánh là ngươi bằng hữu Ngươi vì nàng tìm ngẫm lại phải Vì nàng tẩy đi dư thừa linh căn này đều không có vấn đề bằng hữu chi gian cũng xác thật hẳn là giúp đỡ cho nhau nhưng là cao huyền ánh là ngươi bằng hữu lại không phải hạ hạ bằng hữu ngươi bằng hữu dựa vào cái gì làm hạ hạ mua đơn còn có các ngươi cùng cao ra cái kia ước định ngươi có biết hay không ngươi như vậy hành vi quả thực chính là trực tiếp đem hạ hạ hướng hố lửa bên trong đẩy. ngươi muốn cho cao huyền ánh bị cao ra thừa nhận vì cái gì không cần chính ngươi đổ vận cố tình đánh hạ hạ chủ ý khai tâm một hơi nói xong sở hữu nói trực tiếp đem an diệu y cấp nói ngây ngẩn cả người Nàng chính mình cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào, nghe được cao gia nói muốn muốn cho bọn họ thừa nhận cao huyền ánh phải dùng đồ vật trao đổi thời điểm nàng trước tiên nghĩ đến chính là bạch hinh vũ. Nàng lúc ấy nghĩ, dù sao hạ hạ là luyện đan sư, chỉ cần mỗi tháng đẳng ra mấy ngày thời gian luyện chế mấy cái đan dược căn bản là sẽ không lãng phí thời gian. Nhìn đến không lời nào để nói an diệu y ý, ý, bạch hinh vũ trong mắt không có một tia đồng tình, nàng mở miệng nói đến, làm ngươi bằng hưu yêu cầu có được một cái rộng lớn trí tuệ. Mà ta từ trước đến nay có thù tất báo, ta nơi này ngươi về sau cũng không cần lại đến, tới ta cũng sẽ không gặp ngươi. Nói xong lại lần nữa đóng cửa kết giới. Chỉ để lại bị nhốt ở bên ngoài an rượu y yề, bất quá thực mau nàng đã bị đuổi tới cao huyền ánh cấp mang đi. Hiện giờ cao huyền ánh tình cảnh cũng hoàn toàn không hảo, quả thực dùng chuột chạy qua đường tới hình dung cũng không quá. Nguyên bản cảm thấy Ngọc Hành liền tính là sẽ không dễ dàng ăn xong cái này ngậm bồ hòn cũng sẽ không đem sự tình nháo quá lớn. lại không có nghĩ đến nàng sẽ đem sự tình làm như vậy tuyệt nghĩ đến đây trong lòng không khỏi trách cứ nổi lên an diệu ý ý y cảm thấy là nàng phía trước những lời này đó lầm đạo chính mình mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này kết giới nội khai tâm như cũ lòng đầy căm phẫn hạ hạ muốn ta nói ngươi lúc trước chính là cứu một cái không bạch nhãn lang chúng ta ba cái không nói là đối nàng đảo tim đảo phổi đi tóm lại là thiệt tình tương đãi kết quả đến cuối cùng so không ít một cái chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ cao huyền oánh được rồi Trước không cần sinh khí, ta còn có chính sự muốn cùng các ngươi nói đi. Bạch Hinh Vũ cấp hai người phân biệt đổ một ly trà thủy, sau đó mở miệng nói đến, các ngươi hai cái ở đi Vân Lai Đại Lục phía trước trước bế quan một đoạn thời gian. Nàng nhưng không có quên trước mắt này, đối tượng không trong cơ thể chính là có ẩn hình ám linh căn cùng quang linh căn, nếu bị phát hiện, chưa chừng sẽ bị người cấp nhớ thương thượng. Vừa nghe đến muốn bế quan tu luyện, khai tâm bả vai lập tức liền suy sụp đi xuống, không thể nào. Ha hạ. hạ. Ngươi chừng nào thì cũng quan tâm khởi cái này tới, ta còn tưởng lại ngươi nơi này trộn cái lười đâu. Lúc này đây đi Vân Lai Đại Lục sẽ phi thường nguy hiểm, ngươi tu vi quá thấp, đến lúc đó nhưng đừng liên lụy ta cùng hạ hạ. Thân là huynh trưởng, Khai Hóa nói có thể so bạch hình vũ trực tiếp nhiều, trực tiếp tạo thành một vạn điểm thương tổn. Trước khi rời đi, Khai Hóa nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái, trong ánh mắt cất giấu người khác xem không hiểu cảm xúc. Khai Tâm cùng Khai Hóa đến từ Thiên vân Đại Lục, ở phi thang phía trước. Thiên vân đại lục vĩ đại nhất thiên sư liền đã từng lặng lẽ cùng hắn nói qua, lần này phi thăng bọn họ đem gặp được một vị quý nhân, chỉ là vị này quý nhân đối với bọn họ tới nói chung quy là là phúc hay họa vậy muốn xem bọn họ xử lý như thế nào cùng quý nhân chi gian quan hệ. Nay đoạn lời nói trừ bỏ hắn cùng thiên sư ở ngoài không có người thứ ba biết, cho dù là khai tâm cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ vị này quý nhân muốn tới khi nào mới có thể xuất hiện, hiện tại xem ra. Vị này bọn họ mệnh trung chú đỉnh quý nhân, đã sớm đã đi tới bọn họ bên người, chẳng qua hắn phiên trực không có phát hiện mà thôi. Thấu chương xong Chương 532 tâm cao ngất. Chương 532 tâm cao ngất. Nguyên bản cho rằng thiên cản tông thực mau liền sẽ phái người lại đây, nhưng là ai biết tới trước cũng không phải thiên cản tông mà là dung lấm. Lúc này đây dung lấm này đây tiên vực vương đình nhị điện hạ thân phận tới, này cao điệu trình độ, quả thực liền kém ở đạo hoa học viện trên không kéo cái biểu ngữ. mặt trên viết đạo hoa học viện hoan nghênh nhị điện hạ tiến đến kiểm duyệt đứng ở linh thuyền mặt trên rung lẫm mặt vô biểu tình nhìn phía dưới biển người tấp nập phía trước hắn vội vã trở về tìm linh thạc tên hôn đản kia tính sổ nhưng là lại bị chính mình mẫu hậu cấp ngăn trở không chỉ như vậy nguyên bản gương mặt tươi cười đón chào mẫu hậu nhìn thấy chính mình một mình một người trở về kia biến sắc mặt tốc độ làm người tắp lưới như thế nào liền ngươi một người đã trở lại con dâu của ta đâu cái gì con dâu nhìn giả ngu giả ngơ tiểu nhi tử Khúc vãn thường vẻ mặt tức giận, đại ca ngươi đều cùng ta nói, phía trước hắn cùng ngươi trò chuyện thời điểm gặp qua một cái nữ hài nhi cùng ngươi ở bên nhau, nữ hài nhi kia là ai? Tránh ở khúc vãn Thưởng phía sau vinh thạc lộ ra chính mình hoàn mỹ tươi cười, cấp dung lấm so cái rể ạ thủ thế, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mẫu hầu, ngươi trước hết nghe ta nói, hạ hạ nàng hồi đạo hoa học viện. Hạ hạ, chẳng lẽ không phải kêu bạch Hinh vũ hoặc là bạch thần hy sao? Chẳng lẽ nói hiện tại tiểu nhi tử cũng cùng đại nhi tử giống nhau biến thành một cái hoa tâm đại củ cải? Khúc Vãn Thường ánh mắt nhìn về phía một bên vui sướng khi người gặp họa đại nhi tử, một cái tắt không lưu tình chút nào liền vỗ vào vinh thạc trên đầu. Mẫu hậu ngươi đánh sai người. Không đánh sai, đánh chính là ngươi, chính mình không học giỏi còn dạy hư ngươi đệ đệ, hôm nay lão nương không đánh chết ngươi không thể. Cuối cùng Khúc Vãn Thường đánh mệt mỏi, nhìn đứng ở một bên xem diễn Vinh lắm, tức giận nói đến, ngươi còn ở nơi này làm gì? còn không mau đi đạo hoa học viện, thấy các người hai anh em liền thiền. cứ như vậy, vinh thạc cùng dung lấm, hai vị này ở toàn bộ nhất trọng thiên đều chạm tay là bỏng thiên chi tiêu tử, bị chính mình mẫu hậu ghét bỏ đuổi ra cung điện. đứng ở cung điện cửa vinh thạc cùng dung lấm cho nhau nhìn thoáng qua, đều sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được ghét bỏ. hừ, khúc vãn thường nói làm dung lấm đi đạo hoa học viện suốt đêm liền đem hành lý cái gì đều đều cấp thu thập hảo, một giây đồng hồ đều không cho không đợi bị đuổi ra gia môn. ở tới trên đường. Dung lắm nhìn thoáng qua chính mình mẫu hậu chuẩn bị đồ vật, nói là tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng là nhìn tới nhìn lui cái này tỉ mỉ cũng không thuộc về hắn. Nơi xa, cao huyền ánh nhìn cao cao tại thượng dung lắm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy dung lắm, cái này làm nàng vừa gặp đã thương nam nhân, nhưng là hiện tại, nàng ngay cả quang minh chính đại tiến lên liếc hắn một cái đều làm không được. Này hết thể đều do an diệu y cái này ngu xuẩn còn có bạch điện hạ. Bất quá nếu cao huyền ánh thật sự dễ dàng nhận mệnh nàng liền không phải cao huyền giáo dưỡng ra tới hải tử là hài tử mà nuôi thả ra tới đó chính là cổ mà cao huyền ánh, chỉ cần cho nàng cơ hội nàng liền sẽ trở thành kia chỉ có khả năng nhất trở thành cuối cùng người thắng cổ vương cao huyền oánh ở đám người bên trong chuẩn xác tìm được rồi bạch hinh vũ thân ảnh sau đó đem chính mình tóc lộn loạn trên mặt trang dung cũng có thể đủ làm nàng có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương tán loạn tóc không những sẽ không có vẻ lộn xộn còn sẽ làm chính mình có một loại hôn đột mỹ cao huyền oánh ở nhìn đến dung lẫm đến gần lúc sau không chút do dự nhằm phía đám người, sau đó ở mọi người trước mặt trực tiếp liền quỳ tới rồi bạch hình vũ trước mặt, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm khóc lóc nói đến, hạ hạ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, thỉnh ngươi không cần giận cho đánh mèo với rượu y đi hề. nàng cũng chỉ bất quá là thấy ta chịu khi dễ khí bất quá mới có thể làm ra như vậy sự tình tới, muốn trách ngươi liền trách ta hảo, ngàn vạn không nên trách rượu y đi hề. từ từ, ngươi nơi đó trở về lúc sau, rượu y y đã mấy ngày không ăn không uống. Ta lo lắng như vậy đi xuống thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ trên mặt một quán mặt vô biểu tình, nhưng là lùi trắng mặt sau, hơi hơi mở đôi mắt bên trong lại tràn đầy trắng ghét, nhưng là một bên Thượng Minh Nguyệt lại là bị ghê tởm không được. Thượng Minh Nguyệt chính là đã từng cao như Nguyệt, hiện giờ nàng mẫu thân cùng Cao Thắng hợp ly, nàng đi theo mẫu thân rời đi cao ra vứt bỏ cao gia đại tiểu thư thân phận, cùng vứt bỏ còn có cao như Nguyệt tên này, hiện tại nàng gọi là Thượng Minh Nguyệt. thượng minh nguyệt đang muốn muốn mở miệng châm chọc vài câu vạch trần cao huyền oánh gương mặt thật lại bị phía sau thượng yến yến cấp ngăn cản biểu muội không cần kích động ngươi hiện tại mở miệng chỉ biết chúng nàng bấy giờ chuyện này nàng đương nhiên biết nhưng là nàng chính là không quen nhìn cao huyền oánh kia phó ghê tởm người bộ dáng thượng yến yến vô vô thượng minh nguyệt bả vai mở miệng nói đến lòng tham không đủ rắn nuốt voi lúc này đây nàng xem như đã đến văn sát đặc biệt là ở nhìn đến cao huyền oánh nhìn về phía hướng dung lắm thời điểm cái loại này e lệ ngượng ngùng ánh mắt Chẳng sợ chỉ là thoáng nhìn, cũng bị nhạy bén thượng yến yến cấp bắt giữ tới rồi, đồng thời nàng cũng không thể không cảm thán, cái này cao huyển ánh thật là tâm cao ngất. Lúc này đám người bên trong đã vang lên khe khẽ nói nhỏ, tuy rằng phía trước bạch hình vũ đem sự tình nháo đến phi thường đại, nhưng là hiện tại mọi người nhìn thấy cao huyển ánh nhu nhược đáng thương bộ dáng, vẫn là nhịn không được đồng tình nàng, rốt cuộc ở toàn bộ sự kiện bên trong, bạch hình vũ tuy rằng mới là thụ hại một phương, việc này từ lúc bắt đầu nàng liền biểu hiện ra chính mình cường thế. so sánh với giới an diệu y thì ngược lại là thành chịu khi dễ một phương. Mọi người luôn là theo bản năng đồng tình kẻ yếu. Rốt cuộc chuyện này nói đến cùng cùng bọn họ không quan hệ. Đặc biệt người ở bên ngoài xem ra cao huyền ánh cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Bạch Hinh Vũ nhìn cao huyền ánh biểu diễn, lại quay đầu nhìn mắt chính nhìn về phía nàng rung lấm, tựa hồ đã biết vì cái gì cao huyền ánh sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Bất quá cao huyền ánh này phiên biểu diễn phỏng chừng là bạch ngủ. nhất tưởng khiến cho chú ý người xem hiển nhiên căn bản là không có chú ý tới nàng. Bạch Hinh Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói cao Huyền Oánh, ngươi hẳn là biết, từ lúc bắt đầu ta liền không thích ngươi. An Diệu Y Y vì cái gì sẽ làm ra những cái đó sự tình này? Nguyên nhân trong đó ngươi hẳn là so với ta muốn càng thêm rõ ràng. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói những lời này? Còn có về sau không cần kêu ta hạ hạ, ngươi không xứng. Cao Huyền Oánh bị Bạch Hinh Vũ như vậy không chút khách khí dằn dậy Một chương mặt đẹp thượng tràn đầy kinh hách cùng ủy khuất, chỉ là gắt gao cắn môi, hốc mắt hồng hồng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là quật cường không chạy xuống tới, sau một lúc lâu mới nhược được nói, ta, ta không phải ý tứ này, ta không có tưởng được đến hạ. Ngọc Hành ngươi sẽ như vậy chán ghét ta, ta cho rằng, ta cho rằng, cho rằng chúng ta là bằng hữu Bạch Hình Vũ mở miệng nói đến, nhưng là thanh âm lại dị thường lạnh băng. Cao huyền ánh như cũng là gắt gao cắn miệng mình, cũng không có nói lời nói. Nhưng là trên mặt biểu tình lại là càng thêm nhu nhược đáng thương lên. Người chung quanh đại bộ phận nhìn cao huyền ánh nhu nhược bất lực bộ dáng, đều có chút không đành lòng. Đặc biệt là nam, đều khiển trách nhìn về phía cường thế Bạch Hình Vũ, nhưng là ngại với Bạch Hình Vũ thân phận, cũng đều không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Thấu chương song. Chương 533 bằng người ra mặt dạy. Chương 533 bằng người ra mặt dạy. Đối với chung quanh tầm mắt, Bạch Hình Vũ cũng không để ý, dù sao nàng lại nhìn không thấy. Ngay sau đó Bạch Hình Vũ xem khẩu nói đến, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mỗi người đều nghe thấy. Đệ nhất, ta trước nay đều không có thừa nhận ta là bằng hữu của ta, điểm này ta không nghĩ muốn lại lặp lại, nếu phía trước có cái gì hiểu lầm, muốn trách thì trách chính ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Đệ nhị, ta cũng không cần một đám đương quỷ hút máu bằng hữu. Sau đó Bạch Hình Vũ đồng nhiên để sát vào cao huyền ánh, dùng gần hai người có thể nghe thấy thanh âm nói cho nên, ngươi về sau liền không cần ở trước mặt ta trang. Ta không phải an diệu ý đi thấy ngươi ta ghê tởm." Cao huyền ánh một bộ chấn kinh bộ dáng sau này lui hai bước, xem hành bạch hình vũ ánh mắt cũng là tràn ngập kinh hồn chưa định, nhưng là lúc này nàng trong lòng thật là mừng như điên. Bởi vì nàng muốn trước nay đều không phải bạch hình vũ tha thứ, mà là rung lắm. Nhận thấy được mọi người dừng ở chính mình trên người đồng tình ánh mắt, Cao huyền ánh trong lòng âm thầm đắc ý, nàng mẫu thân đã từng nói qua, chỉ cần có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ, như vậy người nam nhân này cũng đã bị bắt lấy một nửa. Luyện đan sư kêu lại như thế nào, đến cuối cùng còn không phải bị chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân. Hiện tại nàng liền chờ dung lẫm mở miệng gian dậy ngọc hành, chỉ là đang đợi trong chốc lát lúc sau, lại chậm chạp không thấy dung lẫm xem khẩu, cao uyển đánh đã sắp trang không đi trước. Nhưng là đương nàng nhìn về phía dung lẫm thời điểm, lại phát hiện đối phương căn bản là không có nhìn về phía chính mình, tức khắc liền trợn tròn mắt. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì dung lẫm sẽ một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ nàng không phải nam nhân sao? Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là chạy nhanh tiến lên thương hương tiếc ngọc một phen sao? Dung lâm tỏ vẻ, trừ bỏ hình vũ ở ngoài, còn lại ngọc ở hắn trong mắt toàn bộ đều là ven đường cục đá. Cao Huyền ánh nhìn lén Dung lâm, này tự nhiên là trốn bất quá bạch hình vũ ánh mắt, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc vì như vậy cá nhân, không đáng. Thừa dịp đối phương phát lăng thời điểm bạch hình vũ cùng Dung lâm ném ra mọi người, rời đi cái này địa phương. cao huyền ánh nhìn bạch Hinh vũ hai người rời đi bóng dáng nhớ tới vừa mới rung lấm trong mắt căn bản là không có nàng cao huyền ánh trong lòng liền bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ cao huyền ánh ánh mắt âm trầm nhìn về phía bạch Hinh vũ đặc biệt là ở nhìn đến dung lấm ở đối mặt bạch Hinh vũ thời điểm toát ra kia trong lúc lơ đãng ôn nhu càng là làm nàng trong mắt âm độc hận không thể hóa thành thực chất dung lâm thân là tiên bực vương đình nhị hoàng tử cao huyền ánh đã từng nghe nói qua vô số về hắn truyền thuyết Lại chưa bao giờ có không có nghe nói qua sẽ có người làm hắn lộ ra như thế ôn nhu biểu tình, nàng cũng từng vô số lần ảo tưởng quá rung lắm sẽ đối chính mình lộ ra như vậy ôn nhu tới cười, chính là hiện tại cái này đối tượng lại không phải chính mình. Vốn là đối Bạch huynh Vũ nhìn không thuận mắt cao huyền ánh, cái này càng là đem đối phương coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngọc Hành Ngọc Hành Từ trước, Cao Như Nguyệt là nàng hận nhất người, hiện giờ Bạch huynh Vũ thành công thay thế được Cao Như Nguyệt vị trí. Ngọc Hành Ngươi chờ xem, ta nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phủ. Cao huyền ánh nhớ tới phía trước được đến tin tức, trong lòng xẹt qua ý tứ cười lạnh. Nếu lúc này Bạch Hinh Vũ biết cao huyền ánh ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cười nhạo đối phương si tâm vọng tưởng, làm đến giống như không có nàng rung lẫm liền sẽ coi trọng nàng giống nhau, thật sự cho rằng đây là thoại bản. Lui một bước giảng, liền tính là, ngươi lại như thế nào khẳng định ngươi chính là cái kia vạn nhân mê vai chính đâu, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi ra mặt ra Hai người đi vào bạch Huynh vũ trụ địa phương. Chuẩn xác mà nói là dung lắm chính mình ra mặt giày cùng lại đây. Thân là tiên vực vương đình nhị hoàng tử. Như vậy gióng chống thua chiên tới đạo hoa học viện sao có thể không có cho hắn chuẩn bị cho ở đâu. Ngươi đường đường nhị hoàng tử học viện cư nhiên không có cho ngươi chuẩn bị trụ địa phương. Bạch Huynh vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến. Nhìn này đạo hoa học viện cũng không giống như là thiếu tiền bộ Giang A. Như thế nào liền như vậy khấu đâu. Liền cái trụ địa phương đều không có. này hết thể còn muốn quy công với khúc văn thường, nàng ở biết tiểu nhi tử trong miệng hạ hạ là một vị luyện đan sư. Lúc sau nghĩ đến luyện đan sư đều sẽ có chính mình độc lập sân, liền trước tiên một bước phái người tới thông chi không cho dung Lâm chuẩn bị trụ địa phương. Cứ như vậy, dung Lâm công khai vào ở bạch hình vũ địa bàn. Hạ hạ, buổi tối thượng thanh thành sẽ tổ chức hội đèn lồng, ngươi muốn hay không đi tham gia? Dung Lâm tham quan một vòng lúc sau mở miệng nói đến. Bạch hình vũ gật gật đầu, nguyên bản nàng cũng là tính toán đi xem, không tới lúc này. thượng thanh thành các nơi đều sẽ nở khắp các loại hoa sen trên mặt hồ thanh bích lá sen tròn tròn liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất là vô biên vô hạn có gió thổi tới là lúc như là từng đợt lục sóng vập phồng trong lúc còn có từng trận hà hương truyền đến lệnh người vui vẻ thoải mái đặc biệt là ở ban đêm vô luận là lá sen vẫn là hoa sen đều sẽ ở buổi tối tản mát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang làm người phảng phất đặt mình trong với đảo nguyên tiên cảnh giống nhau hơn nữa nghe ra mỗi năm hội đèn lồng đều sẽ tuyển ra một vị hoa sen tiên tử Nhìn như chỉ là một cái xưng hô, nhưng là cái này hoa sen tiên tử ở thượng thanh thành chính là phi thường án khai. Trở thành hoa sen tiên tử lúc sau, muốn thông báo chính mình ái mộ nam tử thành công tỷ lệ cũng sẽ biến đại. Rốt cuộc nam nhân đều là sĩ diện, chịu người vạn chúng chú mục hoa sen nữ hương chính mình biểu đạt tái mộ chi tình. Chuyện tốt như vậy như thế nào sẽ có người cự tuyệt. Tới rồi buổi tối bởi vì bạch hình vũ cảm thấy dung lắm diện mạo quá mức đáng chú ý, cho nên ở nàng kiên trì dưới, mang lên mặt nạ, che khuất một nửa khuôn mặt. Nhưng là quanh thân lười biếng tôn quý khí chất là vô pháp thay đổi, đứng ở đám người bên trong như cũng là hạt trong bầy gà cảm giác. Đi ở trên đường cái, nơi này nơi nơi đều là tràn ngập hoa sen nguyên tố, ngay cả điểm tâm đều bị làm thành hoa sen hình dạng, rõ ràng hương vị không sai biệt lắm, nhưng là giá cả lại phi thường xinh đẹp. Bởi vì thời gian còn tương đối sớm quan hệ, cho nên lúc này thi đấu còn không có bắt đầu, nhưng là có thể nhìn thấy ở trên đường cái có rất nhiều tay cầm hoa sen nữ tử. các nàng chính là lần này thi đấu người dự thi. Hạ hạ muốn hay không cũng đi lên thử xem. Bên người dung lâm đông nhiên nói giỡn nói đến. Bất quá bị nàng quyết đoán cự tuyệt, nàng chỉ nghĩ muốn xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ bị người trở thành náo nhiệt tới xem, hơn nữa nàng sẽ hiếm lạ một cái hoa sen tiên tử danh hiệu. Như vậy thi đấu, thua mất mặt, thắng cũng không có gì hảo khoe ra. Mà dung lâm cũng tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Hai người đi vào trước tiên định tốt chân tu lâu. Muốn nói hôm nay được hoàn nghênh nhất thái sắc là cái gì, vậy nhất định là phải kể tới chân tu lâu hoa sen thịnh yến. Tổng cộng 58 cái đồ ăn, toàn bộ đều là dùng hoa sen tỉ mỉ chế tác mà thành, mỗi một đạo đều làm sinh động như thật, tựa như thật sự hoa sen giống nhau, làm người không đành lòng đi phá hư này phân tốt đẹp. Bạch Hinh Vũ dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh hoa sen cánh để vào trong miệng, hoa sen hương khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoa miệng, tuy rằng thực đạm, nhưng là lại có khắc một phen tư vị, lại nếm một ngụm dùng hoa sen nhũng rượu. Tuy rằng so ra kém nàng ngủ, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là không tồi. Thấu chương xong, chương 534 ngươi dạy. Chương 534 ngươi dạy. Đang âm thầm dung nhất thấy nhà mình điện hạ vẫn luôn nhìn Bạch hình Vũ cười ngây ngô, trong lòng liền một trận sốt ruột. Ta hảo điện hạ a, ngươi đừng chỉ lo cười ngây ngô a, ngươi tốt xấu cho nhân gia Bạch tiểu thư gấp đồ ăn a. Tục ngữ nói hoàng thượng không vội thái giám cấp, dung nhất xem như hoàn toàn minh bạch những lời này ý tứ, bởi vì lòng đang hắn thật sự sắp vội muốn chết. nhưng là thân là một cái ám vệ ở chủ tử không cần chính mình thời điểm là tuyệt đối không thể đủ dễ dàng hiện thân đây là hắn chức nghiệp hành vi thường ngày mà ở bên này bạch hinh vũ nhấm nháp này mỹ thực phía dưới hoa sen tiên tử thi đấu cũng đã bắt đầu rồi quy tắc cũng rất đơn giản liên thượng khởi vũ ai đạt được tiếng hô tối cao ai chính là tân hoa sen tiên tử nghe nói hiện tại vị này hoa sen tiên tử đã liên tục liên tục mấy giới nay dáng múa linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ tuyệt vô cận hữu đến nay không người siêu việt Bạch Hinh Vũ ở đám người bên trong liếc mắt một cái liền nhận ra vị này liên tục số giới hoa sen tiên tử, tuy rằng nàng dùng khăn che mặt che khuất dung mạo, nhưng lại như cũ có thể thấy được là vị mỹ nhân. Bất quá ở nhất trọng thiên, trừ bỏ những cái đó bởi vì tu luyện mà dẫn tới chính mình khuôn mặt biên xấu xí người ở ngoài, muốn thật sự tìm một cái xỉu bắt quái thực sự là không dễ dàng, có thể nói là biển rộng tìm kim. Bởi vì đang không ngừng tu luyện quá trình bên trong, đồng thời cũng là một cái không ngừng tẩy tủy quá trình. Đem trong cơ thể tạp chất bức ra bên ngoài cơ thể, như vậy đi xuống, liền tính là nhiều kém đáy diện mạo cũng sẽ không quá kém. Đặc biệt là hiện tại giống nhau đều là trên dưới mấy thế hệ đều là tu luyện giả, trực tiếp chính là từ gen thượng làm ra cải tiến, tưởng khó coi đều khó, có thể ở một chúng mỹ nhân bên trong chỗ hết tài năng, kia mới là thật sự mỹ. Vị này hoa sen tiên tử tựa hồn là chú ý tới bạch hình vũ tầm mắt, cùng nàng cho nhau nhìn nhau, rõ ràng mắt mang ý cười. nhưng là bạch hình vũ lại từ vị này hoa sen tiên tử trên người cảm nhận được địch ý. Thực sự có ý tứ, lần đầu tiên gặp mặt, liền đối nàng có mang địch ý, đến nỗi nguyên nhân sao, nghĩ đến cũng nên sẽ không có cái thứ hai. Nhưng là tại hạ một giây, bạch hình vũ ánh mắt đã bị những người khác cấp hấp dẫn. Chỉ thấy một người dị vực phong trang điểm nữ tử xuất hiện ở đám người bên trong, mỗi đi một bước, trên người lục lạc đều sẽ phát ra dễ nghe thanh âm, câu nhân tâm phách, màu đỏ váy áo càng là sấn đến vị này nữ tử ra thịt thăng tuyết Tuy rằng nàng mang theo mặt nạ, nhưng là bạch hình vũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này còn không phải là nôn triệt sao. Thật giống như là ngại mang cho bạch hình vũ kích thích không đủ giống nhau, một cái đồng dạng dị vực trang điểm nữ tử xuất hiện, chẳng qua lúc này đây là một thân màu trắng, tuy rằng là tương đồng trang điểm, thật là bất đồng phong cách nháy mắt liền khiến cho ở đây mọi người chú ngủ. Đồng dạng, bạch hình vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này thân xuyên bạch ý thì chính là bạch vô mộ. Nôn triệt vẻ mặt đạm nhiên. Hiển nhiên là thường xuyên giả nữ trang đã thói quen, ngược lại là Bạch Vô Mộ có vẻ có chút câu nệ, gương mặt hồng hồng, thoạt nhìn ngượng ngùng không thôi, nhưng là biểu hiện như vậy người ở bên ngoài xem ra lại là phá lệ mê người. Cảm nhận được chung quanh người dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Bạch Vô Mộ liền cảm giác cả người không dễ chịu, đặc biệt là lỏa lồ làng ra, nàng cảm giác chính mình hiện tại toàn thân nhất định đã hồng đấu. Bạch huynh Vũ ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện tử luôn tung tích, nghĩ đến hẳn là không biết tránh ở địa phương nào xem diễn đâu. Có một nói một, vô luận là ngôn triệt vẫn là bạch vô mộ, hai người kia đều sinh một trường so nữ nhân còn muốn sinh đẹp mặt, xuyên nam trang cũng không sẽ hiện nương khí, xuyên nữ trang cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe cảm, chính là ngực bình một chút, bất qua vấn đề không lớn. Nhìn hai người trong tay đều cầm hoa sen, tựa hồ là tính toán dự thi bộ dáng. Khiếp sợ qua đi, bạch hình vũ thực mau liền khôi phục bình tĩnh, uống tiểu rượu. Sau đó lặng lẽ lấy ra ký lục thạch chờ trong chốc lát đem nôn triệt cùng bạch vô mộ hai cái khiêu vũ thân ảnh ký lục xuống dưới. Một bên chu dĩ nhụy ở nhìn đến thuộc về chính mình quang hoàn bị này đối không biết từ địa phương nào toát ra tới dã nha đầu cấp đi lúc sau trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng cũng đã đem này hai người cấp hợp thượng. Một bên thị nữ thấy vậy vội vàng tiến lên chân an, tiểu thư không cần sinh khí, thả muốn các nàng đắc ý, chờ đến trong chốc lát thi đấu thời điểm, các nàng liền sẽ biết ánh sáng đom đong có thể nào cùng nhật nguyệt tranh huy. Không sai, tiểu thư giáng mua chẳng sợ chính là đế quân thấy đều sẽ vừa gặp đã thương, huống chi là hai cái không biết từ địa phương nào toát ra tới dã nha đầu, căn bản là không đáng sợ hãi. Nghe được thị nữ nói như vậy, chu dĩ nhụy trong lòng rốt cuộc là dễ chịu rất nhiều, nhưng là đè ở ngực kia cổ khí như cũ còn ở, cho nên nàng tính toán chờ một lát nhất định phải dùng ra toàn lực, làm này đàn tục tầng người biết cái gì là khác nhau một trời một vực. Thi đấu bắt đầu lúc sau, đầu tiên lên sân khấu chính là chu dĩ nhụy, thường lui tới nàng đều là làm áp trục mới xuất hiện nhưng là lúc này đây nàng lại lựa chọn cái thứ nhất lên sân khấu đến nỗi nguyên nhân sao cái thứ hai lên sân khấu chính là ngôn triệt cùng bạch vô mộ lại chu ngọc ở phía trước bọn họ chú định sẽ trở nên ảm đạm thất xác chỉ thấy chu dĩ nhụy mũi chân nhẹ điểm ở hoa sen phía trên phiên phiên khởi vũ tựa như chân chính hoa trung tinh linh mỹ rượu dáng múa làm người không cấm đắm chìm trong đó vũ phượng đuối tóc bàn không là lướt vòng eo ôn càng nhu nhẹ nhàng gót sen Hán cung phi yến cũ phong lưu Mạn thúc dục đà cổ phẩm lương châu trá cô bay lên xuân tay áo. Cầm nhiễu vấn đầu lưu lang nhận sai phong trước liễu một khúc vũ tất mọi người lúc này mới như trong ngộng bừng tỉnh ngươi vì cái gì vẫn luôn xem ta a là cảm thấy kêu hoa sen tiên tử nhảy khó coi sao bạch huynh vũ quay đầu phát hiện dung lẫm lúc này chính nhìn không chớp mắt xem ngươi này nàng không khỏi hỏi đến còn không đợi dung lẫm trả lời âm thầm dung nhất lại lần nữa nhắc tới tâm tới không tốt tôi mạng để chỉ thấy dung lấm cười khẽ như cũng là nhìn bạch hình vũ hạ hạ thích nói ta sai người cho ngươi vơ vét vài tên vũ cơ mỗi ngày nhảy cho ngươi xem nhưng hảo đem thượng thanh thành hoa sen tiên tử cho rằng là vũ cơ cũng cũng chỉ có dung lắm liền ở hai người nói chuyện phiếm công phu nôn triệt cùng bạch vô mộ cũng đã bắt đầu rồi nhìn đến này hai người khiêu vũ bạch hình vũ trong lòng không cấm dâng lên tới một cổ quen thuộc cảm giác vẫn là dung lấm dẫn đầu mở miệng nói đến ngươi còn đã dạy bọn họ khiêu vũ nơi này bọn họ chỉ tự nhiên chính là ngôn triệt cùng bạch vô mộ nghe được lời này bạch hinh vũ phiên một xem thường sao có thể nàng lại không phải nhàn không có chuyện gì giáo hai cái đại nam nhân khiêu vũ ăn ngay nói thật nàng ngay cả tu luyện đều không có đã dạy nhiều ít bất quá ngôn triệt cùng bạch vô mộ dáng múa bên trong xác thật có bạch hinh vũ bọng dáng cũng khó trách hắn sẽ như vậy nói nhìn đến phía dưới hai người nàng trong đầu không cấm xuất hiện ra một đầu thơ phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập nhất Cố Khuynh Nhân Thành, tái Cố Khuynh Nhân Quốc, linh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến. Đáng tiếc. Đến nỗi vì cái gì đáng tiếc? Phòng trừng ở đây trừ bỏ Bạch huynh Vũ cùng dung lấm ở ngoài không có người minh bạch. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Một khúc vũ tất, mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, một bên Chu Dĩ nhụy lại sắc mặt dữ tợn, mỹ lệ dung mạo cũng bởi vì dữ tợn biểu tình mà biến vặn mẹo. Thấu chương xong. Chương 535 còn chưa thành niên yêu quân. chương năm trăm còn chưa thành niên yêu quân đi làm phía dưới người dựa theo kế hoạch hành sự chu dĩ nhụy ánh mắt âm trầm nói đến đúng vậy thủy hạ thị nữ lập tức ngầm hiểu đi xuống an bài liên tục liên tục thượng thanh thành hoa sen tiên tử trừ bỏ thực lực ở ngoài sao có thể thật sự không có điểm thủ đoạn ngươi sẽ không sợ bọn họ có hại dung lấm mở miệng nói đến bạch huynh vũ tự nhiên cũng chú ý tới chu dĩ nhụy động tác nhỏ nhưng là lại một chút không có để vào mắt rốt cuộc ai có hại còn nói không chuẩn đâu Cuối cùng thi đấu kết quả, lần này tiếng hô tối cao tự nhiên chính là ngôn triệt cùng bạch vô mộ này đối hoa tỉ muội. Liên ở muốn tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm, lại có người đưa ra nghi ngờ, hai người dự thi này căn bản chính là phá hư thi đấu quy tắc, hẳn là hủy bỏ các nàng thi đấu tư cách, chu dĩ nhụy mới là chúng ta mọi người cảm nhận bên trong hoa sen tiên tử. Nghe được có người nói như vậy, lập tức liền có người phụ họa, đối. Không sai, chu dĩ nhụy mới là chúng ta trong lòng hoa sen tiên tử. trải qua như vậy một nháo nguyên bản lựa chọn ngôn triệt cùng bạch vô mộ người cũng bắt đầu sinh ra dao động hắn sao sở dĩ sẽ lựa chọn hai người kia trừ bỏ các nàng nhảy cùng chu dĩ nhụy không phân cao thấp ở ngoài còn có chính là nôn triệt cùng bạch vô mộ xuyên y hệ phúc thiếu mới mẻ cả mười phần đương nhiên chu dĩ nhụy cũng nhảy thực hảo nhưng là ở liên tục số giới lúc sau những người này nhiều ít cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc nếu chu dĩ nhụy biết những người này trong lòng tưởng chính là cái gì phòng trừng sẽ hận không thể bóp chết những người này nhìn đến mọi người dần dần bị mang theo tiết tấu chu dĩ nhụy phi thường vừa lòng khăn che mặt phía dưới khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên nữ chặt mày cũng dần dần răng ra xem không khí không sai biệt lắm liền chuẩn bị lên đài trấn an một chút mọi người cảm xúc rốt cuộc hôm nay nàng chính là còn có một chuyện lớn phải làm đâu mà bên kia đối mặt mọi người kháng nghị vô luận là ngôn triệt vẫn là bạch vô mộ đều biểu hiện phi thường bình tĩnh đặc biệt là bạch vô mộ một đôi giống miêu giống nhau đôi mắt khắp nơi loạn xem tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì ở bọn họ tính toán làm như vậy phía trước, bạch vô mộ đã sớm đã tính quá một quẻ, biết lần này sự tình sẽ không thuận lợi vậy, nôn triệt đến là không có gì, chủ yếu là bạch vô mộ chính mình, hồng loan tinh động, khắp nơi đảo hoa khai. Bạch vô mộ ngay từ đầu cho rằng chính mình là tính sai rồi, liên tục tính vài lần, đều là kết quả này. Rõ ràng biết thiên mệnh không thể trái, nhưng là bạch vô mộ lúc này đây lại muốn nhân định thắng thiên một lần, sau đó liền có hiện giờ này phúc cảnh tượng. Nếu là muốn trốn đảo hoa Kiếp, như vậy chỉ cần làm bạch vô mộ giả trang thành nữ nhân không phải có thể sao vừa lúc còn có thể cùng ta cùng đi tham gia hoa sen tiên tử thi đấu ý tưởng rất tốt đẹp nhưng là ai cũng không có nói qua bạch vô mộ đào hoa kiếp liền nhất định là nữ nhân liên ở dưới đài tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm một cái diện mạo yêu trị một thân lửa đỏ nam nhân từ trên trời giáng xuống bổn quân đến là cảm thấy ngôn tiểu thư cùng bạch tiểu thư nhảy càng thêm cảnh đẹp ý vui tức mặc vân thượng vừa nói một bên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn quá thượng bạch vô mộ xem hắn cả người một giật mình bạch vô mộ cái thứ nhất ý tưởng chính là nên tới vẫn là tới sau đó dây tiếp theo lại nghĩ đến chính mình chính là cái thằng nam cho dù là cả ngày cùng nhị sư huynh khỏe với nhau hắn cũng trước sau cảm thấy chính mình thẳng tắp thẳng tắp là yêu quân có người nhận ra lúc này thân phận đúng là hiện giờ trưởng quản tứ trọng thiên yêu quân tức mặc vân thượng bạch huynh vũ nhìn chính mình trong tay không ngừng nhảy lên phượng hoàng minh hỏa có ý tứ thần thú phượng hoàng cư nhiên thành yêu tộc yêu quân còn quang minh chính đại xuất hiện ở nhất trọng thiên. Không sai tức mặc vân thượng là một con phượng hoàng, hơn nữa là cửu trọng thiên bên trong còn sót lại một con thuần huyết vương hoàng. Tuy rằng mấy năm nay yêu tộc cùng nhân tộc một con bình an không có việc gì, nhưng là này cũng không đại biểu không có mâu thuẫn, tức mặc vân thượng như vậy nên ngang xuất hiện ở chỗ này, lá gan thật sự không phải giống nhau đại. Dung nhất, đi tra một chút, ra hỏa này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghe được Dung lâm co phân phó, Dung nhất lập tức hiện thân, sau đó đi điều kém chuyện này, yêu quân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà Bạch Hình Vũ còn lại là nghĩ tới cái gì ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía tức mặc vân thượng, ta nhớ Phượng Hoàng ở thành niên phía trước là không rõ ràng lắm chính mình giới tính đi. Dung lắm nghe xong gật gật đầu, kỳ thật loại tình huống này không ngừng là xuất hiện ở Phượng Hoàng trên người, bao gồm lòng tộc cùng với Bạch Hình Vũ nơi Cửu Vĩ thiên hồ nhất tộc ở thành niên phía trước đều là không rõ ràng lắm chính mình giới tính. Bọn họ tam tộc đều là từ sáng thế chi thần thân thủ sáng tạo. Cho nên thành niên tuổi tác đều không sai biệt lắm ở hai vạn tuổi tà hưu. Như vậy vấn đề tới, Bạch hinh Vũ hiện giờ tuổi tác còn không đến thiên tuế dựa theo cửu vị thiên hồ hai vạn tuổi mới thành niên tiêu chuẩn, hiện tại liền thanh thiếu niên còn đều không tính, nhưng là nàng lại vô cùng xác định chính mình rơi tính, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ra bờ Google? Bạch hinh Vũ đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng đuổi ra trong óc, lại không phải chơi trò chơi nơi nào tới bờ Google. Này trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình, lúc này Bạch Hình Vũ vô cùng khát vọng sớm ngày gom đủ ký ức bên trong nạp tây giải rác mạch nhỏ. Nghĩ không ra liền tạm thời trước đem những việc này, những việc này phóng tới một bên, Bạch Hình Vũ có chút tò mò hỏi đến, kia vị này yêu quân thành niên sao? Có thể trở thành yêu quân, hẳn là đã thành niên. Đi! Sau đó liền nhìn đến Dung Lâm Hắc Mặt nói đến, yêu quân tức mặc vân thượng hiện giờ một vạn chín tuổi. Khoảng cách thành niên còn kém một năm. Bởi vì ở thành niên phía trước cũng không rõ ràng chính mình giới tính, cho nên từ trước nháo ra không ít chê cười. Hai bên nhất kiến trung tình lúc sau chờ đến thành niên mới phát hiện hai bên đều là nam, hoặc là nói là hai bên đều là nữ, chuyện như vậy thường xuyên sẽ phát sinh. Cho nên vị này yêu quân chính là là Phượng vẫn là hoàng chỉ có thể chờ một năm lúc sau mới có thể biết, nhưng là tình huống hiện tại chính là, vị này yêu quân rõ ràng là coi trọng chính mình tiểu đệ tử Bạch Vô Mộ. Thân là sư Phó Bạch huynh Vũ, cũng không có thực lo lắng. còn vẻ mặt hứng thú cùng rung lấm thảo luận rõ ràng như vậy nhìn qua một thân hồng y ỉ ngôn triệt càng thêm đoạt người trong mắt cố tình vị này yêu quân liếc mắt một cái liền nhìn chúng bạch vô mộ chẳng lẽ đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? tức mặc vân thượng xuất hiện giống như là ở nóng bỏng trong chảo dầu mặt dẫn vào một chậu nước lạnh làm hiện trường không khí nháy mắt liền tắt lên nguyên nhân vô hắn thật sự là tức mặc vân thượng kia trương sống mái mạc biện mặt thật sự là quá đẹp lúc này tăng tử ngôn không biết khi nào xuất hiện ở ngôn triệt cùng bạch vô mộ bên người Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị này đột nhiên xuất hiện yêu quân, bằng trực giác, hán tại đây vị yêu quân trên người cảm nhận được uy hiếp. Cuối cùng tại tức mặc vân thượng can thiệp dưới, năm rồi chỉ có một vị hoa sen tiên tử năm nay biến thành ba vị, hoa sen tiên tử không hề độc nhất vô nhị, hai cái cùng ba cái cũng cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Đối với kết quả này Chu Dĩ Nhụy tuy rằng tức giận, nhưng là đối mặt tức mặc vân thượng, nàng không dám có là các ngươi ý kiến phía trước chuẩn bị những cái đó thủ đoạn cũng không thể dùng. Chỉ có thể đủ hủy khuất tiếp nhận rồi kết quả này. Thấu chương xong. Chương 536 Hoa Sen thổ lộ. Chương 536 Hoa Sen thổ lộ. Nhưng là ở trong lòng lại oán hận thượng sen vào việc người khác tức mặc vân thượng, nhưng là nàng không biết chính là, nếu không phải tức mặc vân thượng xuất hiện, nàng căn bản là không có khả năng trở thành Hoa Sen tiên tử. Thi đấu sau khi chấm dứt, kế tiếp chính là nhất náo nhiệt phân đoạn, Hoa Sen tiên tử sẽ ở tại chỗ người chúng tuyển chọn một vị ái mộ nam tử đem trong tay Hoa Sen tặng cho đối phương. Nếu đối phương thủ hạ, như vậy hai bên liền sẽ bị coi là hỉ kết liên lý, bất quá tiền đề là, cái này nam tử cần thiết muốn chưa lập gia đình. Năm rồi Chu Dĩ Nhụy đều không có đem chính mình trong tay Hoa Sen đưa ra đi, mọi người đều ở suy đoán rốt cuộc cái dạng gì người sẽ bị vị này băng thanh ngọc khiết Hoa Sen tiên tử sở ưu ái. Đặc biệt là năm nay Hoa Sen tiên tử từ một vị biến thành ba vị, Chu Dĩ Nhụy tự nhiên cũng liền không như vậy dẫn nhân chú mục Liên ở bọn họ cho rằng lúc này đây Chu Dĩ Nhụy còn sẽ vứt bỏ thời điểm. lại nhìn đến nàng bước gót sen từng bước một đi vào bạch hình vũ hai người nơi chân tu lâu. Bởi vì muốn thưởng thức hoa sen tiên tử thi đấu, cho nên bạch hình vũ hai người cũng không có lựa chọn ghế lô. Chu dĩ nhụy cứ như vậy ở mọi người nhìn chăm chú dưới từng bước một hướng đi các nàng nơi địa phương, càng chuẩn xác mà nói là đi hướng rung lẫm. Đám người bên trong cũng không có nhìn đến ngôn triệt ba người bóng dáng, hẳn là đã sấn loạn ly khai. Chỉ thấy chu dĩ nhụy vẻ mặt thẹn thùng đi vào dung lẫm trước mặt, đem trong tay màu nguyệt bạch hoa sen dùng đôi tay thật cẩn thận đưa đến hắn trước mặt một đôi mắt bên trong càng là tràn đầy thâm tình phảng phất trừ bỏ rung lâm ở ngoài ai cũng nhìn không thấy sự thật cũng xác thật là cái dạng này rốt cuộc bạch hinh vũ lớn như vậy một người tại đây chu dĩ nhụy đều nhìn như không thấy chu dĩ nhụy tự nhiên là chú ý tới bạch hinh vũ tồn tại nàng thậm chí biết bạch hinh vũ thân phận nguyên bản hẳn là phong cảnh vô hạn ngọc hành đan sư đầu tiên là bị người ám toán bị thương hai mắt thành mắt không thể thấy người mù Ngay sau đó lại bị bằng hưu ở sau lưng thọc một đao, tuy rằng hiện tại sự tình giải quyết, nhưng là nàng thanh danh lại cũng là thật thật tại tại bị hao tổn. Cho nên đối mặt hai mắt mù, thanh danh bị hao tổn ngọc hành, chu dĩ nhụy mới có thể như thế có tin tưởng, lớn lên lại mỹ lại có thể như thế nào, còn không phải một cái người mù, cho nên nàng mới có tin tưởng xuất hiện ở chỗ này. Nàng tin tưởng, lấy dung lâm thân phận, như thế nào cũng không có khả năng cưới một cái người mù làm vợ. Vị công tử này, ta xem ngươi tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn xem tiểu nữ tử khiêu vũ xem nghiêm túc hiện giờ nhưng có hứng thú thủ hạ tiểu nữ tử hoa sen chu dĩ nhụy lộ ra chính mình luyện tập vô số biến tới cười ngay cả trong tay này đóa màu nguyệt bạch hoa sen nàng đều là hoa tâm tư toàn bộ thượng thanh thành tuyệt đối tìm không ra đệ nhị đoá nhìn thấy chu dĩ nhụy nói như vậy người chung quanh cũng sôi nổi bắt đầu ồn ào lên đều nói nam truy nữ cách tòa sơn nữ truy nam cách tầng xa cái này cách nói ở ngay lúc này càng là bày ra vô cùng nhuyễn nhưng là nếu người này không phải dung lâm nói lúc này dung lâm mang theo mặt nạ tựa hồ là không có nghe thấy chu dĩ nhụy nói chuyện giống nhau như cũng là lo chính mình cấp bạch hình vũ chia thức ăn thật giống như là nàng thật sự nhìn không thấy giống nhau dung lâm đem nàng thích ăn đồ ăn toàn bộ đều đặt ở bạch hình vũ trước mặt mâm thượng chu dĩ nhụy thấy dung lâm đối chính mình nhìn như không thấy chung quanh thổn thức thanh âm cũng càng lúc càng lớn chu dĩ nhụy cố chấp đem trong tay hoa sen cử ở giữa không trung một đôi đẹp đôi mắt bên trong tràn ngập quật cường dường như chỉ cần dung lẫm không tiếp nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy dơ nhưng là dung lẫm là ai a như vậy vụng về thủ đoạn với hắn mà nói căn bản là không có tác dụng ngược lại là làm người chung quanh sôi nổi tâm sinh thương hại dùng ánh mắt khiển trách hắn ý chí sát đá chu dĩ nhụy trong lòng có hỏa lại như cũ muốn bảo trì chính mình đoan trang tư thái ở kiên trì một đoạn thời gian lúc sau người chung quanh đều ở sôi nổi khuyên nàng từ bỏ chu tiểu thư ngươi là chúng ta thượng thanh thành hoa sen tiên tử hà tất như vậy hạ mình hàng quý chính là Chính là, thiên ngai nơi nào vô phương thảo hà tất yêu đơn phương một cây thảo, nếu hắn không biết điều, chúng ta thượng thanh thành ưu tú nam nhi nhiều như vậy, tùy tiện tuyển một cái đều so với hắn cường. An cơm còn mang theo mặt nạ, phỏng chừng là chính mình lớn lên quá xấu, ngượng ngùng gặp người. Dần dần, chung quanh người giọng nói cũng càng ngày càng khắc nghiệt tác động phảng phất chỉ cần như vậy là có thể đủ đạt được chu dĩ nhụy phương tâm giống nhau. Lại kiên trì một đoạn thời gian lúc sau chu dĩ nhụy trung quy vẫn là thong thả thu hồi chính mình hoa sen. Ngược lại đem trong lòng lửa giận toàn bộ đều phát tiết tới rồi một bên an tinh ăn cơm bạch hình vũ trên người. Chu dĩ nhụy làm bộ không có nhận ra bạch hình vũ thân phận, sau đó đi đến nàng trước mặt mở miệng nói đến, vị cô nương này, lấy nhụy xem ra tới vị công tử này không muốn tiếp ta hoa sen chính là bởi vì muốn chiếu cố cô, cô nương tâm tình của ngươi, nhưng là chu dĩ nhụy trên mặt biểu tình muốn nói lại tôi một bộ muốn nói cái gì rồi lại không biết như thế nào mở miệng bộ dáng Một câu liền đem vừa mới cự tuyệt nói thành chiếu cố bạch hình vũ tâm tình. ý tứ này chính là nói nếu hôm nay không phải bạch hình vũ ở chỗ này nàng cùng dung lẫm nhất định có thể trở thành một đoạn giai thoại đã cho chính mình giải vây còn đem bạch hình vũ cấp rơi xuống thủy thuận tiện ghê tẩm nàng một chút cùng lúc đó chung quanh người ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung ở bạch hình vũ trên người thật giống như là nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau a bạch hình vũ cười lạnh một tiếng che lủa trắng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chu dĩ nhụy mở miệng nói đến chu tiểu thư có hay không nói qua ngươi kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi, hơn nữa không ngừng kỹ thuật diễn kém, ánh mắt tựa hồ cũng chẳng ra gì. Sau đó Bạch Hình Vũ đống nhiên tiến đến Chu Dĩ Nhụy bên hai dùng chỉ có hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói, ngươi ánh mắt từ lúc bắt đầu liền bán đứng ngươi. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Chu Dĩ Nhụy vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau vài bước, dùng ngón tay chỉ vào nàng, ngươi, ngươi, tưởng nói đôi mắt của ngươi đôi mắt của ngươi cư nhiên là trang nhưng là những lời này lại giống như tạp ở trong cổ họng mặt giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. liền ở ngay lúc này, đi ra ngoài điều tra Dung Nhất đã trở lại. Dung Nhất, nữ nhân này quá xảo, đem nàng cho ta quăng ra ngoài, về sau đều không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Dung lâm rốt cuộc mở miệng, nhưng là mở miệng câu đầu tiên lời nói liền đem Chu dĩ nhụy đánh vào địa ngục vực sâu. Không, không thể, ta là hoa sen tiên tử, ngươi không thể như vậy đối ta. Chu dĩ nhụy lớn tiếng nói đến. lúc này nàng đã sớm đã mất đi ngày xưa đạm nhiên tự nhiên hoa sen tiên tử đã không có ngươi còn có những người khác nhiều ngươi một cái không nhiều lắm thiếu ngươi một cái vừa và tốt dung lâm mỗi một chữ đều như là một phen lưới dao sắc bén đao đao đều hướng nàng ngực chát, đem nàng thương vỡ nát ở chu dĩ nhụy bị mang đi ra ngoài phía trước dung lâm cuối cùng một câu thành cọng rơm cuối cùng để chết con lật đà hạ hạ nói không sai ngươi sắc thật ánh mắt không tốt từ đầu đến cuối ta cũng không xem ngươi liếc mắt một cái liền như phía trước theo như lời Chu dĩ nhụy ở trong mắt hắn cùng bình thường ca cơ vũ cơ cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Đầu phiếu có bao lì xì nga. Thấu chương xong. Chương 537 viện trưởng tới cửa. Chương 537 viện trưởng tới cửa. Chu dĩ nhụy liền như vậy ngốc ngốc bị dung nhất kéo đi ra ngoài. Sau đó ở trước mắt bao người ném tới rồi trên đường cái. Nàng nghĩ tới giãy ruột, nhưng là sớm có phòng bị dung nhất sớm đã trước tiên một bước phong bế nàng linh mạch. Gần một ngày thời gian, nàng từ cao cao tại thượng. Mỗi người kính ngưỡng hoa sen tiên tử biến thành một cái chê cười, ngay cả hoa sen tiên tử cái này sưng hô cũng không hề là độc nhất vô nhị. Chu dĩ nhụy cũng không biết chính mình là khi nào trở lại chu gia, lúc này nàng tựa như một khối cái sắc không hồn. Có thể dự kiến, trong tương lai một đoạn thời gian, nàng chu dĩ nhụy sẽ trở thành thượng thanh thành một cái chê cười, đặc biệt là ở biết ngọc hành căn bản là không có mù tình huống dưới. Đại ở trong phòng chu dĩ nhụy đột nhiên đứng lên, không, nàng sẽ không như vậy ngồi chờ chết đi xuống. nàng muốn vạch trần ngọc hành gương mặt thật, nàng đôi mắt căn bản là không có chuyện, nghiêm gia nhất định là bị nàng cấp hãm hại, nói không chừng an diệu y chuyện này cũng căn bản chính là xuất từ ngọc hành chính mình tay, nàng tự đạo tự diễn muốn kiếm lấy người khác đồng tình tâm, đối, nhất định là cái dạng này, chỉ cần nàng đem ngọc hành gương mặt thật bại lộ ở trước mặt mọi người, mọi người liền sẽ không chú ý tới chính mình, thời gian dài, bọn họ liền sẽ dần dần phai nhạt, đến lúc đó, chính mình liền lại là cao cao tại thượng hoa sen tiên tử, nghĩ đến đây. Chu dĩ nhụy trên mặt lộ ra điên cuồng vui sướng, liền ở nàng đứng dậy muốn làm người đem có quan hệ với bạch hình vũ tin tức giải rác đi ra ngoài thời điểm, một cái hắc ý hề nhân lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Chu dĩ nhụy muốn phản kháng, lại bị đối phương một phen bóp lấy cổ. Bởi vì hít thở không thông, chu dĩ nhụy sắc mặt biến đỏ lên, dương miệng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, tay nàng không ngừng chuột phủi bóp chặt chính mình cổ hắc ý hề nhân tay, lại không có một chút tác dụng. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn trước mặt người dùng hết toàn thân sức lực gian nan mở miệng nói ngươi ngươi là cái sao người hắc y nhân cũng không có trả lời nàng lời nói mà là dỗi tay túm ra nàng đầu lưỡi giơ tay chém xuống chu dĩ nhụy chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi truyền đến một trận đau đớn ngay sau đó ấm áp máu tươi phun tới tựa hồ là ngại giơ giống nhau hắc y nhân cũng rốt cuộc vung lỏng ra bóp chặt nàng cổ tay chu dĩ nhụy che lại miệng mình ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết Máu thông qua miệng vết thương chảy vào nàng miệng mình trung, vì thế nàng không thể không không ngừng nuốt chính mình máu tươi, căn bản liền dừng không được tới. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng xem người này trước mặt hắc y rìa nhân, nàng không rõ vì cái gì người này đột nhiên xuất hiện, đối chính mình làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Nàng muốn lớn tiếng do hỏi, nhưng là đã không có đầu lưỡi, nàng hiện tại căn bản là liền một câu đều nói không nên lời. Nhưng là này còn không có xong, một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy chu dĩ nhụy đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. làm xong này hết thể lúc sau y nghĩ hệ nhân liền một ánh mắt đều không có bố thí cấp nằm trên mặt đất chu dĩ nhụy tới thời điểm lặng yên không một tiếng động đi thời điểm như cũ là lặng yên không một tiếng động lúc này chu dĩ nhụy đã đem hôm nay phát sinh khổ sở hết thể toàn bộ đều do tội tới rồi bạch hình vũ trên người rốt cuộc nàng vừa mới ở chân tu lâu đắc tội đối phương ngay sau đó liền gặp tới rồi này như vậy trả thù nói cùng nàng không quan hệ cũng không có người sẽ tin tưởng mà trên thực tế chuyện này xác thật cùng bạch Hinh vũ có quan hệ Tuy rằng động thủ cũng không phải nàng, dung thất hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đi vào dung lẫm trước mặt hướng hắn phục mệnh. Hôm nay ở chân tu lâu phát sinh sự tình, tuy rằng hắn lúc ấy không nói gì thêm, nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn sẽ không sinh khí, dám đảm đương hắn mặt nhục nhã bảo bối của hắn, vậy làm nàng cũng nếm thử tương đồng tư vị. Tới rồi ngày hôm sau, bạch Hinh vũ rời giường lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật, nguyên bản chỉ là dùng để dưỡng linh cá tiểu khê trong một đêm nở khắp đủ loại kiểu dáng hoa sen. Này đó đều là Bạch Hình Vũ đêm qua cái kia trở về thời điểm loại thượng, sau đó dùng linh lực dục sinh, lúc này mới có thể ở trong một đêm lớn lên sau đó nở rộ. Ngày hôm qua ở chân Tu lâu uống hoa sen rượu thâm đến nàng tâm, làm một cái ái rượu người, Bạch Hình Vũ quyết định chính mình cũng muốn đủ một chút. Bất quá nàng lựa chọn đủ rượu tài liệu cũng không phải những cái đó khai tươi đẹp hoa sen, mà là những cái đó xanh biếc lá sen. Lần này Bạch Hình Vũ thật sự có thể nói là tự tay làm lấy, lá sen chính mình thải. thải xong lúc sau còn muốn vào một bước sàng chọn sau đó rửa sạch quá lao không cần có tổn hại cũng không được làm xong này hết thể lúc sau lại đem chúng nó toàn bộ đều đặt ở chuẩn bị tốt cái bình bên trong sau đó từ dung lấm tự mình động thủ đưa bọn họ toàn bộ đều chôn ở linh quả thụ phía dưới dung lấm ở làm xong này hết thể lúc sau dùng tay xoa xoa trên chán cũng không tồn tại mồ hôi mở miệng nói đều chờ đến này liền ngưỡng hảo hạ hạ ngươi chính là muốn phân ta một chút nếm thử mới mẹ a hai người đang nói Bạch Hình Vũ liền nhận thấy được kết giới bên ngoài có người tới gần, hơn nữa số lượng còn không ít. Một bên rung lẫm mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào luôn là có người tới quấy rầy chính mình cùng Tiểu Vũ Mao một chỗ thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đã chênh lệch đến Tiểu Vũ Mao ký ức đang ở chậm rãi khôi phục, rất nhiều ký ức mảnh nhỏ cũng đã khâu thành hình, hắn muốn chạy nhanh thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo cùng Tiểu Vũ Mao bồi dưỡng cảm tình, bằng không chờ đến đối phương ký ức toàn bộ khôi phục, kia đã có thể cái gì đều chậm. Bạch huynh Vũ mở ra kết giới lúc sau, đầu tiên nhìn đến chính là nguyên viện trưởng, mà ở hắn phía sau đi theo còn lại là phía trước gặp qua Thiên Càn Tông tông chủ Phượng Thanh Dương cùng với Liễu Thần Y Điệp. Tại đây hai người phía sau, còn có một vị thiếu nữ, thiếu nữ trên người ăn mặc to rộng áo choàng, che khuất vốn dĩ diện mạo, nàng giống như là bị đánh rơi ở thế gian minh nguyệt, bị mọi người thật cẩn thận bảo hộ, chỉ là lúc này trên mặt nàng biểu tình phá hủy này phân tốt đẹp. Viện trưởng, ngươi lần này tiến đến chính là có việc. Như thế giông trống thu chiêng, khẳng định không phải tới xuyến môn nguyên viện trưởng ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau đó mở miệng nói đến ngọc hành a vị này chính là thiên càn tông tông chủ cùng với liêu thần y ỉ bọn họ đều là lao phu tuổi trẻ thời điểm bằng hưu nghe được nguyên viện trưởng nói như vậy bạch huynh vũ cũng không có cái gì động tác dù sao nàng hiện tại là người mù cái gì đều nhìn không thấy quản hắn cái gì tông chủ vẫn là thần y ỉ nguyên viện trưởng thấy bạch huynh vũ cái dạng này liền biết nàng là cô ý nhưng là nàng lại không có sinh khí tiếp theo mở miệng nói ngọc hành a ngươi hẳn là nghe nói thiên càn tông tông chủ có một vị nữ nhi từ nhỏ thân nhiễm kịch độc bạch Hình vũ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết chuyện này phía trước an diệu y y cùng cao huyền oánh còn mạo dùng ta tên tuổi lừa thiên càn tông khám và chữa bệnh phí viện trưởng lần này tiến đến là vì chuyện này sau đó tiếp theo mở miệng nói đến chuyện này tuy rằng cùng ta không quan hệ nhưng là thật là nhân ta dựng lên lúc sau ta sẽ thích đáng xử lý tự nhiên không phải chuyện này Nguyên viện trưởng vội vàng nói đến, chuyện này Ngọc Hành ngươi vốn cũng là người bị hại, chúng ta lần này tiến đến là vì một khác sự kiện. Thấu chương xong. Chương 538 thấy một cái sát một cái. Chương 538 thấy một cái sát một cái. Nguyên viện trưởng mọi người đi vào kết giới lúc sau, nháy mắt đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Ngọc Hành, này đó linh dược chẳng lẽ đều là ngươi loại. Vòng là gặp qua việc đời Nguyên viện trưởng lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Nơi này linh khí nồng đậm. Phi thường thích hợp linh dược sinh trưởng. Thân là đan viện viện trưởng, hắn phi thường rõ ràng, ở ngọc hành tới phía trước, nơi này căn bản là không phải cái dạng này, chỉ có có thể là nàng chính mình cải tạo. Đồng dạng thân là một vị luyện đan sư, hắn cũng phi thường rõ ràng, muốn chế tạo ra như thế hoàn mỹ hoàn cảnh yêu cầu không chỉ là hùng hậu tài nguyên, đồng dạng yêu cầu còn có thời gian. Cư nhiên là cực phẩm Vân Văn Thảo. Liêu thần YG nhìn chính mình không xa địa phương, một gốc cây cực phẩm Vân Văn Thảo đang ở đỉnh bản sinh trưởng. Nói liền phải hơn một ngàn ngắt lấy. Lại so với một phen đột nhiên xuất hiện phi kiếm ngăn cản đường đi. Đang lúc Liêu thần y Easy quay đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám hư chính mình chuyện tốt thời điểm, vừa lúc đối thượng dung lấm cười như không cười ánh mắt, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Xem ra Liêu thần y Easy còn cũng không có quên buồn điện, chỉ là ngươi không hỏi tự dứt tật xấu tựa hồ cũng không có sửa đổi tới. Lúc này Liêu thần Easy sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn đời này nhất không muốn nhìn thấy người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì không tiến thêm một bước chọc giận Dung lắm Liêu Thần Y chỉ có thể ngượng ngùng cười nói đến, nhị điện hạ đây là nói nơi nào lời nói, ở Tây An chẳng qua chưa từng có gặp qua cực phẩm Vân Vân Thảo muốn gần gũi quan sát quan sát thôi, như thế nào có thể nói là không hỏi tự giúp đâu." Một khi đã như vậy, vậy phiền toái Liêu Thần Y ở quan sát thời điểm đem linh dược chung quanh cỏ dại trừ bỏ một chút, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. "Sẽ không, đây là tại Hạ Vinh Hạnh" Liêu thần y dì cười nói đến. Bạch Hinh Vũ đem nguyên viện trưởng mấy người đưa tới cái bàn bên ngồi xuống, mà dung lắm còn lại là đi tới nàng bên người, như là một cái hộ vệ giống nhau canh giữ ở nàng phía sau. Viện trưởng hiện tại có thể nói nói lần này tiến đến là vì chuyện gì sao. Phượng Thanh Dương gấp không chờ nổi mở miệng nói đến khoảng thời gian trước Liêu thần y dì đã từng tại đây tòa sơn mạch bên trong nhìn đến quá vẫn luôn tiểu hồ ly, nay chỉ tiểu hồ ly là dùng để giải tiểu nữ thân trung chi độc mấu chốt. Hồ ly. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngọn núi này bên trong xác thật là sinh hoạt rất nhiều linh hồ, chúng nó trong đó lấy tử ngọc hồ cùng với trưởng nhị quả hồ là chủ, bất quá chúng nó chủ yếu sinh hoạt ở sơn bên kia, Thiên Càn Tông chủ tới ta nơi này sợ là tìm lầm địa phương đi. Phượng Thanh Dương không biết trước mặt ngọc hành là thật sự không biết vẫn là ở giả ngu, đơn giản mở miệng nói đến, bạn tông chủ muốn tìm hồ ly tự nhiên không phải cái loại này bình thường linh hồ, mà là một con đặc thù linh hồ. Có bao nhiêu đặc thù? Theo ý ta tới Mỗi một con linh thú đều là độc nhất vô nhị Cũng không biết tông chủ trong miệng linh hồ có bao nhiêu đặc thù Chẳng lẽ so kiểu vị thiên hồ còn muốn đặc thù sao Bạch Hinh Vũ cười như không cười nói đến Bạch Hinh Vũ nói đồng thời cũng là nguyên viện trưởng dâng lên cảnh giác tri tâm Từ lúc bắt đầu hắn liền không có cẩn thận hỏi qua đối phương Vì cái gì một hai phải tìm kiếm kẻ hèn một con tiểu hồ ly Lại còn có ngắt lời này chỉ tiểu hồ ly có thể giải độc Người lao thành tinh, nguyên viện trưởng sống nhiều năm như vậy chỉ cần hơi chút tưởng tượng là có thể đủ minh bạch này trong đó mấu chốt nếu này chỉ tiểu hồ ly thật sự cùng kiểu vị thiên hồ có quan hệ kia tự nhiên là có thể đủ giải độc lúc này vẫn luôn không nói chuyện Phượng Vân Khê đứng dậy mở miệng nói đến Ngọc Hành Đan Sư, ta tưởng là ngươi hiểu lầm là cha không có nói rõ ràng ta sao muốn tìm kia chỉ tiểu hồ ly cũng không phải những cái đó tầm thường linh thú mà là một con kiểu vị yêu hồ nó nuốt ăn ta chữa bệnh dược kia dược là ta hiện tại duy nhất hy vọng Cho nên cha mới có thể như thế sốt ruột. Phượng Vân Khê nói hợp tình hợp lý, muốn tìm cũng không phải kiểu vị thiên hồ mà là kiểu vị yêu hồ, một chữ chi kém, cách biệt một trời. Sau đó còn nói sáng tỏ vì cái gì muốn tìm này chỉ kiểu vị yêu hồ nguyên nhân, đánh mất nguyên viện trưởng cùng Bạch Hình Vũ hoài nghi. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại như vậy dễ nói chuyện sao? Hiển nhiên không phải. Tìm được lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn nó đem ăn xong đi đổ vật nổ ra, phỏng chừng là không có khả năng. lôi ra đi vào là có khả năng chỉ là không biết đánh thời điểm phượng tiểu thư hạ không dưới đến đi miệng nghe được bạch hình vũ nói như vậy phượng vân khê sắc mặt nháy mắt biến phi thường khó coi vốn dĩ dược sự tình chính là nàng thuận miệng nói nhưng là hiện tại bạch hình vũ như vậy vừa nói nàng phảng phất đã thấy được hình ảnh dạ dày đã nhịn không được quay cuồng lên nhưng là còn miễn cưỡng cười vui nói đến ngọc hành đan sư đây là nói nơi nào lời nói ngài là đan sư hẳn là biết linh dược tiến vào trong cơ thể trong đó dược hiệu sẽ bị hấp thu Tìm được này chỉ kiểu vị yêu hồ chẳng qua là vì nó trong cơ thể dược hiệu mà thôi. Phượng Vân Khê nói cùng thật sự dường như, Bạch Hinh Vũ ở một bên nghe thẳng gật đầu, thật giống như thật sự có như vậy một chuyện dường như, Phượng Tiểu Thư bác học đa tài, chuyện như vậy ta xác thật là lần đầu tiên nghe nói, xem là ta ta kiến thức hạn hẹp. Một bên Phượng Thanh Dương nhìn thấy chính mình nữ nhi chịu khi dễ lập tức liền không thể, vẻ mặt hung tợn nhìn Bạch Hinh Vũ, không biết còn tưởng rằng là đang xem cái gì hái hoa đạo tặc đang đổ từ đâu. Một bên rung lắm mở miệng nói đến, nếu bổn điện không có nhớ lầm nói, nhất trọng thiên đã sớm đã không có kiểu vị yêu hồ thân ảnh, chúng nó đại đa số đều sinh hoạt ở tứ trọng thiên yêu giới, thiên càn tông chủ có lẽ đi hỏi một chút yêu quân sẽ có thu hoạch. Tại đây cựu trọng thiên bên trong tổng cộng có hai loại kiểu vị yêu hồ, một loại là từ kim hồ biến thành, mà một loại khác còn lại là bình thường linh hồ tu luyện ra kiểu vĩ, người trước là trời sinh, người sau còn lại là hậu thiên nỗ lực, nhưng là trên thực tế hai người tranh lệnh cũng không lớn. Rốt cuộc tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đã từng kim hồ cũng là từ linh hồ diễn biến mà đến, cho nên nói là hai loại, nhưng là có thể thành công phân biệt ra tới người cũng không nhiều. Viện trưởng cùng thiên càn tông chủ cùng với liêu thần y gì tới nơi này không phải là cảm thấy ta nơi này cất giấu kiểu vị yêu hồ đi. Bạch huynh vũ nói giỡn làm nói đến. Chẳng lẽ không phải sao? Phượng Thanh Dương không khách khí nói đến. Đương nhiên không phải, không bằng lời nói thật nói cho Phượng tông chủ, ta người này từ trước đến nay thích linh thú. Đại sự Duy độc kiểu vị yêu hồ, ta thấy một con sát một con. Bạch Hình Vũ trong lời nói sát ý không giống làm bộ, rốt cuộc đây đều là sự thật. Lúc này Nguyên Viện Trưởng mở miệng nói đến, Hảo Phượng Tông Chủ, ta nếu biết ngươi là tới tìm kiểu vị yêu hồ, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi tới nơi này. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ hai chỉ tiểu hồ ly hắn đều gặp qua, tuy rằng cùng bình thường linh hồ có chút bất đồng, nhưng là tuyệt đối không phải là bọn họ trong miệng theo như lời kiểu vị yêu hồ. Phượng Vân Khê như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình chỉ là thuận miệng nói một câu lời nói dối, cư nhiên dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng muốn hướng liêu thần y xin giúp đỡ, nhưng là lúc này liêu thần y ở nơi nào có thời gian để ý tới nàng A. Lúc này liễu thần y di chính ghé vào linh dược phố bên trong chuyên tâm cấp linh dược tùng thổ, sau đó tới nước, vẻ mặt nghiêm túc. Thấu chương xong. Chương 539 Linh Căn Độ Tinh Khiết 0.5 Chương 539 Linh Căn Độ Tinh Khiết 0.5 Thật sự là không nghiêm túc không được A. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cái sắc bén tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn phía sau lương thượng, chỉ cần chính mình không biển mây cá voi khổng lồ nghiêm túc, đối phương liền sẽ không chút do dự cho chính mình nhất kiếm. Liêu thần y gì trong lòng ủy khuất không được, nếu hắn biết rung lắm cái này tổ tông ở chỗ này, đánh chết hắn đều sẽ không bước vào đạo hoa học viện một bước, hắn rõ ràng là tới tìm cửu vi thiên hồ, hiện tại lại biến thành cái dạng này. Kỳ thật liêu thần y gì không biết chính là, sương tại hắn đưa ra muốn tới đan viện tìm kiếm hồ bạch thời điểm. hắn cũng đã ở quỷ môn quan đi rồi một vòng bạch Hình vũ đứng dậy tới rồi phượng vân khê bên người vây quanh nàng dạo qua một vòng tuy rằng đối phương đôi mắt thượng che lụa trắng nhưng là phượng vân khê vẫn là cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt phảng phất đem chính mình nhìn thấu thứ ta nói thẳng phượng tiểu thư này thiên phú chẳng sợ chính là giải độc chỉ sợ cũng vô pháp theo đuổi càng cao cảnh giới có lẽ cả đời đều không thể đột phá kim đan chính cái gọi là giết người chu tâm bạch Hình vũ biết phượng vân khê nhất để ý chính là cái gì Nàng muốn phượng phi cửu thiên, không có vấn đề, nhưng là tiền đề là ngươi không thể lấy nàng đương đá cây chân. Phượng Vân Khê nguyên bản là biến dị phong lôi song linh căn nhưng là độ tinh khiết sắc thật một cái một thành một cái liền một thành đô không đến chỉ có 0.5 thành tả hữu độ tinh khiết. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân trừ bỏ trời sinh ở ngoài, cũng chỉ có có thể là hậu thiên bị thân thể độc tố ăn mòn. Mà Phượng Vân Khê hiển nhiên là thuộc về người sau. Như vậy linh căn cũng chính là ở nhất trọng thiên. hơn nữa có thiên càn tông đại lượng tài nguyên dưới tình huống mới có thể đủ miễn cưỡng trúc cơ trừ phi có cái gì thiên đại cơ duyên nếu không muốn đột phá kim đan quả thực chính là người si nói ngọng. nếu là đặt ở hạ giới nhiều lắm cũng chính là so với người bình thường thân thể hảo một chút liền trở thành tu luyện giả tư cách đều không có nghe được bạch Hinh vũ nói như vậy phượng thanh dương lập tức lạnh giọng nói đến kẻ hèn tiểu bối cư nhiên như thế khẩu xuất của ngôn đừng tưởng rằng ngươi là luyện đan sư liền có thể muốn làm gì thì làm phượng tông chủ nói cẩn thận còn không đợi bạch huynh vũ nói cái gì, một bên nguyên viện trưởng đã hắc mặt đánh gậy phượng thanh dương nói, dựa theo tuổi tôi nói, bạch huynh vũ xác thật là tiểu bối không có sai, nhưng là nàng thật là ngũ phẩm luyện đan sư, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời luyện đan sư thậm chí đều phải gọi một tiếng tiền bối người, càng đừng nói, nguyên viện trưởng đã đem bạch huynh vũ coi là chính mình người nối nghiệp, sao có thể liền như vậy nhìn nàng bị người chỉ vào cái mũi mang đâu? phượng thanh dương dám đắc tội bạch huynh vũ, lại không dám đắc tội nguyên viện trưởng. Nhìn thấy chính mình nữ nhi bởi vì đối phương nói khí cả người phát run, cũng chỉ có thể đủ dùng ánh mắt hung tận chừng mắt bạch hình vũ. Mà bạch hình vũ liền phản phất không có nhìn đến cảnh cáo của đối phương giống nhau, nữ khí vô tội đối với dung lâm nói đến, lâm, ngươi nói, ta nói đúng không? Nghe được bạch hình vũ kêu chính mình lâm, dung lâm thân thể run lên, nơi nào còn quản nàng nói đến rốt cuộc là cái gì, tức phụ nói cái gì đều là đúng. Hạ hạ nói không sai, phượng tiểu thư tuy rằng linh căn đã bị độc tố xâm chiếm. Nhưng là bản thân linh căn độ tinh khiết tối cao cũng chỉ có một thành tà hưu, mặc dù là thành công trúc cơ lúc sau cũng bất quá là so với người bình thường sống lâu 100 năm mà thôi, cùng với vất vả tu luyện, không bằng ăn thọ nguyên quả càng tốt. Không có người sẽ hoài nghi dung lắm nói là giả, hắn những lời này liền giống như là cho Phượng Vân Khê trực tiếp tuyên án trảm lập quyết. Cuối cùng Phượng Thanh Dương hai cha con ở Bạch Hinh Vũ nơi này thứ gì cũng không có được đến, nguyên bản bị ký thắc kỳ vọng cao liếu thần y y cũng ở ngay từ đầu đã bị dung lấm cấp chấn áp. không có phát huy ra một chút tác dụng. Phượng Vân Khê trở lại chính mình trụ địa phương, khi đem trong phòng của mình mặt bài trí tạp cái dập nát, đến cuối cùng thế nhưng bị sống sở sở khí hôn mê bất tỉnh. Bản thân liền thân chung kịch độc, thân thể phi thường suy yếu, hiện tại lại lửa giận công tâm, nếu còn như vậy đi xuống, phòng trừng liền 5 tháng sống đầu đều không có. Hơn nữa lúc này đây Phượng Vân Khê ngạnh muốn theo tới, Liễu thần y hạ mánh dược lúc này mới miễn cưỡng làm nàng có chút chút tinh thần. Hiện giờ Phượng Vân Khê thân thể liền giống như là một cái thật lớn động băng, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, cho dù là bát đi xuống lại nhiều nước ấm, cuối cùng cũng sẽ bị hàn băng làm lạnh cầu chung biến thành hàn băng. Liêu thần y cấp Phượng Vân Khê đem xong mạch lúc sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở tiến vào bạch hình vũ trô ở lúc sau, hắn tuy rằng phát hiện có linh hồ sinh hoạt quá dấu vết, nhưng là lại phi thường xác định, này chỉ linh hồ cũng không phải bọn họ muốn tìm nào một con. hơn nữa mặc kệ là kia chỉ có được cửu vi thiên hồ huyết mạch tiểu hồ ly rốt cuộc có ở đây không đối phương trong tay liễu thần y ở nhìn đến rung lắm thời điểm liền biết bọn họ lúc này đây xem như một chuyến tay không phượng tông chủ lệnh ái đây là lựa giận công tâm lão phu tài hèn học ít thật sự là bất lực bất quá nếu có thể tìm được truyền thuyết bên trong dược tề sư có lẽ còn có hy vọng bất quá ở cửu trọng thiên luyện đan sư đều là thiếu chi lại thiếu liền càng đừng nói dược tề sư hơn nữa chân chính dược tề sư bởi vì đặc thù linh căn từ trước đến nay đều là một mạch đơn truyền cựu trọng thiên đã thật lâu không có xuất hiện quá dược tề sư thân ảnh liêu thần y lìa rời khỏi sau phượng vân khê dần dần thức tỉnh tái nhợt sắc mặt có thể nhìn ra nàng có vẻ thân thể trạng hướng đến tuột cùng có bao nhiêu không xong cha cứu cứu ta ta không muốn chết cha cứu cứu khê nhi khê nhi không muốn chết chẳng lẽ ngươi đã quên ta nương trước khi chết ngươi đối nàng hứa hẹn sao ngươi nói ngươi sẽ chữa khỏi ta Phượng Vân Khê lên án giống như là một phen đem lưới dao sắp bén, thẳng tắp chui vào Phượng Thanh Dương thân thể. Ta có biện pháp có thể cứu ngươi. Một thanh em đột nhiên nhớ tới, Phượng Thanh Dương cha con nhìn về phía thanh em nơi phát ra phương hướng, Thình lình nhìn đến một người thiếu nữ xuất hiện ở cái này trong phòng. Thiếu nữ đúng là Cao Huyền Ánh, mà ở tay nàng chúng cũng sắc thật nắm giữ cứu trị Phượng Vân Khê phương pháp, chẳng qua tác dụng phụ sẽ phi thường đại thôi. Phượng Thanh Dương tự nhiên là nhận ra trước mắt tên này thiếu nữ, hắn còn không có đi tìm nàng tính sổ. đối phương lại chính mình đã tìm tới cửa. Ngươi thật sự có chữa khỏi khê nhi phương pháp. Phượng Thanh Dương hỏi đến. Đó là tự nhiên, chỉ cần Phượng Tông Chủ cùng Phượng Tiểu Thư đáp ứng ta một sự kiện, ta liền đem biện pháp này nói cho các ngươi. Cao huyền ánh tự tin nói đến. Ngươi cùng an diệu ý phía trước liền từ ta thiên Càn tông lừa đi rồi không ít đồ vật, cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện lợi thế sao? Phượng Thanh Dương cười lạnh một tiếng nói đến. Nếu đã biết đối phương có cứu trị biện pháp, Trực tiếp đem phương pháp ép hỏi ra tới không lâu được rồi Sau đó Phượng Thanh Dương dần hiện ra hiện tại cao huyền ánh trước mặt Một fan bóp lấy nàng cổ Muốn lấy này tới làm đối phương thỏa hiệp Nhưng là hắn động tác cũng không có dọa đến cao huyền ánh Nhìn chính mình trên cổ tùy thời có thể muốn chính mình tánh mạng bàn tay to Cao huyền ánh không chút hoang mang Thậm chí liền đôi mắt đều không có chấp một chút Phía trước sự tình xác thật là ta sai Nhưng là ta lần này tiến đến cũng là mang theo tràn đầy thành ý Nếu hiện tại Phượng Tông Chủ giết ta Ngài nữ nhi độc đã có thể thật sự không có cách nào giải. Cao Huyền ánh không chút hoang mang nói đến. Thấu chương song. chương 540 ta muốn ngọc hành thân bại danh liệt. chương 540 ta muốn ngọc hành thân bại danh liệt. Phượng Tông Chủ không cần uổng phí tâm tư, trừ phi các ngươi đáp ứng ta điều kiện, nếu không ta chết cũng sẽ không nói. Ở Cao Huyền ánh uy hiếp dưới, Phượng Thanh Dương cuối cùng vẫn là buông lỏng ra tay mình. Ta liền biết, Phượng Tông Chủ là cùng người thông minh. Ngươi có cái gì yêu cầu? Phượng Thanh Dương hỏi đến. Phượng Thanh Dương có thể trở thành một tông chi chủ, xem người ánh mắt vẫn phải có, cho nên hắn có thể phi thường rõ ràng nhìn thấu đối phương trong mắt gia tâm, tư tâm hắn cũng không giống cùng người như vậy có quá nhiều giao thoa, bởi vì một không cẩn thận liền lại có thể bị đối phương phản phệ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn ngọc hành thân bại danh liệt. Cao huyền ánh trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng là ở nàng đôi mắt bên trong lại tràn đầy hận ý. Ta đáp ứng ngươi. Phượng Vân Khê mở miệng nói đến. Phía trước Bạch Hình Vũ kia đoạn lời nói có thể nói đã sớm đã đem Phượng Vân Khê cấp đất tội, Cao Uyển Oánh đề nghị có thể nói là gãi đúng châu ngứa. Kỳ thật liền tính là nàng không đề cập tới yêu cầu này, Phượng Vân Khê ở giải độc lúc sau đều không tính toán buông tha cái này Vũ nhục chính mình nữ nhân, nhưng là nàng hiện tại lo lắng chính là mặt khác một chuyện. Dùng ngươi biện pháp bổn tiểu thư còn có thể hay không tu luyện? Tự nhiên là có thể, đến lúc đó Phượng tiểu thư chẳng những có thể tu luyện, còn sẽ trở thành tu vi tiến triển cực nhanh thiên tài. Nghe được Cao Uyển Oánh nói như vậy, Phượng Vân Khê rốt cuộc xem như hoàn toàn yên tâm, chỉ cần có thể tu luyện kẻ hèn một cái Ngọc Hành, nàng còn không bỏ ở trong mắt, liền tính là ngũ phẩm luyện đan sư lại có thể thế nào, còn không phải không có bối cảnh thảo can. Bất quá ở Ngọc Hành bên người nam nhân kia đến là cực phẩm, chờ đến chính mình giết Ngọc Hành lúc sau, có lẽ có thể đoạt lấy tới cấp chính mình làm nam sủng. Không cần xem Phượng Vân Khê hiện giờ tuổi không lớn, nhưng là sớm đã là nam sủng vô số, hoặc là nói nàng có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ có linh dược treo tánh mạng ở ngoài. Dư lại liền phải quy công với này đó nam sủng. Ở được đến đối phương khẳng định hồi đáp lúc sau, cao huyền ánh rốt cuộc là nói ra chính mình biện pháp. Bên kia, bạch hình vũ cũng không có nghe lén đến rốt cuộc là cái gì phương pháp, bởi vì liền tại đây mấu chốt thời khắc, tránh ở phòng nội tiểu con nhện bị giết chết rồi, bất quá cũng không phải bị phát hiện. Tiểu con nhện dường như kỳ quặc nay hẳn là cùng cao huyền ánh nói cái kia biện pháp có quan hệ. Phía trước sở hữu cấp Phượng Vân Khê xem qua bệnh người đều là suy nghĩ muốn như thế nào đem nàng trong cơ thể độc đi trừ, nhưng là cao huyển đoánh biện pháp sát thật làm theo cách trái ngược. Làm này trong cơ thể độc tố toàn bộ đều tập trung ở linh căn phụ cận, đem Phượng Vân Khê hai điều biến dị linh căn hoàn toàn thay đổi độc linh căn, mà duy nhất tác dụng phụ chính là thân thể thượng làn da sẽ bởi vì độc tố nguyên nhân mà bắt đầu biến tối giữa. Hai ngày lúc sau, Phượng Vân Khê hoàn toàn đem chính mình linh căn chuyển hóa thành độc linh căn. Cái này làm cho nàng cảm giác được chính mình cả người tràn ngập lực lượng, đây là có được tu vi cảm giác sao? Cảm giác được thân thể của mình không hề gầy yếu, cái này làm cho Phượng Vân Khê mừng rỡ như điên. Mà bên kia, bạch hình vũ trong khoảng thời gian này khi trường trao mày, bởi vì phía trước gần nút ở Phượng cha con phụ cận tiểu con nhện toàn bộ đều đã chết, hơn nữa là bị độc chết. Phải biết rằng này đó con nhện là màu trắng nhện hậu hậu đại, trong cơ thể bản thân liền có chứa độc tố, tầm thường độc là thường tổn không được chúng nó. Hiện giờ thật là liền phản kháng, cơ hội đều không có liền bị mất mạng, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ không như vậy dễ dàng buông tha tìm kiếm hồ bạch, nhưng là tựa hồ trừ bỏ ban đầu thời điểm đã tới một lần, lúc sau thời gian vô luận là Phượng Thanh Dương vẫn là liêu thần ý, ý đều là không còn có xuất hiện qua. Bọn họ đương nhiên không có dễ dàng như vậy từ bỏ, tuy rằng nói hiện tại Phượng Vân Khê trong cơ thể độc đã giải quyết, nhưng là kia chính là kiểu vị thiên hồ, bọn họ như thế nào bỏ được từ bỏ. nhưng là khi bọn hắn lại lần nữa đưa ra muốn tìm bạch hình vũ tâm sự thời điểm lại bị nguyên viện trưởng cấp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lại qua một đoạn thời gian nguyên viện trưởng tìm được bạch hình vũ dò hỏi nàng muốn hay không đi vân lai đại lục viện trưởng chính là vì kia làm bí cảnh bạch hình vũ dò hỏi đến thượng cổ đại năng sau khi chết mai táng địa phương nói là bí cảnh cũng không phải không thể lại còn có dễ nghe một chút nguyên viện trưởng gật gật đầu lão phu biết liền tính lão phu ngăn cả ngươi ngươi như cũ sẽ đi Ngươi còn trẻ tổng muốn đi ra ngoài sớm sớm, nhìn xem bên ngoài thế giới, hơn nữa cái kêu bí cảnh đối với ngươi về sau đan lộ nói không chừng sẽ có trợ giúp. Viện trưởng, ngươi nói như vậy chính là đã biết kêu bí cảnh chủ nhân là ai. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là vân lai đại lục phát hiện này tòa bí cảnh rất có khả năng là họa thánh hàn thương tuyết thân tử đạo tiêu địa phương. Họa thánh hàn thương tuyết. Tên này Bạch Hình Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá nếu có thể tự xưng là cái gì cái gì thánh. Như vậy liền đại biểu cho người này ở vẽ tranh phương diện này thật sự rất lợi hại. Họa Thánh cùng Đan Thánh là trí giao hảo hữu, ở nơi đó mặt có lẽ sẽ tìm được một ít có quan hệ với Đan Thánh bút ký. Nguyên viện trưởng giải thích nói. Nguyên viện trưởng là thật sự đem Bạch Hình Vũ coi như là chính mình tiểu đối tới xem, nếu không phải cảm thấy chính mình giáo không được Bạch Hình Vũ cái gì, nói không chừng đã sớm mở miệng thu đối phương vì đồ đệ. Bạch Hình Vũ rời đi Nguyên viện trưởng nơi đó, trở lại chính mình chỗ ở. Dung lắm bởi vì phía trước yêu quân quan hệ mấy ngày hôm trước đã rời đi, mà lúc này lúc này khai tâm khai hóa đã đang chờ nàng. Hạ hạ, nguyên viện trưởng tìm ngươi chuyện gì a? Khai tâm hỏi đến. Không có gì, ngày mai liền phải xuất phát đi vân lai đại lục, các ngươi trên người đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Bạch Hình Vũ nói đến. Đương nhiên chuẩn bị tốt, vân lai đại lục là an diệu y hề địa bàn, phía trước còn có người chạy đến ta trước mặt nói làm chúng ta đi thời điểm mang theo mặt nạ. tức giận đến ta đương trường đem đem bọn họ cấp mắng một đốn, dựa vào cái gì muốn chúng ta mang mặt nạ, chúng ta lại không có làm sai chuyện gì. Nói lên chuyện này, khai tâm như cũng là vẻ mặt tức giận. Đối phương cũng là hảo tâm, có thể là sợ chúng ta gặp được phiền thoái, rốt cuộc cường lòng không áp địa đầu xa, nói đến cùng, Vân Lai Đại Lục là người ta địa bản, chúng ta đến lúc đó điệu thấp một chút không phải được rồi. Đối với Bạch Hình Vũ quan điểm, khai tâm sự phi thường nhận đồng, nếu bọn họ này điệu thấp đối phương còn đến gây chuyện sự, Vậy không nên trách bọn họ không khách khí. Một bên khai hóa nhìn bạch hình vũ nói nhất định phải điệu thấp nói, nghĩ thầm, chỉ sợ đến lúc đó tối cao điều chính là nàng. Còn có chính mình muội muội, căn bản là không có lý giải điệu thấp rốt cuộc là có ý tứ gì. Một cái hai cái đều không bất lo, hắn chỉ sợ muốn trở thành trừ bỏ hòa thượng bên ngoài cái thứ nhất đầu trọc tu luyện giả. Tới rồi ngày hôm sau, ba người đi vào tập hợp điểm lúc sau liếc mắt một cái liền thấy được an rượu ý, ý. Lúc này nàng bên người trừ bỏ cao huyền ánh ở ngoài. Còn có hai gã xa lạ nữ tử đang ở cùng nàng nói nói cười cười Ở nhìn đến bạch hinh vũ ba người lúc sau An diệu y để cho mày Gần là khinh miệt thiết ba người liếc mắt một cái Liền lại tiếp tục cùng bên người người ta nói cười đi Thật giống như là vì chứng minh chính mình không có bọn họ giống nhau quá thực hảo giống nhau An diệu y tiếng cười nghe tới càng là chuyên môn cười cấp bạch hinh vũ nghe Thấu chương xong Chương 541 nói cho chân tướng Chương 541 nói cho chân tướng Này An Diệu Y có phải hay không lại tật xấu? Khai tâm cao mày nói đến. Nàng không phải có tật xấu, đến càng như là không lớn lên hài tử ở. Khai hóa nhất châm kiến huyết nói đến. Nhưng còn không phải là hài tử sao, bởi vì giận dỗi liền cố ý ở phía trước bằng hưu trước mặt biểu hiện ra với tân bằng hưu thân mật, vì chính là làm phía trước bằng hưu ghen ghét, sau đó một lần nữa trở lại chính mình bên người. Bất quá đáng tiếc, bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, như vậy thủ đoạn đối với bọn họ tới nói cũng căn bản là vô dụng. Bạch Hinh vũ ba người trực tiếp làm lơ các nàng bên kia tình huống, tìm được rồi chính mình vị trí chờ đợi xuất phát. An Diệu Ý kìa bên người cái kia nữ tử áo đỏ là thiên Càn tông đại tiểu thư Phượng Vân Khê, nghe nói trước kia thân trung kịch độc, nhưng là ở giải độc lúc sau biến thành linh căn độ tinh khiết mười thành thiên tài, chỉ là không có người biết nàng là cái gì linh căn, một cái khác còn lại là liên tục vài giới hoa sen tiên tử Chu Dĩ Nhụy, các nàng hai cái lại không phải đạo hoa học viện học sinh, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khai Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao cũng là hồi an diệu ý kìa ra, chỉ cần nàng đưa ra muốn nhiều mang vài người cùng nhau trở về, học viện Vương là không có lý do gì không đáp ứng. Khai Hóa giải thích nói. Khai Tâm nhìn thoáng qua ở đám người bên trong nói nói cười cười Phượng Vân Khê, mở miệng nói đến, không nghĩ tới Phượng Vân Khê lớn lên đẹp như vậy, bất quá ta tổng cảm thấy nàng gương mặt kia có chút không phối hợp, có loại không thể nói tới cảm giác, có điểm giả. Thật là nếu nhìn kỹ nói, Phượng Vân Khê hiện tại gương mặt này, đẹp thì đẹp đó, nhưng là làm được biểu tình tổng cảm giác có chút không phối hợp, mà có được vô vọng chi mắt bạch hình vũ còn lại là xem càng rõ ràng một ít, khó trách phía trước những cái đó màu trắng con nhện sẽ chết. Hiện giờ Phượng Vân Khê linh căn đã hoàn toàn biến thành độc linh căn, hơn nữa là song độc linh căn, mà sở dĩ hiện tại Phượng Vân Khê mặt sẽ nhìn qua như vậy giả, đó là bởi vì độc linh căn sẽ cuẩn cuộn không ngừng phân bố ra độc tố, làm trên người mọc đầy nhọc độc, đặc biệt là trên mặt. Phượng Vân Khê này vẫn là song độc linh căn. Chỉ sợ hiện giờ cả khuôn mặt sớm đã thối giữa bất ham, hiện giờ còn có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người khi bởi vì nàng hiện tại trên mặt ra cũng không phải chính mình, cho nên mới sẽ thoạt nhìn như vậy không phối hợp. ha hạ, ngươi có phải hay không tội lỗi Phượng Vân Khê cùng Chu Dĩ Nhụy A, ta như thế nào cảm thấy các nàng xem ngươi thời điểm trong mắt tràn ngập sát khi A. Khai tâm vô vô bạch hình vũ bả vai nói đến. Hẳn là không tính đến tội. Đi. Nàng phía trước chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Khai tâm cùng khai hóa sôi nổi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Bạch Hinh Vũ. Các nàng không có khi dễ ngươi đi. Đã xảy ra chuyện gì? Khai tâm cùng khai hóa đồng thời nói đến. Ở hai người ép hỏi dưới, Bạch Hinh Vũ đưa bọn họ bế quan trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình đại khái nói cho hai người. Nhìn kia chu dĩ nhụy nhân môi nhân dạng, không nghĩ tới cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Còn có Phượng Vân Khê, chi nhân chi diện bất chi tâm khai tâm tức giận nói đến. Thật đúng là vật học theo loài, người phân theo nhóm. mấy người này tiến đến cùng nhau cũng là một loại duyên phận. Khai hóa cũng đồng dạng cảm khai nói đến. Khai tâm vẻ mặt buồn bực nói đến, nếu lúc ấy chúng ta không có bế quan thì tốt rồi, như vậy là có thể giúp ngươi cùng nhau đánh những cái đó hư nữ nhân. Bạch Hinh Vũ nghĩ thầm may mắn các ngươi bế quan, nếu không hiện tại các ngươi huynh muội hai người nói không chừng đã sớm bị trộm tới rút ra linh can. Bất quá Bạch Hinh Vũ quan sát thời gian dài như vậy, phát hiện hai người kia tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình trên người bí mật. Bạch Hinh Vũ ở chung quanh thiết trí một cái cách lâm kết giới. Nhìn đến Bạch Huynh Vũ động tác, khai tâm có chút nghi hoặc hỏi, Hạ hạ, ngươi làm gì vậy? Các ngươi biết ta vì cái gì muốn các ngươi bế quan sao? Bạch Huynh Vũ nói đến, Chẳng lẽ không phải bởi vì muốn làm chúng ta tăng lên thực lực sao? Bất quá nếu là tăng lên thực lực nói, từ thời gian đi lên nói cũng quá mức hấp tấp một ít. Hạ hạ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khai hóa hỏi đến. Bạch Hinh Vũ gật đầu, sau đó nói đến, Từ lúc bắt đầu tương nộ ta liền phát hiện các ngươi trên người có ẩn linh căn, hơn nữa là phi thường đặc thù quang linh căn cùng ám linh căn. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, khai tâm khai hóa hai người cho nhau đối diện, đều sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Bất quá khai hóa cũng nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì bọn họ huynh nội hai người ở còn không có phi thăng thời điểm rõ ràng thiên phú bình thường, nhưng là tốc độ tu luyện lại so với người khác mau nhiều như vậy. Nếu là ẩn linh căn nói vậy giải thích không? bởi vì có được gần linh căn lúc sau mặc kệ ngươi phía trước có được cái gì linh căn đều không quan trọng chỉ cần chuyên tâm tu luyện ẩn linh căn tu vi là có thể đủ tiến triển cực nhanh bất quá trước đó bọn họ cũng không biết chính mình trong cơ thể có được gần linh căn nhưng liền tính là như vậy bọn họ tốc độ tu luyện như cũ bay nhanh này đủ để có thể thấy được gần linh căn ưu thế mặc dù là ở cựu trọng thiên có được gần linh căn người kia cũng là lông phượng sừng lân tồn tại ha, ngươi nói chính là thật sự khai tâm vẻ mặt kích động nói đến Bạch Hinh Vũ đem chính mình tay từ khai tâm trong tay giải cứu ra tới, đương nhiên là thật sự lạp loại chuyện này một thí nghiệm không phải dành mạch sao. Hạ hạ ngươi nói không sai, tới Vân Lai Đại Lục lúc sau, ta nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo thí nghiệm một chút, thật muốn nhìn xem ta ẩn linh căn rốt cuộc là bộ dáng gì, là quang linh căn vướng bận khóc khóc cám linh căn đâu. Sau đó khai tâm liền tiến vào vô hạn ảo tưởng bên trong. Mà khai hóa còn lại là muốn càng thêm hiện thực, nếu chỉ là bọn hắn có được gần linh căn sự tình Hoàn toàn không cần phải làm cho bọn họ bế quan, đặc biệt là ở đâu cái thời gian đoạn vừa lúc đã xảy ra thiên cản tông tới đan viện chuyện này. Chuyện này mặt ngoài nhìn như cùng bọn họ huynh mỗi hai người không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là khai hóa trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sự tình đều đã nói đến cái này phân thượng, Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng không tính toán có điều dấu dếm. Đúng sự thật nói đến, Phượng Vân Khê trên người độc can mòn linh căn chỉ có đem trong cơ thể linh căn đổi đi mới có thể đủ khỏi hẳn, mà lựa chọn tốt nhất. âm dương vô cực linh căn kia hiện tại phượng vân khê trên người độc đã giải đó có phải hay không thuyết minh đã có người thảm tao độc thủ nghe được phượng vân khê cư nhiên muốn chính mình linh căn khai tâm đầu tiên nghĩ đến cư nhiên là cái này âm dương vô cực linh căn lại không phải cải trắng nơi nào có thể là nói tìm là có thể đủ tìm được nhưng là đã có người thảm tao độc thủ đây là khẳng định bất quá nói như thế nào bạch hình vũ đem chuyện này nói cho hai người chỉ là muốn nhắc nhở các nàng không cần chúng phượng vân khê bấy dập hiện giờ phượng vân khê là song độc linh căn đối với phân biệt có được quang linh căn cùng ám linh căn hai người là có thể cảm ứng ra tới một bên an diệu y ánh mắt xem trộm bạch hình vũ ba người phương hướng phát hiện ba người toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ là ở tự hỏi cái gì buồn rầu sự tình các nàng biểu hiện như vậy làm an diệu y thì trong lòng nháy mắt thông thuận không ít vân lai like đại lục là nàng ra bọn họ ba người hiện tại hẳn là đã hối hận đi bất quá nàng là sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ bọn họ phản bội thấu chương xong mươi 542 suy xét cấp ánh trăng tuyệt cái rủ. mươi 542 suy xét cấp ánh trăng tuyệt cái rủ. An diệu y hảo tưởng bạch hình vũ ba người phương hướng chính mình chịu thua cảnh tượng, lúc này đây nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn này ba người. Một bên Phượng Vân Khê đem an diệu y hấu chỉ biểu hiện xem ở trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường. An diệu y ở nàng xem ra chính là một cái thiên chân ngu xuẩn, mà là không người có thể cập ngu xuẩn. Có cái này ý tưởng không ngừng là Phượng Vân Khê. bao gồm cao huyển đánh cùng chu dĩ nhụy đều là như thế này tưởng. Các nàng hiện tại chính là đem an diệu ý, ý trở thành một cái có thể di động trạm tiếp viện, có cái gì yêu cầu đồ vật liền trực tiếp hỏi nàng muốn là được, có thể dư lại bó lớn bó lớn tu luyện tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Nếu an diệu ý, ý cũng lấy không ra tài nguyên, tên ngốc này thậm chí nguyện ý tự xuất tiền túi lấy linh thạch đi cho các nàng mua, cũng chính bởi vì vậy, các nàng mới nguyện ý không cái này tiểu ngốc tử chơi. ngay cả phía trước Chu Dĩ Nhụy bị cắt đầu lưỡi cùng với đôi mắt, ngay lúc đó Chu Gia cũng đã toàn bộ đều chuẩn bị từ bỏ, nhưng là chỉ là bởi vì An Diệu Y cảm thấy đối phương đáng thương, liền chủ động lấy ra sinh cơ đan cấp Chu Dĩ Nhụy trị hết đầu lưỡi, ngay cả hạt rất đôi mắt đều cấp không lưu dư lực cấp trị hết. Không biết còn tưởng rằng Chu Dĩ Nhụy là An Diệu Y thì cái gì trọng yếu phi thường người đâu? Trên thế giới này ngốc tử ngàn ngàn vạn, nhưng là ngu như vậy, Phượng Vân khê thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa có thân phận ngốc tử. thường thường càng có giá trị lợi dụng. liền ở ngay lúc này, Cửu Trọng Thiên đi thông Vân Lai Đại Lục truyền tống trận rốt cuộc chuẩn bị xong. Chỉ thấy chung quanh không ngừng sáng lên trận văn, Bạch Hình Vũ mọi người cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở lôi kéo chính mình. Bạch Hình Vũ theo bản năng ở chính mình quanh thân bố trí một tầng phụ trận, dùng để bảo hộ chính mình. Giây tiếp theo, bọn họ liền tới tới rồi một cái khắp nơi đều là mây mù địa phương. Bởi vì Cửu Trọng Thiên cùng Vân Lai Đại Lục chi gian khoảng cách quá mức xa xôi. Cho nên chờ đến mọi người tới mục đích địa thời điểm, mọi người thân thể đều xuất hiện không khỏe phản ứng, thậm chí có người trực tiếp liền phun ra, mà đại đa số còn lại là không hề hình tượng ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng thời gian thực đoản nhưng là bọn họ thật giống như là vừa rồi trải qua quá lớn chiến giống nhau, cả người vô lực, cảm giác này giống như là say xe không sai biệt lắm, bất quá những người này vượng chính là truyền tống pháp trận, Đặc biệt là này vân lai đại lục cũng không biết là sao tưởng, nhân ra đều là đem trận pháp bố trí trên mặt đất. chính là bọn họ lại bố trí ở không trung bọn họ này đó đường xa mà đến khách nhân thật giống như là hạ sủi cảo giống nhau trực tiếp rơi trên mặt đất một chút thượng giới đệ tử bộ dáng đều không có nhìn qua chật vật cực kỳ duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng hẳn là cũng chỉ có bạch huynh vũ cùng với khai tâm cùng khai hóa nàng ở chính mình trên người bộ một tầng phụ trận ở truyền thống thời điểm cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng cùng mọi người ngã xuống trên mặt đất mặt sáng mày cho bất đồng bạch huynh vũ ba người vững vàng rơi trên mặt đất thượng góc áo thượng liền một hạt đuổi trần đều không có lây dính. một bên thoáng khôi phục phượng vần khê nhìn đón gió mà đứng bạch hình vũ, đôi mắt thượng lưỡi trắng không những không có cho nàng bề ngoài giảm phân, ngược lại rất xa nhìn qua, càng như là từ họa đi ra giống nhau, trong lòng càng thêm kiên định muốn hủy diệt nàng quyết tâm. trừ bỏ bởi vì ban đầu bạch hình vũ trào phúng quá nàng ngoài ý muốn, quan trọng nhất chính là nàng muốn phá hư nàng này phân tốt đẹp. nhìn nàng bình tĩnh trên mặt lộ ra hỏng mất biểu tình. Sau đó ở đối phương sợ hai ánh mắt bên trong một đao một đao hoa hoa nàng mặt, Nga, đúng rồi, nàng đã quên đối phương đôi mắt căn bản là nhìn không thấy. Bất quá kia cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể hủy diệt ngọc hành, nàng liền vui vẻ. Bạch hinh vũ đám người tới Vân Lai Đại Lục lúc sau, lập tức đã bị người đưa tới Vân Lai Đế Quốc, này dù sao cũng là Vân Lai Đại Lục thế lực cường đại nhất, tuy rằng so ra kém đạo hoa học viện, nhưng là nói như thế nào bọn họ hiện tại là ở địa bàn của người ta thượng, liền phải cấp đối phương mặt mũi Hạ ha, ngươi có hay không cảm thấy này Vân Lai Đại Lục cùng chúng ta tầng gian đãi quá Vân Hải Thành rất giống a. Khai Tâm ở Bạch Hinh Vũ bên người nhỏ giọng nói đến. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu. Vân Lai Đại Lục xác thật cùng Vân Hải Thành có rất nhiều chỗ tương tự, nơi nơi đều là mây mù mờ ảo, đặc biệt là ở không trung, bọn họ phi hành linh thú phi thường dễ dàng bị lạc phương hướng, chỉ có thể đủ cưỡi Vân Lai Đế quốc cung cấp đặc thù linh thú Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cùng Vân Hải Thành biển mây cá voi khổng lồ tương tự. Có thể ở mây mù bên trong phân biệt đi tới phương hướng sẽ không lạc đường, nhưng là nhắc nhở đã có thể so biển mây cá voi khổng lồ tiểu nhiều. Không sai biệt lắm một con vân trung hạc chỉ có thể đủ miễn cưỡng gọi 4 đến 5 người mà thôi. Chủ nhân, này vân trung hạc thật xinh đẹp, người có thể hay không nghĩ cách lộng mấy chỉ dưỡng ở trong không gian A. Phiêu miểu nhìn đến cả người tuyết trắng động tác ưu nhã vân trung hạc đôi mắt đều xem thẳng, nói cái gì đều muốn ở trong không gian dưỡng mấy chỉ. Từ đáp ứng phiêu miểu làm nó ở chính mình trong không gian lăn lộn lúc sau. Gia hỏa này chỉ cần nhìn đến đẹp linh thú liền tưởng dưỡng Phía trước ánh trăng kia 18 cái lão bà chính là như vậy tiến vào nàng không gian Ăn ngon uống tốt hầu hạ Hiện tại một cái kỵ binh đoàn số lượng đều sinh ra tới Mắt thấy lập tức liền phải làm tràn Như vậy sinh hạ đi sớm muộn gì toàn bộ trong không gian toàn bộ đều là ánh trăng hài tử Hiện giờ nàng đang ở tự hỏi muốn hay không cấp ánh trăng tuyệt dục Rốt cuộc tổng như vậy đi xuống đối thận cũng không tốt lắm Trong không gian ánh trăng ngẩng đầu cảnh giác nhìn chung quanh lại là ai ở đánh bổn xoáy một sừng thú chú ý nhìn nhìn chung quanh không ai lúc sau liền lại bắt đầu cùng chính mình lão bà thân thiết đi hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang ở đi bước một tới gần đối với vân lai đại lục hoàn cảnh khai hóa biết đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít mở miệng giải thích nói thật lâu phía trước vân lai đại lục vốn chính là cựu trọng thiên một bộ phận cũng chính bởi vì vậy mới có thể hình thành như vậy đặc thù hoàn cảnh hơn nữa không chỉ như vậy nghe nói xếp hạng top 10 đại lục toàn bộ đều cùng bình thường đại lục có chút bất đồng Thật sự a ta đây thật đúng là muốn đi xem, hạ hạ ngươi nói đi. Nếu ngươi không sợ tòa truyền tống trận thời điểm choáng váng đầu nói. Khai tâm nhớ tới phía trước liền truyền tống trận trải qua hết thảy tức khắc liền héo. Nếu không phải hạ hạ kịp thời bảo vệ nàng, phòng trưng nàng tình huống hiện tại cùng những người khác cũng không sai biệt lắm. Một giờ lúc sau, mọi người rốt cuộc đến Vân Lai Đế Quốc. Ở nhìn đến Vân Lai Đế Quốc ánh mắt đầu tiên, dùng một chữ tới hình dung đó chính là Hảo. Cả tòa Hoàng Cung đều là kim quang lấp lánh. thật giống như là dùng vàng làm giống nhau. Lợi hại A, thật không hổ là Vân Lai đại lục đệ nhất thế lực. Có người không khỏi cảm thán đến. Hơn nữa Vân Lai đế quốc Hoàng cung là thành lập ở giữa không trung. Phía trước Vân Hải thành sở dĩ có thể phiêu phù ở không trung đó là bởi vì có xương mù linh quan hệ, nhưng là này Vân Lai đế quốc thật là thật thật tại tại thành lập ở một tòa phụ không đảo mặt trên. Liên ở ngay lúc này, một đám cung nữ trang điểm người xuất hiện ở trước mặt mọi người, vì trên mặt đất cùng kêu lên kêu lên. Nô tỳ chờ cung nên công chúa điện hạ hồi cung. Mọi người nhìn thấy cái này trường hợp, rất nhiều người thế mới biết, Nguyên Lai like An Diệu Y thì thế nhưng là vân lai like đế quốc tiểu công chúa. Thấu chương xong Chương 543 sơ giao mà thôi. Chương 543 sơ giao mà thôi. Khó trách phía trước cư nhiên dám như vậy hố thân là luyện đan sư ngọc hành, Nguyên Lai like là bởi vì sau lưng có chỗ rửa a. Mọi người ánh mắt ở bạch Huynh vũ cùng An Diệu Y thì chi gian bồi hồi. Mọi người tuy rằng khiếp sợ với An Diệu Y thì thân phận, Nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, rốt cuộc bọn họ những người này đều là đến từ nhất trọng thiên, vân lai đế quốc liền tính là lại như thế nào cường đại chẳng lẽ còn có thể lợi hại quá nhất trọng thiên thực lực sao. Lần này phát hiện thượng cổ đại năng bí cảnh, còn không phải là bởi vì thực lực không đủ, lúc này mới mở miệng hướng bọn họ xin giúp đỡ. Điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau, mọi người ngẩng đầu đỡ ngực đi theo này đó các cung nữ đi vào đại điện bên trong. Đại điện phía trên, ca vũ thăng bình, một cái một thân minh hoàng sắc long Bào. diện mạo không giận tự uy nam nhân làm ở thượng đầu này hẳn là chính là an diệu y y hẻ ngạch phụ thân vân lai đế quốc hoàng đế mà ở vị này hoàng đế bên người ngồi một vị biểu tình đờ đẫn cung trang mỹ nhân an diệu y y ngũ quan cùng vị này cùng trang mỹ nhân có năm phần tương tự này hẳn là chính là an diệu y hẻ mẫu thân rõ ràng là hoàng hậu một nước nhưng là vị này hoàng hậu trong mắt lại không có một tia sinh cơ thật giống như là một cái nhậm người đùa nghịch bút bê tây dương giống nhau ngồi ở chỗ kia Nàng còn nhớ rõ vừa mới cùng An Diệu Y hề nhận thức thời điểm, An Diệu Y hề liền nói quá nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu là cỡ nào cỡ nào ân ái, nàng mẫu hậu từ đều sẽ không cự tuyệt phụ hoàng bất luận cái gì yêu cầu. Kỳ thật Bạch Hinh Vũ hơn phân nửa cũng đoán được, An Diệu Y Ghi tám phần là đem nàng chính mình đặt ở nàng phụ hoàng vị trí thượng, mà kia hỏi nói gì nghe nấy hoàng hậu đương nhiên chính là Bạch Hinh Vũ. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không phải cái dạng này. Đặc biệt là ở An Diệu Y Y đi vào đại điện thời điểm, bạch hình vũ rành mạch thấy vị kia mỹ nhân hoàng hậu trong ánh mắt chảy ra chán ghét thật giống như là nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật tùy theo lại lần nữa khôi phục đờ đẫn mà vân hoàng thái độ còn lại là hoàn toàn tương phản nhìn đến chính mình nữ nhi đã trở lại vân hoàng trên mặt nghiêm túc biểu tình nháy mắt trở nên ôn nhu lên thoạt nhìn giống như là một cái bình thường phụ thân nhìn đến chính mình nữ nhi rốt cuộc về nhà giống nhau bạch hình vũ nhìn này hai cha con thân mật một trận lúc sau an rượu y ỉa đi vào chính mình mẫu thân bên người cho đối phương một cái đại đại ôm. Nàng có thể nhìn ra ở An Diệu Y tiếp cận thời điểm, nàng theo bản năng muốn tránh né nhưng là lại không biết vì cái gì nhìn xuống, nhưng là như cũ không có cấp An Diệu Y thì đáp lại, mà An Diệu Y tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bạch Hinh Vũ đi theo lần này tiến đến trường lao, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Tiến hội bắt đầu lúc sau, đại điện phía trên ca Vũ Thăng Bình. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại tổng cảm giác được có một cổ như có như không hơi thở đang ở ý đồ tiến vào chính mình trong cơ thể. Bạch Hình Vũ xoay người muốn tìm kiếm cổ lực lượng này nơi phát ra, lại vừa vặn cùng Vân Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì nàng đôi mắt mặt trên tre lụa trắng, cho nên Vân Hoàng cũng không biết chính mình đã bị phát hiện, chỉ là cảm thấy cái này ngọc hành thể chất tựa hồ có điểm đặc thù, muốn khống chế nàng tựa hồ không phải đơn giản như vậy sự tình. Bạch Hình Vũ bên này là tường đồng vách sắt, không cho Vân Hoàng một đinh điểm cơ hội. Chính là Vân Hoàng bên kia thật là trăm ngàn chỗ hở, dễ như trở bàn tay liền cho Bạch Hình Vũ xâm lấn hắn thần thức cơ hội. Bất quá nàng cũng không có nóng nổi mà là ở đối phương thần thức góc bên trong để lại một đóa màu đỏ chín cánh hoa sen. Bên kia, Vân Hoàng nhìn đến Bạch Hình Vũ cư nhiên chút nào không chịu ảnh hưởng, trong lòng không khỏi cảnh giác khởi lạc, trừ phi đối phương tâm cảnh thật sự kiên cố không gì phá nổi, nếu không, chỉ cần có một đinh điểm sơ hở, hắn đều có thể đoạt mà nhất cử khống chế đối phương. Vân Hoàng không tin trên thế giới này thật sự sẽ có người như vậy, vì thế mở miệng nói đến, "Chấm nghe nói ở Đạo Hoa Học viện thời điểm, tiểu nữ cấp Ngọc Hành Đan sư điền không ít phiền thoái, chấm ở chỗ này hướng ngươi bồi tội, bất quá rượu Y đi tuổi tác tiểu, các ngươi hai người lại là bạn tốt, còn Thỉnh Ngọc Hành Đan sư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ rượu Y đi." Vân Hoàng tuy rằng ngoài miệng nói làm Bạch Hinh Vũ tha thứ An Diệu Y đi, nhưng là ngữ khí lại là phi thường cường nạnh, không giống như là ở thỉnh cầu, mà càng như là ở mệnh lệnh. Nhưng là Bạch Hình Vũ cũng không phải hắn thần tử, nhưng không ăn hắn này một bộ, Vân Hoàng bệ hạ nói đùa, nơi nào có cái gì tha thứ không tha thứ, ta cùng ngài nữ nhi bất quá là hiểu rõ mặt chi duyên, Miên Cương tùy thời sơ giao mà thôi, tuy rằng nàng nương ta tên tuổi cho ta chọc một ít tiểu phiền thoái, nhưng là hiện giờ này đó phiền thoái đều đã giải quyết, Ngọc Hành đều không phải là kia người nhỏ mọn. Bạch Hình Vũ một phen nói xinh đẹp, nhưng là lại là thật thật tại tại ở đánh Vân Hoàng mặt, rốt cuộc vừa mới Vân Hoàng chính là chính miệng nói hai người là bạn tốt. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại nói hai người chẳng qua là sơ giao, này nhưng còn không phải là ở vả mà sao. Một bên an diệu ý thì nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hình Vũ, nàng không nghĩ tới chính mình đối với Bạch Hình Vũ tới nói chẳng qua là sơ giao. Vô luận Bạch Hình Vũ phía trước đối nàng làm cái gì, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhất, nàng vẫn là hy vọng các nàng có thể một lần nữa làm hồi bằng hưu, ngay cả vừa mới phụ hoàng làm khó dễ cũng chỉ không phải muốn cho đối phương biết khó mà lui, chủ động tới nàng nơi này chịu vua nhưng là không nghĩ tới, vân hoàng thấy chính mình nữ nhi hồng hốc mắt, lập tức liền có chút mất đi lý trí, quanh thân uy áp trợn tăng lên, che trời lấp đất hướng tới bạch hình vũ đánh nút lại, hiển nhiên mềm không được, vị này hoàng đế bệ hạ tính toán mạnh bạo, treo ở bạch hình vũ bên hông cửu tiêu ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem này che trời lấp đất uy áp hết thể hóa giải, biến thành quất vào mặt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. nguyên bản lo lắng bạch hình vũ trưởng lão tiến nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Vân Hoàng, mấy năm nay tới nay, Vân Lai Đế quốc gia tâm càng lúc càng lớn, đối đãi cửu trọng thiên thái độ cũng càng ngày càng nhẹ miệt, hiện giờ càng là ngay trước mặt hắn ý đồ thường tổn bọn họ học viện đệ tử. Nếu không phải Vân Lai Đế quốc sau lưng liên lụy đến ích lợi quá nhiều khổng lồ, dễ dàng không động đậy đến, chỉ bằng mượn mấy năm nay Vân Hoàng hành động, hắn liền lưu hắn không được. Vân Hoàng bệ hạ, ngươi như vậy đột nhiên ra tay, chính là không đem ta đạo hoa học viện để vào mắt. Lúc này Vân Hoàng cũng đã khôi phục lý trí. trong lòng ảo não nhưng là lại không phải ảo não vừa mới đột nhiên ra tay mà là ảo não chính mình không nên ở như thế trước công chúng liền lộ ra sát tâm như vậy chẳng những trọc giận đạo hoa học viện còn làm đối phương sinh ra cảnh giác lần sau lại muốn ra tay đã có thể không dễ dàng như vậy Tiến hội sau khi chấm dứt vân hoàng vẻ mặt chân thành hướng bạch hình vũ xin lỗi luôn thuyết minh chính mình vừa mới chẳng qua là khí hồ đồ vì bồi tội hắn cấp mọi người bị an bài ở một tòa xa hoa cung điện mặc dù là biết đối phương này cử chỉ sợ có trá Nhưng là đối phương đem chính mình tư thái phóng như thế chi thấp, hắn sao căn bản là không có cự tuyệt cơ hội. Thấu chương xong Chương 544 trong ngộng truy đuổi Chương 544 trong ngộng truy đuổi Bạch linh Vũ đi vào chính mình phòng, trong phòng điểm hương vị rất nặng hơn hương. Cái này làm cho khíu giác mẫn cảm Bạch Hình Vũ không khỏi cho mày. Theo hương khí, Bạch linh Vũ tìm được rồi cái kia đầu sỏ gây tội. Hơi chút nhìn nhìn bên trong hương liệu, Bạch Hình Vũ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dẫn một hương Khó trách phải dùng như vậy trọng hương liệu, nguyên lai like là vì che giấu dẫn mộng hương hương vị, nhìn dáng vẻ vị này Vân Hoàng bệ hạ tựa hồ còn chưa chết tâm. Đem lưu hương mặt hương liệu tắt, trong phòng hương khí thật lâu không tiêu tan, nhưng là lại so với vừa vặn tốt quá nhiều, dư lại hương khí bạch hình vũ cũng không có để ở trong lòng, nàng chẳng qua là cảm thấy buổi tối thuyết giáo điểm như vậy trọng hương, hôm nay buổi tối trăm phần trăm sẽ mất ngủ. Bên kia, trong ngự thư phòng, Vân Hoàng ngồi ở long ỉ phía trên. ở hắn trước mặt còn đứng một người hắc bảo lao nhân ngươi xác định chuyện này thỉnh về vạn vô nhất thất tiêm ngọc hành tâm cảnh kiên cố muốn tìm được sơ hở sấn hư mà nhập dùng bình thường biện pháp căn bản là không có khả năng vân hoàng cao mày nói đến hắc bảo lao nhân phát ra trầm trọng tiếng cười sau đó mở miệng nói đến bệ hạ yên tâm đi trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có tâm cảnh hoàn mỹ vô khuyết người chỉ cần là người sẽ có thất tình lục dụ sẽ có nhược điểm lợi dụng dẫn mộc hương hơn nữa bệ hạ ngài khống hồn thuật Muốn khống chế một cái nho nhỏ thiên tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu như thế vậy mau bắt đầu đi, chấm nhưng không nghĩ nhìn đến có người chọc chấm bảo bối nữ nhi còn có thể đủ bình yên vô sự. Làm chuyện gì luôn là muốn trả giá đại giới, hôm nay cái này Ngọc Hành làm chính mình diệu y ở trước công chúng đỏ hốc mắt, vậy làm nàng cho chính mình nữ nhi làm trâu làm ngựa cả đời này không quá phận đi. Nghĩ như vậy, hai người bắt đầu cách làm, sau đó thần thức thuận lợi tiến vào tới rồi bạch hình vũ cảnh trong mơ bên trong. Vân Hoàng cùng hắc bảo lão nhân nhìn trước mặt giống tuyết, có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Một người cảnh trong mơ tổng có thể phản ánh ra một người sâu trong nội tâm nhất chân thật nguyện vọng, trong lòng chấp niệm càng sâu, cảnh trong mơ bên trong hết thảy liền sẽ càng chân thật. Nhưng là hiện giờ, bại ở bọn họ trước mặt là trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mợn, trừ cái này ra cái gì cũng không có, bọn họ thậm chí không có phát hiện ngọc hành thân ảnh, tình huống như vậy xác thật đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Chẳng lẽ thời gian này thượng thật sự sẽ có người vô dục vô cầu sao? Dù sao bọn họ là không tin. Hắc Bảo lão nhân thấy Vân Hoàng sắc mặt trở nên rất khó xem, vội vàng trấn an đến, "Bệ hạ, ngài trước không nên gấp gáp, giống nhau càng là tình huống như vậy, nếu dẫn ra nàng trong lòng nhất nguyên thủy dục vọng, liền sẽ càng dễ dàng mất khống chế, bệ hạ ngài thao tác lên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng." Nghe xong Hắc Bảo lão nhân nói, Vân Hoàng nhíu chặt mày bằng phẳng rất nhiều, nhưng là như cũng là vẻ mặt không kiên nhận nói đến, "Vậy chạy nhanh động thủ đi." Hoàng hậu còn đang chờ chấm, chấm nhưng không nghĩ lại một cái nha đầu trên người lãng phí thời gian. Là, hắc bảo lão nhân khắp nơi quan vọng, bệ hạ ngài xem, bên kia tựa hồ có hồng quang, ta liền nói trên thế giới này là không có người không có tâm ma. Tại đây loại tình hồn giới, kia mặt lời đồn màu đỏ, rất có khả năng chính là đối phương tâm ma. Chờ đến hai người đến gần vừa thấy, này nơi nào là cái gì tâm ma, này rõ ràng là một đóa phiêu phủ ở không trung đỏ như máu hoa sen. mà ở hoa sen trung quanh mạn châu xa hoa đang ở không ngừng sinh trường này màu đỏ hoa sen cùng màu đỏ mạn châu xa hoa cùng nhau thoạt nhìn giống như là một cái biển máu vân hoàng cùng hắc bảo lão nhân trong lúc lơ đãng vì này phiến biển máu thật sâu mê muội chờ đến hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm chung quanh nơi nào còn có phía trước bình tĩnh tường hòa bộ dáng ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều đừng nhuộn thành màu đỏ ngay cả không trung bên trong mây trắng cũng biến thành yêu diễm màu đỏ mà này tòa cảnh trong mơ chủ nhân không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người. Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng ban ngày Vân Hoàng nhìn thấy bộ dáng cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trên người Bạch đi bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, trong tay trường kiếm còn ở không ngừng suy sút này máu tươi, Vân Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sợ hãi, hơn nữa loại cảm giác này vẫn là đến từ chính một cái nàng phía trước căn bản là không có để vào mắt tiểu cô nương. Nga nơi này còn có hai cái cá lọt lưới đâu, làm khen thưởng. các ngươi có thể lựa chọn các ngươi cách chết bạch hình vũ khoe miệng giơ lên thoạt nhìn tâm tình thực không tồi nhưng là nói ra nói lại không thế nào tốt đẹp nơi này là bạch hình vũ cảnh trong mơ ở chỗ này vô luận vân hoàng hoặc là hắc bảo lão nhân tu vi lại cao cũng đánh không lại bạch hình vũ vân hoàng ý đồ sử dụng khống hồn thuật khống chế nàng nhưng là lại cùng ban ngày thời điểm giống nhau không hề tác dụng lúc này vân hoàng tựa hồ là nghĩ tới chút cái gì không khỏi phân trần trực tiếp bắt đầu thoát đi Bạch Hình Vũ nhìn bay nhanh rời đi hai người, khỏe miệng giơ lên độ cung trở nên lớn hơn nữa, theo sau hóa thành ngọn lửa hướng tới hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Giống như là mèo vờn chuột giống nhau, người truy ta đuổi, ở sắp đuổi theo thời điểm, Bạch Hình Vũ liền sẽ thả chậm chính mình tốc độ, thật giống như là so với giết chết hai người kia, nàng càng thêm hưởng thụ này không ngừng truy đuổi quá trình. Nhưng là cái này quá trình đối với Vân Hoàng cùng Hắc Bảo lão nhân tới nói thật là cửu tử nhất sinh. Sắp tới sắp sửa bắt lấy bọn họ thời điểm, Nằm ở trên giường Bạch Hình Vũ đông nhiên mở to mắt, trong phòng dẫn mộng hương hương vị đã tiêu tán không sai biệt lắm. Bạch Hình Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh trăng, nghĩ đến lần này vân hoàng hẳn là sẽ thành thật hảo một đoạn thời gian. Không sai, cảnh trong mơ bên trong sở trải qua hết thể toàn bộ đều là giả, bản thân đó chính là Bạch Hình Vũ chính mình cảnh trong mơ, nếu chỉ là thiền miên, người là hoàn toàn có thể khống chế chính mình cảnh trong mơ. Nếu không nói, nếu không phải Bạch Hình Vũ chính mình nguyện ý, Vân Hoàng cùng cái kia hắc bảo lão nhân căn bản là không có cách nào tiến vào chính mình cảnh trong mơ. Bên kia, Bạch Hình Vũ tuy rằng là cố ý vì này, chính là Vân Hoàng không biết ta, bị vừa mới trải qua hết thể sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Hoàng cùng hắc bảo lão nhân đều là huyền tiên, nhưng là bọn họ lại thiếu chút nữa chết ở một cái nho nhỏ thiên tiên trong tay, nếu không phải thời khắc mấu chốt đối phương tỉnh lại, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ bị hoàn toàn giết chết ở bên trong. Người trước đi xuống đi. sự tình hôm nay không cần đối bất luận kẻ nào nói về vân hoàng thanh âm có chút mỏi mệt nói đến nguyên bản còn ngà voi dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào hắc bảo lao nhân thức thời ngầm miệng ở hắc bảo lao nhân rời khỏi sau vân hoàng lấy ra một cái đã ố vàng thẻ tre triển khai lúc sau này mặt trên ghi lại đúng là có quan hệ với khống hồn thuật sự tình ở mỗi một đoạn giới thiệu mặt trên vân hoàng dừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên văn tự thật lâu không thể đủ hoàn hồn Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có sẽ có có thể cùng chính mình tâm ma hài hòa cùng tồn tại người tồn tại sao? Vân Hoàng ánh mắt nhìn về phía nào đó phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Ngọc Hành, Bạch Điện Hạ, người rốt cuộc là người nào? Thấu chương song Chương 545 Linh Thu sinh tồn chi đạo Chương 545 Linh Thu sinh tồn chi đạo Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ liền thu được tin tức xưng Vân Hoàng bị bệnh, nguyên bản tính toán hôm nay tiến vào bí cảnh hình thành bị chậm lại tới rồi ngày mai. Bởi vì bí cảnh trung quanh che kín cấm, không có Vân Hoàng hỗ trợ chỉ bằng bọn họ điểm này người căn bản là phá không khai kia bí cảnh cấm, cho nên mặc dù là có lại nhiều bất mãn cùng nghi hoặc, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Bạch huynh Vũ có thể cảm giác được, toàn bộ Vân Lai Hoàng cung không khí đều trở nên khẩn trương rất nhiều, không khỏi ở trong lòng buồn chồn, cái này Vân Hoàng sẽ không thật là ngày hôm qua bị dọa mắc lỗi tới đi. Đường đường một quốc gia chi chủ, lá gan nếu như vậy tiểu nhân sao? Bất quá may mắn chính là đối phương không có cấm bọn họ hành động hẳn là cũng không có cái kia lá gan cấm tả hữu bất quá là chờ hai ngày mà thôi mà thừa dịp thời gian này phiêu miểu liền vẫn luôn ở thúc dục bạch hình vũ đi cho nó tìm một ít vân trung hạc tới loại này linh thú ở vân lai đại lục cũng không tính hy hi hữu nhưng là cũng hoàn toàn không thường thấy bởi vì vân trung hạc là một loại phi thường tiểu quý linh thú đối với sống ở hoàn cảnh phi thường cao nếu muốn nhân công chăn nuôi nói nhất định phải muốn chuyên môn có người hầu hạ mới được quả thực so dưỡng cái hài tử còn phải cẩn thận cẩn thận Hơn nữa Vân Trung Hạc cần thiết muốn từ nhỏ tiếp thu nhân công chăn nuôi mới có thể đủ dùng làm phi hành, nếu muốn thuần phục hoang dại Vân Trung Hạc căn bản là không có khả năng, một giây tuyệt thực chết cho người xem. Ở hỏi thăm một fan lúc sau, Bạch Hình Vũ nghe được, hoang dại Vân Trung Hạc dùng một lần sẽ sinh sản 10 đến 15 cái trứng, nhưng là lại chỉ biết lựa chọn trong đó một nửa phu hóa, giữ lại một nửa liền sẽ trực tiếp ném đến chính mình hoa bên ngoài, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. không có cha mẹ phu hóa trứng cũng sẽ ở tam đến 4 ngày thời gian mất đi sinh mệnh hoàn toàn biến thành chết trứng tiểu cô nương ngươi tìm vân trung hạt trứng là muốn nhặt được bán tiền áp vẫn là chính mình ăn a vừa mới bị bạch hình vũ dò hỏi lão nhân tò mò hỏi đến lão nhân ra này có cái gì khác nhau sao bạch hình vũ hỏi đến xem hắn này biểu tình ở chỗ này ăn vân trung hạt trứng tựa hồ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đương nhiên là có lạc nếu ngươi chỉ là muốn bán tiền vậy ngươi có thể bán cho lão nhân ta Ta bảo đảm sẽ cho ngài một cái giá tốt, bất quá xem cô nương ngươi này thân trang điểm tựa hồ cũng không phải thiếu tiền người. Sau đó tiếp theo nói đến, mặc kệ ngươi là muốn làm gì, sớm trộm chứng thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, tuy rằng những cái đó nhưng đều là dông cái vân trung hạc vứt bỏ không cần, nhưng là nếu ngươi trắng trận táo bạo đi lấy vẫn là sẽ đã chịu công kích, dù sao cũng là hoang dại linh thú, so không được ra dưỡng dịu ngoan. Bạch Hình Vũ chắc tay, đa tạ lão nhân ra đề điểm, ta sẽ cẩn thận. Sau đó xoay người rời đi hướng tới lão nhân theo như lời vân trung hồ đi đến. Hiện giờ vừa vận là vân trung hạc sinh sản thời gian, mỗi năm vân trung hồ chung quanh đều sẽ tụ tập rất nhiều vân trung hạc phu thê, ở bên hồ đẻ trứng, sau đó cộng đồng nuôi nâng chính mình hải tử. Vân trung hồ tên này ngọn nguồn chính là bởi vì nơi này là vân trung hạc yêu thương nhất phóng sinh. Vân trung hồ hồ nước thanh triệt thấy đáy, bên trong sinh hoạt rất nhiều con cá cùng với đủ loại thủy thảo. vừa vặn có thể cấp hậu sản suy yếu giống cái vân trung hạc bổ sung dinh dưỡng chờ đến tiểu vân trung hạc phu hóa lúc sau còn có thể coi như là ấu tể khẩu lang chờ đến bạch hình vũ đổi tới thời điểm đại bộ phận vân trung hạc mới vừa bắt đầu đẻ trứng có đã sẵn xong một hùng một thư hai chỉ vân trung hạc ghé vào chính mình ba bên tựa hồ là ở chọn lửa cái gì vân trung hạc tuy rằng sẽ phi nhưng là bởi vì này nhắc nhở khổng lồ rất ít có có thể thừa nhận trụ bọn họ trọng lượng thụ hoặc là sơn động cho nên hắn sao đại đa số đều sẽ lựa chọn đem chính mình oa kiến trên mặt đất tới gần ao hồ này hai hai chỉ vân trung hạc là có thể đủ cho nhau trao đổi chiếu cố đang ở phu hoa trứng tránh ở chỗ tối bạch hinh vũ lẳng lặng nhìn này hết thảy kiên nhẫn mười phần lúc này nàng giống như là một con chuẩn bị trộm thanh miêu tránh ở chỗ tối tùy thời mà động rốt cuộc kia đối vân trung hạc tiểu phu thê tựa hồ là rốt cuộc hạ quyết tâm một viên tuyết bạch sắc tròn vo trứng bị chúng nó dùng chính mình cứng rắn món cấp đẩy ra hoa ngoại Sau đó chính là đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ tam viên mãi cho đến thứ năm viên thời điểm lúc này mới dừng lại, bởi vậy có thể suy đoán này đối với vân trung hạc tiểu phu thê tổng cộng sản 10 cái trứng. Đêm này năm quả trứng toàn bộ đều di ra hoa ngoại lúc sau, giống cái vân trung hạc lúc này mới dù bận vẫn rung dung ngồi vào trong ổ mặt bắt đầu ấp trứng, mà một khác chỉ còn lại là đi tìm đồ ăn, đối với vừa mới bị bọn họ ném ra tới trứng, chúng nó liền nhiều xem một cái đều không có. Đồng dạng cảnh tượng còn phát sinh ở vân trung hồ các địa phương. mà mơ ước này đó bị vứt bỏ trứng nhưng không ngừng chỉ có bạch hinh vũ một người còn có rất nhiều loại nhỏ linh thú đều mắt thèm không thôi vân trung hạc trứng rất lớn một quả trứng cũng đủ bọn họ ăn một ngày cho nên mỗi năm lúc này rất nhiều loại nhỏ linh thú đều sẽ trốn ở chỗ này chung quanh tùy thời mà động. mà giống như là ước hảo giống nhau này đó loại nhỏ linh thú chỉ biết đi động những cái đó bị ném ra tới trứng trong ổ mặt chính là sẽ không đi chạm vào nay liền như là một lần giao dịch dùng một lần sinh hạ mười mấy quả trứng vứt bỏ một bộ phận tương đối suy yếu, trước nay bảo toàn mặt khác một bộ phận. Rốt cuộc ở tiểu vân trung hạc sinh ra lúc sau cũng là phi thường suy yếu, số lượng quá nhiều hai chỉ thành niên vân trung hạc căn bản là chiếu cố bất quá tới, chi bằng hy sinh một bộ phận, cùng chung quanh địch nhân đạt thành giải hòa, làm cho bọn họ không được đối vừa mới sinh ra tiểu vân trung hạc động thủ. Rốt cuộc vừa mới sinh ra ấu tể có đôi khi muốn so một quả trứng còn muốn yêu ớt một chút. Mà linh thú bên này, Không cần có sinh mệnh là có thể đủ ăn cơm no duy nhất điều kiện chính là không được đối trong ổ mặt cùng với vừa mới phu hóa ra tới ấu tể động thủ, từ nào đó phương diện tới nói, đây là một cái song thắng cục diện. Bạch Hinh vũ liền như vậy kiên nhẫn chờ tới rồi buổi tối, chung quanh truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm, nàng biết thời cơ tới rồi. Ở chính mình trên người dán lên liệm tức phù lúc sau, bạch Hinh vũ liền như vậy nên ngang đi tới vân trung hạc bên người. Ở vân trung hồ chung quanh đại khái có mấy trăm cái như vậy hoa. bị vứt bỏ trứng kia càng là nhiều đếm không xuể bất quá bạch Hình vũ cũng không cần nhiều như vậy cũng không nghĩ đem chúng nó làm thành trứng luộc đang tới gần cái thứ nhất qua thời điểm bạch Hình vũ vừa mới bế lên một cái tuyết bạch sắc trứng vừa nhấc đầu liền cùng một đôi mắt cấp đối thượng, từ này đôi mắt bên trong nàng thấy được thống khổ cùng cầu xin cái này làm cho bạch Hình vũ không khỏi trong lòng chấn động vươn tay vớt ve đối phương nhu thuận lông chim mở miệng nói đến yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hảo nó vân trung hạc nhìn bạch huynh vũ hồi lâu Cuối cùng khẽ gật đầu, sau đó phi thường trịnh trọng cho nàng hai căn tuyết trắng lông chim, tựa hồ là đang nói việc này nuôi nâng phí. Cuối cùng, Bạch Hình Vũ phân biệt ở 10 cái hoa bên cạnh lựa chọn 10 cái trứng, quá trình vô cùng thuận lợi, nhân tiện còn nhiều 20 căn vân trung hạc lông chim. Nhìn Bạch Hình Vũ rời đi bóng dáng, cuối cùng vân trung hạc nhóm cái gì đều không có làm, dù sao cũng là chúng nó trước lựa chọn vứt bỏ chính mình hài tử, nếu chúng nó có thể có một cái càng tốt quy túc, chúng nó là sẽ không ngăn cản. Thấu chương xong, mươi 546 thế như nước với lửa lưỡng trọng thiên. mươi 546 thế như nước với lửa lưỡng trọng thiên. liền ở ngay lúc này, một con lòng tham linh chuột cư nhiên đem chủ ý đạt tới Vân Trung Hạc trong ổ mặt trứng thượng, ý đồ làm đi vào ăn cái thông khoái, bị phẫn nộ Vân Trung Hạc phu thê phát hiện, thật dài cổ vùng, kia chỉ ăn vụng linh chuột bị hung hăng nện ở trên mặt đất mất đi hô hấp. Đây là lòng tham kết cục, mà Bạch Hình Vũ còn lại là về tới chính mình chỗ ở. Phiêu miểu ở bắt được vân trung hạc chứng thời điểm liền không hề để ý tới nàng, cực kỳ giống dùng xong liền vứt cha nam. Đi vào phòng, lúc này đây, trong phòng cũng không có kia lệnh người không thoải mái hương khí, nhưng là lại có thể nhìn ra tới trong phòng bài trí có bị người động quá dấu vết. Bất quá bạch hình vũ từ trước đến nay đều có một cái thói quen, đó chính là thứ gì đều là dùng chính mình, chú khách điếm liền không cần phải nói, thượng đến ngủ đệm chăn, hạ đến uống nước cái ly, toàn bộ đều là dùng chính mình trong không gian. chờ đến lui phòng thời điểm lại đem phòng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cho dù là hiện giờ nàng ở tại trong hoàng cung mặt cái này thói quen cũng như cũng là không có bất luận cái gì thay đổi ở cái này trong phòng cho dù là một cái nho nhỏ cái ly bạch hình vũ tới thời điểm là bộ dáng gì hiện giờ liền vẫn là bộ dáng gì thậm chí ngay cả mặt trên cho bụi đều chưa từng thiếu quá một tí xíu những người này không biết đang tìm cái gì bất quá cuối cùng hẳn là đều là bất lực trở về bên ngoài đột nhiên nhớ tới gõ cửa thanh âm Hạ hạ, ngươi ở bên trong sao? Mở cửa lúc sau, liền nhìn đến Khai Tâm đứng ở bên ngoài, đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Huynh Vũ hỏi đến. Ta hôm nay ban ngày tới tìm ngươi thời điểm ngươi vừa lúc không ở, còn tưởng rằng an Diệu y y lại tới tìm ngươi phiền phải đâu? Khai Tâm đến gần phòng một mông ngồi ở trên ghế mở miệng nói đến. Nàng hiện tại hẳn là đang ở cùng phụ mẫu của chính mình hưởng thụ thiên luân chi nhạc, chỉ sợ không có thời gian để ý tới ta này hào người. Bạch Hinh Vũ vui đùa mở miệng nói đến. Sau đó liền nhìn đến khai tâm vẻ mặt thần bí hề hề tiến đến Bạch hình Vũ bên thai nói đến, hôm nay ban ngày ta tới tìm ngươi thời điểm, nhìn đến một cái cung nữ trang điểm người vừa mới từ phòng của ngươi bên trong ra tới, nguyên bản ta cho rằng chỉ là một cái bình thường cung nữ, lại không có nghĩ đến nàng nhìn thấy ta liền chạy, hiển nhiên là có tật giật mình. Sau đó đâu? Ngươi biết nàng cuối cùng đi cái gì địa phương nào sao? Bạch hình Vũ hỏi tiếp đến, ta ở phía sau trộm đi theo tên kia cung nữ. cuối cùng nhìn đến nàng đến gần tử thần điện, nơi nào chính là an Diệu y cha mẹ tẩm cung. Mà kế tiếp nói tự nhiên liền không cần nói cũng biết. Bất quá khai tâm không biết, vân hoàng sớm tại đêm qua cũng đã là gấp không chờ nổi đối nàng ra tay, thậm chí muốn sử dụng khống hồn thuật trực tiếp khống chế tâm trí nàng. Chuyện này ta đã biết, ngươi tới tìm ta cũng chỉ là vì cái này. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, khai tâm lúc này mới nhớ tới chính sự tới, vẻ mặt ngưng trọng nói đến. trưởng lao để cho ta tới nói cho ngươi tiến vào bí cảnh lúc sau nhất định phải tiểu tâm hành sự. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Nói lên cái này, khai tâm chính là một bụng hỏa, nguyên bản cho rằng Vân Lai Đế Quốc đem bí cảnh sự tình chỉ nói cho nhất trọng thiên, lại không có nghĩ đến hôm nay ban ngày còn tới một đám nhị trọng thiên người. Hạ hạ, ngươi là không có nhìn đến bọn họ lúc ấy là có bao nhiêu kiêu ngạo, xem đến ta hận không thể dùng bao tải bộ trụ bọn họ hung hăng tấu một đốn. nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên chi gian quan hệ từ trước đến nay không hợp chủ yếu nguyên nhân chính là nhị trọng thiên có chút người khinh thường nhất trọng thiên cảm thấy chính mình cao cao tại thượng đem nhất trọng thiên đạp lên dưới chân ngược lại lại đi quỷ liếm tam trọng thiên người vốn dĩ cửu trọng thiên chi gian liền không có cái gì đắt rẻ sang hèn chi phân lại làm những người này ngạnh sinh sinh hóa ra ba bảy loại đặc biệt là những người này trong miệng nói ra nói cũng là dị thường trói thai lúc này đây nhất trọng thiên trừ bảo đạo hoa học viện ở ngoài còn có lăng thiên học viện Húc Dương học viện cùng với Lạc Anh học viện, mà nhị trọng thiên tới còn lại là Dục quang học viện, phía trước nói có chút người chỉ chính là bọn họ. Được rồi, trước không cần sinh khí lạc, chờ đến tiến vào bí cảnh, muốn tấu bọn họ chẳng lẽ còn không đơn giản. Bạch Hinh Vũ trấn an nói đến. Đột nhiên, Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn về phía giường, sau đó hướng khai tâm so một cái im tiếng thủ thế, nhẹ nhàng hướng đi giường. Sau đó đột nhiên kinh trên giường mặt chăn xúc lên, sau đó liền nhìn một cái chỉ có nửa thanh cánh tay trường. con rắn nhỏ lúc này chính chiếm cứ ở trên giường. Nhất khủng bố chính là ở nó chung quanh căn bản là phát hiện không đến một đinh điểm dị động, nếu ở không hề phòng bị dưới tình huống tuyệt đối sẽ bị đối phương vững chắc cắn thương một ngụm. Nhìn điều con rắn nhỏ tuy rằng hình thể phi thường tiểu, nhưng là xem kia cả người đỏ đậm nhăn sắc, cùng với trên trán kia hai cái màu đen như là rắc giống nhau đồ vật, là có thể đủ nhìn ra tới này tuyệt đối không phải là một cái không độc xà. Cư nhiên là xích rắn cạp Nong, vân lai like đại lục như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Này không phải. Nói tới đây, khai tâm đột nhiên im tiếng, sau đó vẻ mặt phẫn nộ, những người này cũng lớn mật, cư nhiên muốn hại người, lại còn có như thế trắng trận táo bạo. Không sai xích rắn cạp nong cũng không phải vân lai đại lục có thể có được linh thú, liên tính là ở nhất trọng thiên cũng rất khó nhìn thấy nàng bóng dáng, nhưng là loại rắn này ở nhị trọng thiên lại phi thường thường thấy. Xích rắn cạp nong độc tính cường đại, nó độc tính phi thường đặc thù, chúng xích rắn cạp nong độc cũng không sẽ lập tức tử vong. Thậm chí là có rất lớn khả năng sẽ sống sót, chỉ là sở hữu giải dược chỉ đủ giảm bớt xà độc lại không thể đủ giải độc, lại còn có sẽ không ngừng tiêu hao chúng độc giả tu vi. Hơn nữa loại rắn này cực kỳ am hiểu ẩn nấp chính mình hơi thở, hơi không lưu ý liền có khả năng bị đánh lén. Trên giường xích rắn cạp nong thấy chính mình đã bại lộ, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, mở ra xà trong miệng mặt, hai viên thật dài răng nọc lập lòe màu lam quan mang. Sau đó nó có người lên, đột nhiên hướng bạch huynh vũ đánh tới. Xích rắn cạp nong tốc độ thực mau, chỉ cần ra tay cơ hồ rất ít sẽ có thất bại tình huống. Nhưng là lúc này đây, này xích rắn cạp nong lại thất bại, không chỉ có như thế, còn bị đối phương nắm trí mạng bảy tớ. Bạch Hình Vũ gắt gao nắm xích rắn cạp nong đầu, ở khai tâm vẻ mặt khiếp sợ bên trong bắt đầu lấy xà độc. Lấy xong xà độc lúc sau cái này cũng chưa tính vãn, chỉ thấy nàng lấy ra một cái dương, mở ra lúc sau bên trong toàn bộ đều là khai tâm trước nay đều không có gặp qua kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ thấy bạch hình vũ cầm lấy trong đó một cái cái nhíp, sau đó đem xích rắn cạp nòng trong miệng hai viên răng nọc cấp rút xuống dưới thu vào bình nhỏ bên trong. Mất đi răng nọc xích rắn cạp nong rút cuộc ý thức được lúc này đây nó xem như đã đến văn sát, nỗ lực vặn vẹo thân mình muốn thoát đi nơi này, răng nọc không có còn có thể trường, nếu là mạng nhỏ không có, kia nhưng chính là thật sự không có a. Bất quá bạch hình vũ hiển nhiên là không có khả năng dễ dàng buông tha nó, lấy ra một cái trong suốt cái chai, đem xích rắn cạp nòng nốt ở bên trong. Sở hữu động tác liền mạch lưu loát, trực tiếp liền đem một bên khai tâm cấp xem trận tròn mắt. Hạ hạ, người trước kia gặp qua xích rắn cặp nong. Khai tâm không xác định hỏi đến. Thấu chương xong. Chương 547 xà chẳng qua là mất đi xà gan, giả sư huynh mất đi. Chương 547 xà chẳng qua là mất đi xà gan, giả sư huynh mất đi chính là khỏe mạnh. Nghe được khai tâm hỏi như vậy, bạch huynh vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở miệng nói đến, không có a. Bất quá ta ở trong sách xem qua xử lý như thế nào, dựa vào hồ lô hòa gáo. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, khai tâm cũng không có hoài nghi, rốt cuộc quyển sách này nàng cũng từng xem qua. Bất quá đồng dạng chỉ là xem qua thư, nếu làm nàng trên thực tế tay nói phòng chừng cuối cùng chỉ có thể là bị cắn phân. Nhưng là trên thực tế Bạch Hình Vũ kỳ thật cũng không có xem qua thư, phía trước khai tâm ở nàng nơi đó xem qua thư kỳ thật nàng còn không có tới kịp xem đâu. Sở dĩ sẽ như thế thành thạo. Ngay cả Bạch Hinh Vũ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Loại cảm giác này ở phía trước nàng làm kia bảy chương bài thi thời điểm cũng từng xuất hiện quá, rõ ràng cái gì ký ức đều không có, nhưng là thật giống như là nàng đã đã làm vô số lần giống nhau thành thạo. Có một số việc, mặc dù là ký ức đã biến mất, vẫn là thân thể thói quen lại là sẽ không biến mất. Đem đồ vật toàn bộ đều thu hào lúc sau, khai tâm đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào. Các ngươi dục quang học viện người không cần quá phận, Nói cái gì các ngươi ném một con hy hữu linh thú, nói kiểm tra liền kiểm tra, còn có hay không đem chúng ta nhất trọng thiên để vào mắt. Từ trong thanh âm là có thể đủ nghe ra nói ra lời này người rốt cuộc muốn cỡ nào phẫn nộ. Một người khác cuồng vọng nói đến, đem các ngươi để vào mắt, chỉ bằng các ngươi cũng sướng. Bạch Hinh Vũ đẩy cửa ra, nhìn đến chính là một đám người xa lạ đem cả tòa cung điện bao quanh vây quanh. Dạ Vân Đình chờ tứ đại học viện đệ tử lúc này đang đứng ở cung điện trước cửa cùng này đó khách không mời mà đến răng co. Trong đó mấy người càng là đã bị nội thương, xem thương thế, xuống tay người có thể nói là thập phần thực tay. Chút nào không nghi ngờ đối phương ở ra tay phía trước nhất định là hoài sát tâm, chỉ là không biết vì cái gì thất bại. Bất quá dục quang học viện người hôm nay mới ngày đầu tiên đi vào vân lai đại lục cứ như vậy gấp không chờ nổi tìm việc, lại còn có như thế không có sợ hãi, chỉ sợ sau lưng là có người chỉ thị. Bạch hinh Vũ nhìn về phía đối diện người, những người này chung có nam có nữ, tất cả mọi người ăn mặc thống nhất màu tím đạo bào. mặt trên thêu phức tạp rườm già hoa văn nhìn qua đã đẹp lại quý khí nói chính là quần áo dù quang học viện đệ tử phục sức rõ ràng là hoa tâm tư đẹp về đẹp nhưng là màu tím vẫn luôn là một cái phi thường khó có thể khống chế nhan sắc hơn nữa như thế rườm già hoa văn liền trực tiếp dẫn tới mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn lại chú ý vĩnh viễn đều là quần áo mà không phải mặc quần áo người bất quá này quần áo nếu mặc ở dung lấm trên người nhất định phi thường đẹp cũng chỉ có rung lấm như vậy mới có thể khống chế loại này nhan sắc quần áo Dạ Vân Đình nhìn thấy Bạch Hinh Vũ đột nhiên xuất hiện ở vội vàng nói đến, ngươi như thế nào ra tới. Luyện đan sư thể chất luôn luôn muốn so bình thường tu sĩ muốn nhược rất nhiều, hơn nữa Dục quang học viện từ trước đến nay đều thích chơi một ít âm mưu quỷ kế, Dạ Vân Đình phi thường lo lắng đối phương sẽ sân chính mình không chú ý thời điểm đối nàng xuống tay. Ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là trước cấp bị thương đệ tử chưa thương đi. Nói Bạch Hinh Vũ không chút nào bùn xỉn lấy ra một lọ đan dược đưa cho Dạ Vân Đình. Bình ngọc bên trong chính là tứ phẩm chữa thương đan dược, tổng cộng có bảy viên, vừa lúc có thể phân cho bảy cái bị thương người. Kia bảy người cũng không có làm ra vẻ, tiếp nhận đan dược lúc sau sôi nổi đối bạch hinh vũ tỏ vẻ cảm tạng. Rốt cuộc lập tức liền phải tiến vào bí cảnh, cũng không biết sẽ đụng tới cái gì nguy hiểm, lúc này nếu trên người còn mang theo thương không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm chết tiết ấu. An vào lúc sau, trên người chịu thương thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi ở trong lòng cảm thán không hổ là tứ phẩm đan dược. Dược hiệu cư nhiên như thế lợi hại Đối diện dục quang học viện người ở nhìn đến bạch hình vũ lúc sau Cầm đầu người trong mắt hiện lên một tia kinh diễm Tuy rằng bạch hình vũ đôi mắt thượng che lụa trắng Nhưng là lúc này hắn một thân bạch tí hề Dưới ánh trăng dưới liền giống như là hạ phàm tiên nữ làm người không dám đi khinh nhẩn Rồi lại nhịn không được muốn đi phá hư này phân tốt đẹp Đặc biệt là ở nhìn đến nàng lấy ra đan dược thời điểm Hắn đôi mắt bên trong càng là tràn ngập tham lam So sánh với đây là vị kia mọi người khẩu khẩu tương truyền thiên tài luyện Đan Sư Ngọc Hành đi, tại hạ là dục quang học viện thủ tịch đệ tử Lam Minh Sâm, cựu ngưỡng đại danh. Lam Minh Sâm tự nhận là là cho đủ đối phương mặt mũi lại không có nghĩ đến căn bản là không có người phản ứng hắn. Bạch hinh Vũ liền không cần phải nói, nàng một cái người mù, cái gì đều nhìn không thấy, quản hắn Lam Minh Sâm là cái thứ gì. Mà dạ vân đình càng là vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Lam Minh Sâm, này Lam Minh Sâm thoạt nhìn nhân mô cầu dạng. nhưng là trên thực tế lại là cái thích sau lưng đánh lén tiểu nhân. Thấy bạch hình vũ cư nhiên như thế không cho Lam Minh sâm mặt mũi dù quang học viện bên này lập tức liền ngồi không được, không khỏi mở miệng châm chọc nói. Ngọc Hành, đừng cho mặt lại không cần, chúng ta Lam Sư huynh đó là để mắt ngươi mới đối với ngươi như thế khách khí, bằng không ngươi cho rằng ngươi là ai. Một cái từ hạ giới phi thăng đi lên chân đất mà thôi. Chính là, nếu không phải bởi vì ngươi là luyện đan sư, ngươi như vậy Hồ Ly Tinh vẫn là một cái người mù. Cấp Lam Sư huynh đương tỷ nữ đều không đủ tư cách. Mỹ Nhi Sư tỷ nói không sai, ngươi như vậy từ hạ giới phi thăng đi lên người cùng căn bản là không xứng được đến Lam Sư huynh ưu ái. Nói chuyện chính là ba cái nữ đệ tử, nghe này nói chuyện ngự khí rõ ràng là đem bạch huynh vũ cấp trở thành tình địch. Mà một bên Lam Minh sâm cũng cũng không có ngăn cản ba người. Ở hắn xem ra, liền tính ngọc hành là luyện đan sư lại có thể thế nào, nữ nhân liền không thể quán, bằng không về sau đem tâm cấp dưỡng lớn sẽ càng thêm không phục bằng giáo. Ngọc Hành gương mặt này phi thường phù hợp làm Minh sâm ăn uống, cho nên hắn không ngại cho nàng nhiều vài phần khoan dung, nhưng là tiền đề là không thể đủ làm đối phương đặng cái mũi lên mặt. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Mau dừng tay! Chỉ thấy ngay từ đầu nói chuyện Tô Mị Nhi còn muốn nói cái gì đó, lại ở Bạch Huynh Vũ lấy ra một cái đồ vật thời điểm đột nhiên ý mặt, trên mặt biểu tình cũng biến thành khiếp sợ. Mà Bạch Hình Vũ trong tay cầm đúng là cái kia chuyển vào nàng phòng xích rắn cặp nong. Vốn đang nghĩ dưỡng mấy ngày lại lấy. hiện tại nàng không nghĩ đợi. Chỉ thấy bạch hình vũ giơ tay chém xuống, lưu loát đem xích rắn cạp nòng xả gan lấy ra, lấy xong lúc sau lúc này mới nhìn về phía tô mị nhi, sau đó vẻ mặt vô tội nói đến, nguyên lai này xả là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là hoang dại vô chủ linh thú đâu? Giả sư huynh thương yêu cầu xả gan tới làm thuốc dẫn, hiện giờ ta cầm xà gan, này xả liền còn cho ngươi đi. Nói đem trong tay xả hướng không trung ném đi, trực tiếp ném tới rồi đối phương trong lòng ngực. ngươi trở về cho nó ăn chút linh dược hẳn là còn có thể đủ cứu sống Ngươi tiện nhân này ngươi có biết việc này cái gì linh thú tô mỹ nhi ôm đã không có tức giận xích rắn cạp nong hồng con mắt giống lớn nói ngược lại bạch Hinh vũ vẻ mặt vô tội không biết ta còn không phải là một con rắn mà thôi sao ngươi xả chẳng qua là không có một cái xà gan dạ sư huynh mất đi chính là hắn khỏe mạnh sau đó liền nhìn đến bạch huynh vũ cái miệng nhỏ một nghẹn trên mặt biểu tình ủy khuất cực kỳ chỉ tiếc đôi mắt bị lụi trắng cấp che lại Thấu chương xong, Chương 548 chỉ là tính cách như thế mà thôi. Chương 548 chỉ là tính cách như thế mà thôi. Tô Mỹ Nhi thấy bạch Hinh vũ vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình, chân chính hẳn là khóc hẳn là nàng hảo sao. Xích rắn cạp nong loại này, linh thu thuần phục khó khăn là rõ như ban ngày, nàng lúc trước càng là không biết hoa nhiều ít tâm huyết mới thành công thuần phục như vậy một cái. Ngày thường đều là giống bảo bối giống nhau cung phụng, hiện giờ lại bị người cấp lấy xà gan, hơn nữa vẫn là làm trò chính mình mặt. Mà chính mình còn không có biện pháp trách tội đối phương, rốt cuộc xét đến cùng, là chính mình giảng xích rắn cạp nòng cấp thả ra đi, hơn nữa chỉ cần Ngọc Hành căn chết nói chính mình không biết, bọn họ căn bản là không làm gì được đối phương. Khu! Khu! Khu! Bạch Hình Vũ đang ở ra sức biểu diễn, phía sau đột nhiên chuyển đến mánh liệt cụ sách thanh, nghe thanh âm đúng là dạ vân đỉnh. Vừa mới còn sắc mặt hồng nhuận tung tăng nhảy nhót dạ vân đỉnh, lúc này sắc mặt tái nhuận, không ngừng cụ sách, giống như dây tiếp theo liền không được giống nhau. phía sau một đám người cũng sôi nổi đỡ dạ vân đỉnh, vẻ mặt lo lắng. chúng ta giả sư huynh đều thương thành cái dạng này, các ngươi dục quang học viện người cư nhiên còn bởi vì một con rắn ở chỗ này tính toán chi ly, chẳng lẽ đây là các ngươi nhị trọng thiên hành sự tác phong sao? chúng ta dục quang học viện như thế nào làm việc còn không tới phiên các ngươi nhất trọng thiên người tới nói ra nói vào, ngược lại là các ngươi thật sự cho rằng chúng ta dục quang học viện cùng ngươi giống nhau là người mù sao? tô mỹ nhi tức muốn hộp mau nói đến. nàng trước nay liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ người vừa mới phát sinh xung đột thời điểm liền cái này gọi là dạ vân đình người đánh hung mạnh nhất bọn họ bên này bị thương đệ tử toàn bộ đều là hắn mút tích sao có thể thật sự đâu biến thành như bây giờ một bộ tùy thời liền phải tắt thở bộ dáng đâu dùng ngón chân tưởng này đều không phải là thật sự nếu đạo hữu cảm thấy ta là đang lừa người ta cũng không thể nói gì hơn chẳng qua là đáng thương dạ sư huynh bị như vậy trọng thương chỉ hy vọng hắn có thể chịu đựng này một kiếp Bạch Hinh Vũ thanh âm nhu nhu nhược nhược, nhưng là nói ra nói lại thiếu chút nữa đem Tô Mị Nhi cấp khí tạc. Bạch Hinh Vũ hiện tại hành động toàn bộ đều là bình thường nàng dùng thủ đoạn, lúc này Tô Mị Nhi rốt cuộc là cảm nhận được những cái đó bị nàng hố quá người cảm giác. Lúc này Lam Minh xâm sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi, bất quá cũng không phải bởi vì Bạch Hinh Vũ, mà là bởi vì Tô Mị Nhi. Lúc này Tô Mị Nhi hình tượng cùng nàng ngày thường hào phóng ố luyện bộ dáng một trời một vực. là mình xâm thậm chí hoài nghi chính mình từ trước nhận thức tô mị nhi rốt cuộc có phải hay không thật thanh tô mị nhi hoàn toàn không biết chính mình hình tượng đã sụp đổ tô mị nhi lúc này còn đang suy nghĩ phương nghị cách vạch trần bạch hinh vũ kia vụng về kỹ thuật diễn nhưng là thực bất hạnh bạch hinh vũ cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái ở nàng phía sau còn quay chung quanh một đám ảnh đế đặc biệt là dạ vân đình thường thường liền mánh liệt khụ sách hai tiếng chứng minh chính mình tồn tại cảm sự là bọn họ chọn người cũng là bọn họ động thủ trước Tuy rằng Ngọc hành động thủ giết Tô Mị Nhi xích rắn cặp nong, nhưng là chính cái gọi là là người không biết vô tội, càng đừng nói nàng là vì cứu thân bị trọng thương dạ vân đỉnh. Cho nên vô luận từ cái nào phương diện tới nói dục quang học viện lần này đều là người câm ăn hoàng hai có khổ nói không nên lời, ở hai bên các trưởng lão đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nguyên bản muốn tiếp theo linh thú mất đi sự tình tìm tra dục quang học viện, lần này chẳng những tổn thất linh thú, còn ăn ngẩm bồi hòn. Hiện tại bọn họ đối mặt phẫn nộ tứ Đại học viện trưởng lao đừng nói tìm cha không ngã rán liền tính không tồi. Bạch huynh Vũ nhìn thấy các trưởng lao rốt cuộc tới, biết kế tiếp không cần bọn họ lên sân khấu. Ngọc Hành, người trước mang theo Vân Đình đi xuống chữa thương, chuyện này các trưởng lao nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Lăng Thiên học viện một vị trưởng lao sát có chuyện lạ nói đến. Là, đệ tử Minh Bạch, bọn họ xác thật yêu cầu chạy nhanh rời đi, bởi vì lại không đi, bọn họ liền phải nhịn không được cười tràng. Bất quá hôm nay cho bọn hắn lớn nhất chấn động vẫn là Bạch Hinh Vũ, khoảng thời gian trước nàng hủy hoại su viện sự tình tuy rằng nói là sự ra có nguyên nhân, nhưng là như cũng là làm không ít vô tội chịu liên lụy người đều đối nàng sinh ra câu oán hận, cảm thấy nàng tàn nhẫn vô tình. Nhưng là hôm nay bọn họ tựa hồ là phát hiện đối phương một khắc mặt, Bạch Hinh Vũ lại một lần dùng thực lực chứng minh rồi, luyện đan sư tính tình thật là rất khó cân nhắc. Nhưng là trên thực tế, nay chỉ là nàng tính cách như thế mà thôi. cùng có phải hay không luyện đan sư không có bất luận cái gì quan hệ đến nỗi đàm phán kết quả bạch hình vũ cũng không biết nhưng là ngày hôm sau ở dục quang học viện trợ giúp dưới thân bị trọng thương dạ vân đình tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở mọi người trước mặt dục quang học viện người ở nhìn đến dạ vân đình lúc sau nếu ánh mắt có thể giết người hiện tại dạ vân đình đã bị dục quang học viện người cấp giết phiến giáp không để lại cố tình người này còn không có một chút tự giác nghiêm trang đối dục quang học viện người biểu đạt chính mình cảm tạ như vậy chân thành mà đến không được Khi đối phương hận không thể thật sự đem hắn cấp đánh thành nửa chết nửa sống. Vân Hoàng khoan thai tới muộn, ở hắn phía sau còn đi theo an Diệu y thì bốn người. Từ Vân Hoàng xuất hiện lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền cảm giác được một cổ như có như không tầm mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người. Vân Hoàng đi đến mọi người trước mặt, mở miệng nói đến, cái này bí cảnh có thể cất chứa người tiến vào người hữu hạ, hơn nữa tiến vào lúc sau, các ngươi tu vi toàn bộ đều sẽ bị áp chế đến độ kiếp kỳ. Chờ một chút chấm sẽ cùng các vị trưởng lao vì các ngươi mở ra một cái nhập khẩu cho các ngươi tiến vào, ở tiến vào phía trước mỗi người sẽ có một khối ngọc bài, thời điểm mấu chốt bóp nát có thể cứu các ngươi một mạng. Nghe được Tu Vi áp chế đến độ kiếp kỳ lúc sau, rất nhiều người đều sắc mặt khó coi. Bọn họ những người này Tu Vi từ cao rốt cuộc không đợi, Tu Vi tối cao la minh sâm cùng dạ vân Đỉnh thậm chí đã đặt chân huyền tiên, bí cảnh bên trong áp chế đối với Tu Vi thấp cũng không có cái gì, nhưng là đối với Tu Vi cao hơn độ kiếp kỳ tới nói vậy rất khó chịu. Bạch Hinh Vũ bắt được thuộc về chính mình kia khối lệnh bài, nhìn thoáng qua theo sau lấy ra một cái hộp gỗ đem ngọc bài rót vào bên trong. Dạ Vân Đình nhìn thấy Bạch Hinh Vũ động tác, không khỏi mở miệng nói đến: Hạ Hạ, chẳng qua là một cái phá thẻ bài mà thôi, không cần phải như vậy thật cẩn thận bảo tồn. Đây chính là Vân Hoàng cấp chúng ta chuẩn bị bảo mệnh vũ khí sắc bén, đương nhiên phải hảo hảo bảo tồn lại. Vạn Nhất bị người trộm làm sao bây giờ? Bạch Hinh Vũ dùng quá chỉ có hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói nói đến. dạ vân đình nghe xong bạch hình vũ nói như suy tư gì hạ hạ ngươi còn có hay không tương đồng hộp cũng cho ta một cái ngươi nói rất đúng như vậy quan trọng đồ vật cần thiết phải hảo hảo bảo tồn lên ở xuất phát phía trước dương trưởng lão còn cố ý đi vào bạch hình vũ bên người dặn dò đến xuất phát phía trước nguyên viện trưởng làm lao phu dặn dò ngươi vạn sự không cần chỉ vì cái trước mắt đang tìm kiếm cơ duyên thời điểm nhất định phải trước bảo đảm tự thân an toàn đây là sợ bạch hình vũ để tâm vào chuyện vụn vặt đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào Trường lao yên tâm, Ngọc Hành sẽ không lộ mãng hành sự. Bạch Hinh Vũ cung kính trả lời nói. Thấu chương xong. Chương 549 bất lực trở về. Chương 549 bất lực trở về. Tiến vào bí cảnh lúc sau, Bạch Hinh Vũ đã bị tùy cơ truyền tống tới rồi một cái hoa thơm chim hót địa phương. Trung quanh phong cảnh như họa đẹp không sao tả xiết, nghĩ đến phía trước nguyên viện trưởng nói nơi này có thể là họa thánh hôn mê địa phương. Hiện tại xem ra tựa hồ cái này khả năng tính thật sự rất lớn. Rốt cuộc căn cứ ghi lại Ở sở hữu họa bên trong, họa thánh hàn thường tuyết yêu nhất chính là họa cảnh đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Hình Vũ cũng không biết nên đi địa phương nào đi, đơn giản đem đem trong không gian tiểu hồ ly cùng hồ bạch hai cái tiểu gia hỏa cấp phóng ra. Bởi vì thiên càn tông nguyên nhân, trong khoảng thời gian này Bạch Hình Vũ vẫn luôn đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trong không gian dưỡng. Tuy rằng trong không gian linh dược vô số, có thể cho chúng nó tùy tiện tạo, nhưng là chủ động uy đến trong miệng cơm chính là không có tử ở trong tay người khác đoạt tới cơm hương. So với ở trong không gian y gì tới rôi tay cơm tới há mồm, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là càng thích bên ngoài thế giới. Hai cái tiểu gia hỏa ra tới lúc sau rời đi liền bắt đầu cho nhau truy đuổi đùa giỡn, Bạch Hình Vũ đến là cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên lặng đi theo chúng nó mặt sau đi tới. Bất quá chơi về chơi, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, mang theo Bạch Hình Vũ đi tới một chỗ trên vinh huyền nhai biên. Bạch Hình Vũ cẩn thận đi đến huyền nhai bên cạnh, xuống phía dưới thăm dò nhìn lại. Một đoá thạch anh thảo đang lẳng lặng sinh trưởng ở khe hở bên trong. Tuy rằng là gọi là thạch anh thảo, nhưng là kỳ thật nhân ra là nở hoa, này mùi hoa có thể dùng để xua tan độc vật. Nếu phía trước bạch hình vũ trong phòng có thể mang lên một chậu thạch anh thảo, phòng trừng cái kia xích rắn cạp nong cũng sẽ không chạy đến nàng trong phòng tới. Bất quá thạch anh thảo cũng không phải văn năng, nếu là có tâm người hạ độc, lại hoặc là kịch độc chi vật đối này có mang được ý, thạch anh thảo là không có gì dùng. Bất quá có chút ít còn hơn không Vừa lúc Bạch hinh Vũ trong không gian cũng không có loại này linh dược, liền tính là một cái khởi đầu tốt đẹp hồng đi. Bạch hinh Vũ đem chính mình kiếm cắm vào sơn thể bên trong, sau đó chậm rãi hoạt tới rồi Thạch Anh Thảo sinh trưởng địa phương. Thạch Anh Thảo ở hái xuống lúc sau cần thiết lập tức nổ trồng đến một cái khác địa phương, nếu không Thạch Anh Thảo liền sẽ khô héo, rốt cuộc chỉ có tồn tại Thạch Anh Thảo mới có thể đủ phát huy ra nó tác dụng. Bạch hinh Vũ đem chính mình treo ở giữa không trung. Ở thao xuống Thạch Anh Thảo trong nháy mắt liền đem nó nổ trồng vào sớm đã chuẩn bị tốt chậu hoa bên trong. Đến nỗi vì cái gì rõ ràng có thể ngự kiếm nhưng là một hai phải lấy một loại thoạt nhìn liền phi thường khó chịu tư thế treo ở trên vách núi mặt, Bạch Hình Vũ tỏ vẻ, "Ta vui." Thải xong Thạch Anh Thảo lúc sau, Bạch Hình Vũ đang muốn phải rời khỏi, nhưng là phát hiện tiểu hồ ly cùng hồ bạch cũng không có rời đi ý tứ, đều sôi nổi dùng đại đại đôi mắt nhìn nàng. Bạch Hình Vũ nhìn chính mình trong tay Thạch Anh Thảo, chẳng lẽ là tìm lầm? lại một lần nhảy xuống huyền ngai, bất quá lúc này đây biến thành ngự kiếm phi hành. Rốt cuộc ở phát hiện thạch anh thảo càng phía dưới địa phương phát hiện một cái sơn động, mà ở sơn động bên ngoài rậm rạp bò đầy các loại độc vật. Bởi vì bạch Hình vũ trong lòng ngực ôm thạch anh thảo, cho nên những cái đó độc vật toàn bộ đều cho nàng tránh chi e sợ cho không kịp. Phi thường thuận lợi đến gần sơn động lúc sau, bạch hinh vũ phát hiện những cái đó độc vật tựa hồ chỉ là sinh hoạt ở sơn động bên ngoài địa phương. Càng thâm nhập địa phương ngược lại là nhìn không tới độc trùng bóng dáng. Hơn nữa nơi này thực rõ ràng có người trụ quá dấu vết, bất quá xem này đó dấu vết hẳn là đã thật lâu xa. Một đường về phía trước đi, nguyên bản hẹp hòi không gian, bất chi bất giác trở nên rộng thoáng lên, ở sơn động cối, là một cái toàn bộ từ cục đá điêu khắc mà thành thư phòng. Ở trên án thư mặt còn có một bộ không có họa song nói, mà trung quanh trừ bỏ này bức họa ở ngoài liền rốt cuộc cái gì đều không có, nơi này tựa hồ chết họa thánh hàn thương tuyết không cần thư phòng. sở dĩ nói đã từng dùng quá thư phòng là bởi vì nơi này tuy rằng có người trụ quá dấu vết nhưng là thật sự là quá mức sạch sẽ có người trụ quá lại một chút không có nhân khí rất nhiều đại năng sau khi chết đều sẽ táng ở chính mình chỗ ở cho nên nơi này có một cái họa thánh sứ dùng quá thư phòng tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái hơn nữa nơi này phong cảnh thực hảo có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi lúc này mới ở chỗ này kiến tạo một cái lâm thời thư phòng hảo phương tiện chính mình vẽ tranh lấy ra thật lâu vô dụng cần câu Đương vậy gộc sử dụng, ở bốn phía trên vách tường go gõ đánh đánh. Tuy rằng nơi này chỉ là họa thánh đã từng sử dụng quá một cái thư phòng, nhưng là những cái đó sơn động bên ngoài độc vật khác thường hành động lại làm bạch hình vũ không thể không để ý. Là thứ gì làm chúng nó sợ hãi đến không dám vượt qua giới hạn, có hai loại khả năng. Đệ nhất loại chính là cái này trong sơn động có cùng loại thạch anh thảo linh tinh đồ vật, làm chúng nó chán ghét đến không nghĩ muốn bước vào nơi này một bước. Đệ nhị chính là nơi này có so với bọn hắn càng thêm lợi hại độc vật. làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là cư nhiên như thế, vô luận là chán ghét vẫn là sợ hãi, những cái đó độc vật vì cái gì không đồng nhất đi rồi chi đâu, một hai phải tụ tập ở cái này sơn động chung quanh. Bạch Hinh Vũ lúc này giống như là ở mật thất tầm bảo giống nhau, tuy rằng nơi này đồ vật thiếu đáng thương, nhưng là nàng lại không chịu vương tha bất luận cái gì một cái manh mối, vạn nhất có ngăn bí mật đâu. Một trận gõ gõ đánh đánh lúc sau, cái gì cũng không có phát hiện, chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai rồi. nay tựa hồ là bạch hình vũ lần đầu tiên tâm bảo thất bại nhiều ít còn có điểm tiểu mất mát xem ra là thật sự cái gì đều không có vẫn là sớm một chút rời đi đi tiếp theo cái địa phương tìm xem đi bạch hình vũ lẩm bẩm lẩm bẩm nói đến sau đó đứng dậy liền chuẩn bị rời đi nghe bạch hình vũ tiếng bước chân càng ngày càng xa sơn động nơi nào đó nhẹ nhàng truyền đến thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm nguyên lai like giấu ở chỗ này a bạch hình vũ đi mà quay lại một tay đem méo cái này đem chính mình chơi xoay quanh ra hỏa lá cây Nhìn chính mình trong tay không ngừng rẽ rủa tiểu ra hỏa, cùng thạch anh Thảo rất giống, nhưng là hình thể rõ ràng muốn so với chính mình trong tay này cây muốn càng thêm mini, nhan sắc cũng càng sâu một ít. Đây là thạch anh Thảo. Đau quá, người xấu, buông ta ra, mau thả ta ra a ta sinh khí, ta thật sự sinh khí. Bởi vì bị bạch hình vũ bóp lấy một mảnh lá cây, nó chỉ có thể dùng còn sót lại hai mảnh lá cây không ngừng quất đánh bạch hình vũ trắng non tay. Bất quá thạch anh cảm thấy chính mình đã dùng hết toàn thân sức lực. nhưng là bạch hình vũ lại không đau không ngứa cuối cùng phỏng chừng là đánh mệt mỏi hai mảnh lá cây mềm mặt nằm liệt trên mặt đất ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện bạch hình vũ hỏi đến Ô ô ô, ngươi không cần đem ta rút ra được không ta sẽ chết ta thật vất vả mới lớn như vậy thạch anh thảo thấy chính mình căn bản là không làm gì được bạch hình vũ liền bắt đầu chịu thua khóc chít chít tiểu lại âm làm người nhịn không được mềm lòng bất quá bạch hình vũ hiển nhiên không ăn này một cái ra vẻ hung ác nói đến không được khóc trả lời ta vấn đề Bằng không ta véo rớt ngươi lá cây. Nghe được Bạch Hình Vũ này nói, Thạch Anh Thảo quả nhiên không khóc, không cần véo rớt ta lá cây, không cần véo rớt ta lá cây, ta có thể nghe được ngươi nói chuyện. Ngươi là Thạch Anh Thảo. Bạch Hình Vũ lại lần nữa hỏi đến. Là, đúng vậy. Thấu chương xong. Chương 550 bên trái có xà, đi bên trái. Chương 550 bên trái có xà, đi bên trái. Lúc này Thạch Anh Thảo đã bị Bạch Hình Vũ cấp dọa sợ, nàng hỏi cái gì phải trả lời cái gì. vậy ngươi vì cái gì không có nở hoa giống nhau thạch anh thảo hoa là từ vừa sinh ra liền có hơn nữa sẽ không héo tàn trừ phi ngươi đem chỉnh cây thạch anh thảo nhổ tận gốc thạch anh thảo hoa phi thường có đặc điểm màu tím nhạt cánh hoa còn có chứa một ít màu trắng sọc cùng với sẽ tản mát ra một ít nhàn nhạt hương khí ta hoa bị ăn luôn thạch anh thảo hủy khuất thanh âm nói bị ai ăn luôn là bị bên ngoài những cái đó độc vật sao bạch Hinh vũ thanh âm không khỏi nhu xuống dưới buông lỏng ra nắm thạch anh thảo lá cây tay Chân An sờ sờ. Này cây thạch anh thảo trạng thái rõ ràng là vừa rồi mở ra linh trí không lâu, liền cùng phiên trực màu lam ác ngộng không sai biệt lắm, lúc này chúng nó giống như là một đám vừa mới sinh ra em bé, đơn thuần sạch sẽ giống một trương giấy trắng. Quả nhiên, bị bạch hình vũ trấn an một chút lúc sau, thạch anh thảo toàn bộ đều thả lỏng xuống dưới, mở miệng nói đến, mới không phải những cái đó độc vật đâu, chúng nó liền tới gần ta đều làm không được, là không chọn mang hoa văn đại xà. Mỗi lần chỉ cần ta một nở hoa nó liền sẽ xuất hiện đem ta hoa cấp ăn luôn. Bạch Hình Vũ nghe xong sờ sờ nó trên đỉnh đầu một cái không dậy nổi nha nụ hoa, nếu sở liệu không tồi nói, cái này nụ hoa cũng sắc hay. Vậy ngươi có nghĩ thoát khỏi cái kia hư xả a? Bạch Hình Vũ dụ ông nói đến. Đương nhiên tưởng lạc, chính là ta là Vân Anh Thảo, là không thể đủ rời đi, nếu rời đi ta sẽ chết. So với tử vong, mỗi cách trong lúc nhất thời bị cái kia hư xả ăn luôn một đóa hoa tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Nếu nói ta có thể mang ngươi rời đi, ngươi còn không cần chết, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Bạch Hinh Vũ lại lần nữa nói đến. Khai linh trí Vân Anh Thảo có thể nói là sở hữu độc vật khắc tinh, bất quá có lợi cũng có tệ. Vân Anh Thảo mới vừa khai linh trí, đúng là lực lượng suy yếu thời điểm, lúc này mới sẽ đưa tới cự bổng mơ ước. An luôn Vân Anh Thảo hoa, gần nhất là làm Vân Anh Thảo có thể không cần sinh trưởng nhanh như vậy, đệ nhị chính là thích hướng dự tính. chờ đến cự mãng hoàn toàn thích đứng thạch anh thảo dược tính nó liền sẽ không chút do dự nuốt dứt thạch anh thảo rốt cuộc thực vật có thể thức tỉnh linh trí trở thành linh thú trừ bỏ yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa ở ngoài còn cần trưởng thành đến nhất định niên đại ít nhất vạn năm khởi bước nhưng là hiện tại hiển nhiên này viên đơn thuần thạch anh thảo cũng không biết điểm này thấy vân anh thảo đã có chút ý động bạch hình vũ thừa thắng xông lên ngươi cần phải nghĩ kỹ nếu ngươi không theo ta đi nói một ngày nào đó cái kia mãng xả nhất định sẽ ăn luôn ngươi Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Vân Anh Thảo tựa hồ thật sự bị do sợ, rốt cuộc ở nó xem ra, cái kia cự mãng miệng thật sự rất lớn, mỗi lần tới ăn luôn chính mình hoa thời điểm nó đều sợ hai đối phương liền nó cùng nhau ăn luôn. Tương đối tới nói trước mặt này nhân loại thoạt nhìn liền hiền lành rất nhiều, tuy rằng ngay từ đầu nàng thức hung. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, ở đối cự mãng sợ hai cùng với đối ngoại giới hướng tới, hai loại cảm tình sử dụng dưới, Vân Anh Thảo rốt cuộc là đáp ứng rồi cùng Bạch Hình Vũ rời đi. ở bạch hình vũ chuẩn bị muốn đem nó rút ra thời điểm vân anh thảo khẩn trương không được tuy rằng bạch hình vũ đã nhiều lần bảo đảm nhưng là vân anh thảo như cũ sợ hãi dùng chính mình thật dài lá cây gắt gao cuốn lấy bạch hình vũ thủ đoạn mãi cho đến cảm giác được bộ dễ bị lại lần nữa vùi vào trong đất mặt thời điểm vân anh thảo lúc này mới thật cẩn thận buông lỏng ra bạch hình vũ tay Này chậu hoa bên trong màu đen linh thổ chính là liền đánh thần thạch đều mơ ước bảo bối liền tính là tắc vân anh thảo thật sự khô héo phòng chừng cũng có thể đủ cấp đã cứu tới Vân Anh Thảo hơi thở biến mất lúc sau, nguyên bản chiếm cứ ở cửa động độc vật nhóm đều sôi nổi ùa vào sơn động bên trong. Nhìn chậm rãi tiếp cận độc vật nhóm, Bạch Hinh Vũ cũng không có vội vã rời đi, bởi vì Vân Anh Thảo vừa mới nói cho nàng, ở nó cắm dễ địa phương bị phong mấy cái tranh quật, nó chính là bởi vì này đó tranh quận mới sinh ra linh trí. Bạch Hinh Vũ dùng cái sẻng đem chung quanh bùn đất tiền không đào khai, quả nhiên ở chỗ sâu trong nhìn đến mấy cái bị bảo tồn hoàn hảo tranh quật, nhìn đã dần dần đem chính mình vây quanh độc vật nhóm. nhưng là ngại với bạch huynh vũ trên tay vân anh thảo chậm chạp không có động tác không có tiểu vân anh thảo hí xá gắt gao dựa vào trong tay này buồn không có khai linh trí hiệu quả quả nhiên là khác nhau như trời với đất chung quanh rậm rạp con bò cạp hướng tới nàng không ngừng đong đưa chính mình đôi châm, các loại màu sắc rực rỡ rắn độc cũng sôi nổi lượng ra giang nọc. số lượng nhiều xem dân cư hỏa hỗn loạn bạch huynh vũ trong tay xuất hiện một thốc màu đỏ ngọn lửa vô luận khi nào hỏa đều là sâu khắc tinh ở hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy dưới thường thường có thể nghe được bùn bùn tạc nước thanh 15 phút lúc sau trong sơn động đồ vật đã bị thiêu không còn một mảnh đi ra sơn động bạch hình vũ cũng không có đi lên mà là thả người nhảy quyết đoán nhảy xuống huyền mai ở rơi xuống quá trình bên trong bạch hình vũ còn nhận được hai cái cục bột trắng ở sắp rơi xuống đất thời điểm bạch hình vũ núi chân nhẹ điểm vững vàng rơi trên mặt đất thượng trong lòng ngực hai cái cục bột trắng cũng ở ngay lúc này tránh thoát nàng trói buộc rơi trên mặt đất ngoan ngoãn nhìn bạch hình vũ Chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác. Bạch huynh vũ đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, cảm giác đi kia một bên tựa hồ đều không sai biệt lắm. Bên phải, đi bên phải, cái kia hư xả bên trái biên, chúng ta đụng tới nó sẽ bị nó cấp một ngụm nước rớt. Tiểu vân anh thảo thanh âm ở trong không gian lớn tiếng nói đến. Hiện tại hảo, bên trái có xả bên phải không biết, quyết đoán đi bên trái. Đi nhầm, đi nhầm, là bên phải không phải bên trái. Vân anh thảo ở trong không gian hận không thể nhảy đến bạch huynh vũ bên thai hô to. không có đi sai. Nói xong liền không hề để ý tới Vân Anh Thảo, trực tiếp cắt đứt cùng nàng liên hệ. Bạch huynh Vũ vẫn luôn về phía trước đi tới, càng đi càng cảm thấy đến, chính mình tựa hồ ở dần dần đi vào một tòa rừng rậm chỗ sâu trong. Phía trước, ẩn ẩn có thể nghe được chim chóc tiếng kêu cùng với bay vào rừng cây thanh em cùng với phong ra quá lá cây thanh em. Hơn nữa càng đi chỗ sâu trong đi, không ngừng là thụ, ngay cả chung quanh Thảo đều biến càng ngày càng tươi tốt, Thảo so người còn muốn cao. trực tiếp coi như sơ bạch hình vũ đại bộ phận tầm mắt cái này địa phương quả thực chính là loài rắn thiên đường đặc biệt là nơi này thảm thực vật tươi tốt thích hợp đại hình loài rắn linh ẩn thân vì tránh cho chính mình bị đánh lén bạch hình vũ nhảy lên cách đó không xa một cây nhánh cây thượng đi theo bên người nàng hồ bạch cũng là theo bản năng phong xuất ra một cổ nhàn nhạt thần thú uy áp tuy rằng thực hơi mềm nhưng là này đủ để cho một bộ nhỏ yếu linh thu không dám tới gần các nàng từ một thân cây nhảy đến một khắc cây ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau Bạch Hình Vũ phát hiện này một đường đi tới, tựa hồ cũng không có phát hiện bất luận cái gì linh thú, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ điều ở ngoài, liền không còn có mặt khác. Nay cũng liền mặt bên chứng minh rồi, tại đây tòa rừng rậm bên trong sinh hoạt một con thực lực cường đại linh thú, đem chung quanh sở hữu so nó nhỏ yếu linh thú toàn bộ đều ăn xong rồi. Thấu chương xong. Chương 551 giao dịch. Chương 551 giao dịch. Lại đi rồi một đoạn thời gian, Bạch Hình Vũ ngừng lại. Tìm một cái thoạt nhìn tương đối thô to thân cây, cứ như vậy dựa vào ở trên thân cây nghỉ ngơi. Từ chữ vật trong không gian lấy ra lấy ra phía trước chuẩn bị tốt đồ ăn vặt chậm dại ăn. Một bên ăn một còn không quên cùng trong không gian Thạch Anh Thảo giao lưu một chút tình báo. Ngươi không phải chưa từng có rời đi qua cái kia sơn động sao. Như thế nào biết cái kia cự mãng bên trái biên. Nguyên bản Thạch Anh Thảo còn ở sinh khí, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, chỉ có thể giàu dĩ không vui mở miệng nói đến. bởi vì ta nhìn đến mỗi lần cái kia cự mãng rời khỏi sau đều là hướng về rẽ trái cho nên ta liền đoán nó khả năng bên trái biên làm nửa ngày nguyên lai chỉ là suy đoán a nàng còn tưởng rằng thạch anh thảo có cái gì đặc thù năng lực có thể biết bên ngoài cảnh tượng đâu sau đó bạch Hinh vũ từ trong không gian lấy ra phía trước ở trong sơn động mặt tìm được tranh cuộn tranh cuộn tổng cộng có bốn cái bởi vì niên đại xa xăm cho nên tranh cuộn mặt ngoài đều đã bắt đầu ấu vàng bạch Hinh vũ thật cẩn thận mở ra tranh cuộn Hơi có vô ý liền có khả năng làm yếu ớt giấy vẽ biến thành một đống cho tàn. Gần chỉ là mở ra một cái trong đó một cái tranh cuộn một bộ phận nhỏ, bạch hình vũ liền từ bỏ. Này đó tranh cuộn hiện giờ đều quá mức yếu ớt, nếu nàng tùy tiện mở ra nói, phòng trừng đều xem không được liếc mắt một cái. Này đó họa thánh lưu lại tác phẩm xuất sắc liền sẽ theo do tiêu tán. Này đó họa chỉ có thể đủ đưa cho chuyên nghiệp nhân sĩ tu bổ bảo dưỡng mới có thể đủ một lần nữa triển khai. Ăn xong đồ vật lúc sau. Bạch Hình Vũ lại lần nữa bắt đầu ở chạc cây chi gian ngậy lên. Nhìn phía dưới dị thường rậm rạp cỏ dại, càng đi chỗ sâu trong đi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít loại nhỏ linh thú tung tích. Một con cây cỏ màu xám con thỏ lúc này chính Mỹ Tư Tư đang ăn cỏ, đứng xa xa nhìn trên cây Bạch Hình Vũ đỉnh chỉ ăn cỏ động tác, cảnh giác nhìn nàng. Không biết có phải hay không bởi vì Bạch Hình Vũ bên người đi theo hai chỉ tiểu hồ ly quan hệ, dù sao chính là đối phương cũng không có lập tức liền rời đi, mà là hai chỉ lô thai dựng thẳng lên tới. ngay bốn phía động tĩnh, bạch Huynh vũ vừa động, nay chỉ cây cỏ màu xám con thỏ lập tức liền chạy không ảnh. ở con thỏ lúc sau, bạch hinh vũ lại lục tục phát hiện rất nhiều linh thú, ngay cả trên mặt đất thảo cũng dần dần thay đổi. trong đó một con linh lộc tựa hồ là phát hiện nàng, một đôi hôi màu nâu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, trên đầu thật lớn sừng hiệu thoạt nhìn sắc bén vô cùng, này nếu là làm nó cấp đỉnh lập tức, phỏng chứng nhẹ nhất cũng đến bị nội thương. đặc biệt là này chỉ linh lộc đôi mắt bên trong tràn ngập nhân tính hóa cảm xúc. nơi này giống như là một tòa nhạc viên, mà này chỉ linh lộc, chính là nơi này người thủ hộ. nhân loại, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. sớm lâu dài đối diện lúc sau, linh lộc dẫn đầu mở miệng nói đến. bạch hình vũ từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, dừng ở linh lộc trước mặt, mở miệng hỏi đến, cái gì giao dịch? bên cạnh ngươi linh thú thực đặc thù, ta đã thật lâu không có gặp qua thiên hồ nhất tộc hậu nhân. linh lộc cũng không có trả lời bạch hình vũ vấn đề, mà là nhìn một bên hồ bạch mở miệng nói đến. Tuy rằng hồ bạch trong cơ thể huyết mạch phi thường loãng, nhưng là phải biết rằng cửu vĩ thiên hồ chính là đã từng thú tộc đứng đầu, đã từng thú tộc bên trong tổ thú lấy thiên hồ vì trường, loài chim bay lấy vượng hoàng vi tôn, thủy tộc lấy long tộc là chủ. Chỉ là ở cửu vĩ thiên hồ cùng với long tộc phong tộc lần lượt mai danh nhận tích lúc sau, thú tộc thực lực đã đại không bằng trước hiện giờ càng là chỉ có thể đủ khuất cư ở tứ trọng thiên, cùng đã từng phồn vinh hương thịnh kém khá xa. Tuy rằng hiện giờ yêu quân là một con Phượng hoàng. nhưng là kỳ thật biết chuyện này người cũng không nhiều người cũng thực đặc thù bạch hinh vũ nhìn linh lộc mở miệng nói tiên linh nhất tộc ngươi là bạch trạch hậu đại linh lộc cũng không có phủ nhận chính mình thân phận mở miệng nói đến ta biết các ngươi đến từ ngoại giới cũng biết các ngươi mục đích nơi này là họa thánh hàn thường tuyết sau khi chết hôn mê địa phương nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành một sự kiện như vậy ta sẽ nói cho ngươi về cái này bí cảnh sự tình điều kiện này nghe tới liền phi thường mê người nhưng là bạch hinh vũ cũng không có lập tức đáp ứng Bởi vì nàng có thể cảm giác được, này chỉ Linh Lộc từ lúc bắt đầu liền đối nàng ôm có lý, ý, ta yêu cầu nói trước ngươi điều kiện là cái gì? Giúp chúng ta diệt trừ sinh hoạt tại đây khu vực nhiêm mãng. Linh Lộc nói lên nhiêm mãng thời điểm ngữ khí bên trong tràn ngập trắng ghét. Ta biết các ngươi nhân loại luôn luôn vâng chịu không có vĩnh hàng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lít lợi cái này nguyên tắc, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ nhiêm mãng nó động phủ bên trong đồ vật có thể toàn bộ về ngươi sở hữu. linh lộc đang nói những lời này thời điểm vẻ mặt ta đã nhìn thấu các ngươi biểu tình không có vĩnh hằng địch nhân chỉ có vĩnh hằng đích lợi này cũng không phải nhân loại xử sự phương thức mà là sở hữu sinh vật xử sự nguyên tắc liền tỷ như hiện tại ngươi không tín nhiệm nhân loại rồi lại bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không cùng ta làm cái này giao dịch bạch Hinh vũ nói làm linh lộc cá khẩu không trả lời được thẹn quá thành giận nói đến nếu không phải cạnh ngươi đi theo kiểu vĩ thiên hồ hậu đại sớm tại ngươi tiến vào rừng rậm thời điểm cũng đã mất mạng Đối với Linh Lộc thẹn quá thành giận, Bạch Huynh Vũ đến là vẻ mặt không sao cả, nghe nói Bạch Trạch bởi vì một ít nguyên nhân đối với nhân loại tu sĩ luôn luôn chán ghét, làm nó hậu đại, Tiên Linh Lộc tự nhiên cũng đối nhân loại không có gì hào cảm. Dù sao nàng lần này cũng là hướng về phía này nhiêm Mãng tới, hơn nữa nghĩ đến hẳn là cái kia nhiêm Mãng đã uy hiếp tới rồi này phiến tỉnh thổ, nếu không phải như thế, Tiên Linh Lộc là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm nhân loại hỗ trợ. Bất quá Bạch Huynh Vũ cũng không phải nhân loại. Nhưng là bởi vì ở nhân loại xã hội sinh hoạt thời gian quá dài, hơn nữa có tâm thu liễm tự thân hơi thở, cho nên Tiên Linh Lộc mới không có cách nào phát hiện thân phận của nàng. Ở Tiên Linh Lộc chỉ dẫn dưới, Bạch hinh Vũ hướng tới một phương hướng đi đến. Rời đi phía trước, Tiên Linh Lộc giao cho Bạch hinh Vũ một quyển trục, nơi này ghi lại chính là nó biết nói có quan hệ với cái này bí cảnh sự tình. Bạch hinh Vũ cầm trong tay quyển trục, mở miệng nói đến, ngươi sẽ không sợ ta vi ước trực tiếp mang theo quyển trục đi luôn. Hiện giờ bọn họ này đó tiến vào bí cảnh mọi người tu vi đều bị áp chế ở độ kiếp kỳ, cùng với cùng một con không rõ ràng lắm thực lực linh thú vật lộn, trực tiếp mang theo quyển trục đi luôn tựa hồ càng dễ dàng một ít. Nghe được lời này, tiên linh lộc khinh thường nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta khờ sao. Cái này quyển trục chỉ có dùng nghiêm mãng huyết mới có thể đủ nhìn đến bên trong nội dung, ngươi nếu trực tiếp rời đi, này quyển trục cũng chỉ bất quá là phế vật một cái mà thôi. Thì ra là thế. Khó trách sẽ như vậy sảng khoái đem đổ vật giao cho nàng đâu. Trước khi rời đi, tiên linh lộc nhìn hồ bạch thân ảnh muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là làm chúng nó rời đi. Hồ bạch tuy rằng có được Thiên hồ huyết mạch, nhưng là này một tia huyết mạch quá mức loãng, đem nó lưu lại nơi này chưa chắc chính là một chuyện tốt. Căn cứ tiên linh lộc chỉ dẫn, bạch hình vũ thực mau liền tìm tới rồi nhiêm mãng cư trú địa phương. Thấu chương xong, Chương 552 thèm nó thân mình. Chương 552 thèm nó thân mình. Toàn bộ sơn động nhập khẩu thật lớn vô cùng, Bạch Hình Vũ đứng ở nhập khẩu phía trước, thoạt nhìn lại như vậy nhỏ bé. Thông qua cái này sơn động là có thể đủ đại khái phỏng đoán gian này xà rốt cuộc có bao nhiêu đại, đồng thời cũng xác định này niêm mãng tuyệt đối không phải thạch anh Thảo trong miệng kia một cái. Bởi vì nếu thật sự như Bạch Hình Vũ suy nghĩ như vậy, phía trước cái kia sơn động niêm mãng căn bản là vào không được. Ở phát hiện sơn động lúc sau, Bạch Hình Vũ cũng không có tùy tiện tiến vào, rốt cuộc nàng hiện tại hành vi còn bị áp chế. vừa lơ đãng liền dễ dàng lãng xảy ra chuyện tới. ở xác định nghiêm mãng không ở lúc sau, bạch Hình vũ đầu tiên là cho chính mình trên người bộ một cái dùng liễm tức phù tạo thành phụ trận, trong miệng còn hàm chứa một viên đường. lúc này mới lặng lẽ đi vào sơn động. trong động có chút âm u, lại không phải rối tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, loại tình huống này cũng không sẽ gây trở ngại đến bạch Hình vũ. trong sơn động linh dược rất nhiều, nhưng là lối rẽ càng nhiều, ngang dọc đan xen, vô số lối rẽ chi nhánh, thiếu chút nữa đem bạch hinh vũ vòng vượng. may mắn có tiểu hồ ly cùng hồ bạch chỉ dẫn mới làm bạch hình vũ không đến mức tại đây rắc rối phức tạp trong sơn động lạc đường bạch hình vũ một đường đi tới mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ thả ra hai người ngẫu nhiên thiếu nữ làm các nàng phụ trách thu thập dọc theo đường đi linh dược tiếp tục thâm nhập lại không biết đi rồi bao lâu thời gian bạch hình vũ trước mắt xuất hiện một cái thật lớn hang động đá vôi hang động đá vôi độ cao ước có mấy chục mét bên trong diện tích cũng là phi thường thật lớn đều bị tỏ vẻ ở tại chủ nhân nơi này nhắc nhở cũng là tương đương kinh người Cao cao hang động đá vôi trên đỉnh có rất nhiều thạch nhũ xuống phía dưới dựng đứng, chính giữa nhất cái kia thật lớn thạch nhũ thượng còn ở đi xuống tích đạm lục sắc chất lỏng.